Chương một, tỉnh、lại. la ạ i l giản lại nằm mơ cậu thường xuyên thấy giấc ngọc ấy trong mơ luôn có một người không nhìn rõ mặt đang nói chuyện với cậu la giản cố gắng mở to mắt nhìn rõ khuôn mặt đối phương cố gắng tập trung để nghe xem đối phương đang nói cái gì nhưng tất cả đều phí công cảnh trong mơ cứ lặp đi lặp lại cậu vẫn luôn nghi hoặc trong lòng rất muốn biết được đáp án rất muốn vươn tay nhưng chẳng nắm bắt được gì sau đó la giản t ỉ n h giấc cũng như sáng sớm mỗi ngày thức dậy trên giường có chút mờ mịt ý thức c h ố n g rỗng rồi ngay sau đó cậu lập tức nhận ra điểm bất hợp lý đây không phải giường của cậu cũng không phải phòng của cậu la giản nhanh chóng bật dậy khó hiểu quan sát hoàn cảnh xung quanh cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ cũ nát chưa đến hai mươi mét vuông là kiểu phòng ở vào những năm tám mươi có một cửa chính và một cửa sổ trên đỉnh trần là ngọn đèn treo tỏa ra thư ánh sáng mờ tối trong căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn và một cái bàn làm việc bài trí giản dị đến đơn điệu ngoại trừ giường và bàn thì không còn đồ vật nào khác căn phòng này thoạt nhìn có vẻ không cân đối la giản quan sát kỹ một hồi lâu cũng chẳng rõ không cân đối ở chỗ nào la giản đành phải ngồi xuống giường hơi thất thần sau đó nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề quan trọng cậu đang ở đâu ký ức cuối cùng của cậu là cậu như thường ngày tan tầm về nhà ăn cơm tắm rửa xong xuôi ngồi lập hồ sơ cho công tác ngày mai sau đó đúng giờ lên giường đi ngủ cậu giống như người máy thời gian làm việc và nghỉ ngơi luôn chuẩn xác mười năm nay chưa từng thay đổi nhưng tại sao khi tỉnh rớt cậu lại ở trong trong căn phòng này những điều không thể ngờ được còn rất nhiều cậu cảm thấy căn phòng này rất nhỏ nhỏ đến mức khiến cậu cảm thấy khó thở cậu đứng dậy đi đến trước cánh cửa duy nhất trong phòng cánh cửa được làm từ gỗ trầm sơn màu đỏ thấm nhìn rất cũ phía trên có tay nắm bằng sát la giản vươn tay cầm lấy tay nắm cửa ra sức vặn một cái nhưng cánh cửa không hề chuyển động sao lại thế chẳng lẽ đã bị khóa trái la giản ra sức kéo đẩy tay nắm cửa cho dù kéo về trước hay đẩy ra sau thậm chí xoay trái xoay phải cánh cửa vẫn không nhúc nhích tựa như dùng thép nóng chảy ghim chặt vào vách tường vậy la giản lại ngây người trong chốc lát cậu dùng sức đập mạnh lên cửa vì cậu có cảm giác bên ngoài có người nên hét lớn này có ai không sao lại nhốt tôi ở đây không một lời đáp lại căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ la giản áp thai lên cửa định nghe thử chút tiếng động bên ngoài nhưng ngay cả tiếng gió thổi cũng không nghe thấy la giản bắt đầu thấy hoảng sợ lưng cậu lạnh toát mồ hôi chảy dọc trên trán cậu tự hỏi đã xảy ra chuyện gì cậu bị cóc bị ai đó chuốc thuốc mê sau đó nhốt vào đây nhưng cho dù là bắt cóc thật thì cũng phải đòi tiền chuộc chứ phải đến hỏi số điện thoại thân thích của cậu vậy mới có thể cướp tài sản được đúng không nhưng chẳng có gì không ai đến không một tiếng động la giản hít sâu một hơi cậu nghĩ mình nên bình tĩnh lại có lẽ người bên ngoài đang thương lượng phải lấy được bao nhiêu tiền chuộc từ cậu nên không thể đến tìm cậu ngay chỉ do cậu quá hoảng sợ cậu chỉ cần chờ đợi là được la giản cố gắng bình ổn tâm trạng của mình cậu đi đến trước cặp cửa sổ duy nhất trong phòng kéo tấm rèm màu xám thật dày ra quả nhiên cửa sổ cũng bị khóa kín cửa kính và những thứ khác vẫn còn nguyên nhưng phía ngoài thì bị hàn chặt với một tấm thép hoàn toàn không thể nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài chỉ có phản xạ ánh sáng kim loại từ mặt thép la giản thở dài kéo tấm rèm trở về cậu đã hiểu lúc này cậu đang ở trong một mật thất hoàn toàn khép kín ngăn cách mọi thứ với bên ngoài tựa như con thú nhỏ bị nhốt trong lồng sắt có lẽ ngay cả nó cũng không bị nhốt như thế này la giản lùi từng bước về phía sau rời khỏi cửa sổ nhưng rồi nhanh chóng xoay người lại cậu phát hiện trong căn phòng có một nơi dễ khiến người ta chú ý chính là vách tường cạnh cửa sổ ở vị trí ngang với tầm mắt của cậu một mảnh giấy được ghim bằng đinh góc phải bên dưới mảnh giấy có một con dấu in hoa văn màu tím mặt trên chi chít những con chữ rất đẹp được viết bằng bút máy có thể thấy rõ ràng nó được lưu lại cho sinh vật sống duy nhất trong phòng là lời nhắn dành cho la giản la giản lập tức tiến đến đinh không thèm nổ trực tiếp giật mảnh giấy từ trên vách tường xuống dòng chữ lưu loát xinh đẹp viết bằng bút máy đập vào mắt cậu nội dung mở đầu kính gửi người được lựa chọn la giản tiên sinh câu đầu tiên đã khiến la giản nảy sinh cảm giác khó hiểu cái gì gọi là người được lựa chọn rõ ràng đối phương biết tên biết thân phận của cậu nhưng cậu không kịp suy nghĩ sâu đành phải đọc tiếp có lẽ bạn đang cảm thấy rất khó hiểu vì hoàn cảnh lúc này mình nhưng thật đáng tiếc khi tôi không thể tiết lộ nhiều điều bây giờ có một việc quan trọng bạn cần phải làm đó chính là trong vòng một giờ phải tìm cách rời khỏi gian mận thất nếu không bạn sẽ bị loại bỏ có ý gì đây xóa bỏ là thế nào la giản chẳng hiểu gì nhưng hai tờ l ỏ vải v à nội dung ghê rợn khiến cậu không thể không đọc tiếp để tránh tạo ra án mạng mới trong phòng kín tôi sẽ cho bạn vài gợi ý thứ nhất trong vòng một giờ tính từ lúc ngài tỉnh lại trên bàn làm việc có một cái đồng hồ báo thức từ 12 giờ đến 1 giờ chính là toàn bộ thời gian ngài có thể sử dụng thứ hai có thể rời khỏi gian mật thất này chỉ có cánh cửa kia đ ừ n g hy vọng vào cửa sổ trừ khi bạn muốn chết thứ ba đây không phải trò đùa như trên gợi ý đã hết chúc bạn may mắn nội dung trên tờ giấy chỉ có bấy nhiêu tuy chỉ là một mảnh giấy mỏng nhưng la giản lại thấy nó nặng tựa ngàn cân cậu cầm mảnh giấy đi đến trước bàn làm việc duy nhất trong phòng bên trên thật sự có một cái đồng hồ báo thức hình tròn kim giờ chỉ vào số 12, còn kim phút chỉ vào số 8, tương đương với việc từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ đã hơn 8 phút trong vòng một giờ phải thoát khỏi mật thất nếu không bạn sẽ bị xóa bỏ rõ ràng là một trò đùa la giản cảm thấy chuyện này thật vô căn cứ nhưng hai chữ loại bỏ khiến cậu không yên tâm nổi cậu để mảnh giấy xuống đi đến t r ư ớ c của ra vào thử đẩy lần nữa nhưng vô dụng la giản h o à n g h ô n nghĩ thôi kệ dù thật hay giả mình cũng phải nghĩ cách thoát khỏi đây trước cậu không muốn bị nhốt trong một không gian chật hẹp thế này khiến ta hít thở khó khăn la giản túi đầu quan sát cánh cửa trên tay nắm có một lỗ khóa chứng tỏ có thể dùng chìa khóa mở cửa phòng đoán chừng là bị người khác khóa trái từ bên ngoài nếu bọn họ giấu chìa khóa trong phòng thì tốt quá còn không la giản đành phải nghĩ cách khác để mở cửa thôi la giản quay lại trước bàn làm việc trên bàn ngoại trừ đồng hồ báo thức hình tròn còn có vài quyển sách vứt bừa bãi bìa sách rất dày nhưng kỳ lạ ở chỗ tất cả đều u nạ sách nước ngoài chữ viết chẳng c h ị t cứ như sách trời cậu hoàn toàn đọc không hiểu la giản lật qua vài trang thấy không có giá trị gì tiện tay đặt sang một bên bàn làm việc có bốn ngăn kéo ngăn kéo trên cùng hình như đã bị khóa cậu đành bỏ qua sau đó mở ngăn thứ hai bên trong có một cuốn nhật ký bọc bằng da màu đen la giản lướt qua phát hiện chỉ viết được vài trang phần còn lại là giấy trắng vì không mất quá nhiều thời gian nên cậu đọc qua một lần trang thứ nhất viết bên trái tôi là ảnh ngược gấp khúc của s á t chết la giản vừa đọc vừa lẩm nhẩm thành tiếng trang đầu tiên chỉ có một câu duy nhất cậu theo bản năng nhìn sang mẹ trái bên đó là vách tường màu trắng nhưng nước sơn đã bị bong chóc kha nhiều để lộ phần gạch đỏ bên trong la giản bỗng dưng cảm thấy lạnh cả người cờ hùm sang trang tiếp theo thì thầm hung thủ t r ô n hung khí cùng với mình chả hiểu gì cả la giản lắc đầu lật trang thứ ba tiếp tục đọc thành tiếng ông trời thân nhất định sẽ không tha thứ cho việc làm của tôi đây là ý gì la giản chỉ thấy mờ mịn có điều trang thứ ba có hai câu câu thứ hai viết sắt mép giấy bên dưới tổng cộng có bốn chữ bằng mực đỏ tôi đã rỉa thản la giản nhữ mày lật sang trang thứ tư trống trơn trang thứ năm trang thứ suốt cùng trống rỗng cậu lật một lượt cho đến tận t r a n g cuối bên trên có chữ viết là một câu hỏi viết ngoái ngoại mù ổ hển ra ngoài s a o sau đ à không còn gì đó đây là cái của nợ gì vậy la giản quả thật không tài nào hiểu nổi vài câu chữ ngắn gọn lại khiến cậu càng thêm phiền não cậu quảng cuốn nhật ký đi mở ngăn kéo thứ ba bên trong cạo một cái kéo và sợi một dây thép còn có một bột bi vẫn còn mực nếu cậu là một tên trộm giỏi bẻ khóa thì có lẽ mấy thứ này rất có lợi nhưng thật đáng tiếc la giản không phải la giản mở ngăn kéo cuối cùng bên trong là một múi rùi và một khẩu súng la giản dại ra một lúc mới vươn tay lấy khẩu súng kia ra đặt trong lòng bàn tay nặng chỉnh, chỉnh. từ kết cấu và chất lượng thì có thể thấy nào không phải đồ giả hay mô hình linh tinh đây là lần đầu tiên la giảng chạm vào một khẩu súng đúng nghĩa điều này khiến bàn tay của cậu thoáng rút rẫy la giảng nghiên cứu sơ qua loay hoay một hồi mới gỡ được ổ đạn xuống cậu phát hiện bên trong chỉ có một viên đạn tại sao lại có súng la giảng tự đặt câu hỏi kiểm soát vũ khí trong nước rất nghiêm ngặt trừ phi anh là cảnh sát hoặc bảo vệ có giấy phép dùng súng thậm chí khi anh có giấy phép thì cũng chỉ được nổ súng khi cho phép súng tại quốc gia này là vật khó kiếm ít gặp mà giờ trước mặt la giản lại có một khẩu màu đen không rõ xuất xứ là đồ thật 100%. chương hai giết người đối với khẩu súng kia la giản không có suy nghĩ gì nhiều bởi vì cậu không biết dùng với vũ khí cậu thường ôm tâm lý sợ hãi cậu trịnh trọng mà cẩn thận đặt khẩu súng lên mặt bàn sau đó cầm lên thứ còn sót lại trong ngăn kéo mùi rùi cái rùi thường dùng để sửa d â y có thể tạo lỗ thủng một đầu sắc nhọn la giản cầm trong tay nhìn một chút cũng đặt lên bàn cậu lôi hết mọi thứ trong các ngăn kéo ra đặt lên bàn có điều mấy thứ này thoạt t r o n g không có tác dụng gì mấy có lẽ cậu nên dùng súng trực tiếp bắn bay tay nắm cửa nhưng việc này có phần mạo hiểm với lại cậu chưa bắn súng bao giờ la giản không chắc mình có thể bắn t r ú n g mục tiêu hay không nhất là khẩu súng này chỉ có duy nhất một viên đạn trượt một lần la giản không có được cơ hội thứ hai nên cậu phải tìm cách khác để mở cánh cửa này hay xem thử trong ngăn kéo bị khóa có thứ gì la giản đặt lực chú ý vào cái ngăn trên cùng vừa nãy cậu đã thử chắc chắn nó đã bị khóa có điều ổ khóa này dễ xử lý hơn ổ khóa ở cửa nhưng sự thật chứng minh la giản không hề có thiên phú trong việc phá khóa cậu dùng cái rùi dùng dây thép dùng kéo dùng tất cả những thứ có thể dùng được mà vẫn không mở được cái khóa chết tiệt kia la giản cực kỳ tức giận không mở khóa nữa mà trực tiếp n ẩ y nó ra nhưng thật tệ hại cái ngăn kéo này như đang đối nghịch với cậu quả thật là tốn công vô ích có điều la giản cũng phát hiện được một việc lỗ khóa trên tay nắm cửa này không hoàn toàn giống với những ổ khóa thông thường nó rất to hình thành một cái lỗ tròn nhỏ đen tối chìa khóa át hẳn cũng rất lớn la giản nửa quỳ trên đất muốn xuyên qua ổ khóa nhìn ra bên ngoài nhưng ngoại trừ một màu thì chẳng có gì cái lỗ be bé tối đen như mực khiến la giản s ờ n tóc g á i cậu đứng dậy lùi ra sau cẩn thận quan sát cánh cửa màu sơn đỏ thấm trong không gian chật trội của căn phòng có chút quỷ dị tay nắm cửa làm bằng sát dì xét ô vàng tựa như được sử dụng thường xuyên cảm giác đầu tiên mà cánh cửa này mang lại cho la giản là sự cũ kỹ nhưng chất gỗ trên cửa vẫn còn rất tốt chân bóng sạch sẽ cậu suy nghĩ cầm lấy cái r ù i bên cạnh định tạo chút vết tích trên cửa để thử chất gỗ nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra vô luận cậu làm thế nào cũng không thể để lại chút vết tích trên đó cho dù chỉ là một vết xước cái cửa chết tiệt này được ghế mùa à? hay được làm bằng chất liệu nào đó đặc biệt mà la giản không biết la giản cắn môi vứt cái r ù i qua một bên thứ này chẳng có tác dụng gì cả la giản từng bước lùi ra sau nâng chân đạp mạnh lên cửa cậu không dùng một chân để đạp mà thay phiên đá chân lên cửa tiếng động do va chạm vang lên liên tục nhưng cánh cửa chẳng hề lay chuyển la giản lại cảm thấy đôi chân của mình tê dần mẹ kiếp chết t i ệ thạt la giản cuối cùng cũng không nhịn nổi mà chửi bậy con bà nó cái cửa này làm bằng gì mà lại răn chắc thế chứ cậu lăn qua lăn lại hồi lâu mà ngay cả một cái khe cũng không thấy chẳng lẽ không phải làm từ gỗ la giản đột nhiên trở nên kích động không có lẽ cậu đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi trong căn phòng nhỏ hẹp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập n ổ i sợ hãi như loài rắn ngủ đông dưới đáy lòng đột ngột thức tỉnh cơ thể lạnh lẽo không xương chậm rãi lướt qua trái tim la giản khiến khớp hàm của cậu va chạm vào nhau cơn hoảng hốt bất thình lình làm la giản vừa sợ vừa thêm lớn mật cậu t r ộ m lấy khẩu súng trên bàn đứng theo tư thế của cảnh sát trong tivi họng súng nhắm thẳng vào cánh cửa màu đỏ nhưng sau đó la giản đành phải từ bỏ hành động mù quáng vô c h i mà m còn đầy dây nguy hiểm này khiến cậu từ bỏ chỉ có một nguyên nhân duy nhất nếu cánh cửa này chắc chắn đến mức đạn bắn cũng không qua thì ở trong căn phòng nhỏ hẹp như ở đây khả năng đạn bắn ngược trở lại là rất lớn nó có thể tạo ra một cái lỗ nho nhỏ trên người la giản chết theo kiểu buồn cười như vậy la giản tuyệt đối không muốn chuyện đó xảy ra la giản nắm chặt khẩu súng đặt ngông ngồi dưới đất cậu thần thơ một lúc lâu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ ở trên b à n bây giờ đã là 1 2 hai giờ h a phút trên mảnh giấy in hoa văn tím đã ghi rõ thời gian giới hạn của cậu là một tiếng đồng hồ nhưng đến tận lúc này la giản vẫn hoài nghi rằng có phải ai đó đang trêu đùa mình không nhưng nếu là thật thì người đó quá đáng lắm rồi la giản nhìn khẩu súng trong tay đây tuyệt đối là đồ thật tuy la giản chưa từng dùng súng nhưng cậu có quen một tên cùng súng ống đạn dược luôn nhiệt tình giới thiệu vô vàn những thứ mà hắn cất giữ dù lúc ấy không chú tâm lắng nghe nhưng cậu vẫn học được cách phân biệt được hàng thật và hàng giả lắp ráp băng đạn chất lượng và sức nặng sẽ hoàn toàn khác biệt với hàng mộ phỏng la giản xoắn suýt một lúc một lần nữa trịnh trọng đặt khẩu súng lên bàn làm việc cậu ngồi s ổ n xuống đất tìm mảnh giấy nốt kia sau khi đọc xong cậu đã vứt nó xuống đất cậu nhanh chóng tìm thấy nó cạnh chân giường la giản nhặt lên đọc lại lần nữa nội dung vẫn như thế cậu cẩn thận quan sát hoa văn màu tím ở góc phải bên dưới tờ giấy hoa văn kia nhìn rất giống hoa bị ngạn hay còn cứ gọi là hoa mạng trâu xa loài hoa của địa ngục trong truyền thuyết màu đỏ tươi là dấu hiệu của hoa mạng trâu xa dự báo của cái chết nhưng trên mảnh giấy này đoá hoa địa ngục lại mang màu tím hoa bị ngạn ngàn năm nở ngàn năm tàn hoa lá mạ ủy không gặp gỡ thình không như nhân quả sinh tử đã được định ý nghĩa của loài hoa này khiến la giản s ờ n gai úc cậu lật sang mặt trái của mảnh giấy lúc nãy cậu đã định lật sang mặt sau nhưng bởi vì áp lực trong phòng kín nên quên mất quả nhiên mặt sau mảnh giấy có ghi năm 1989 c ó một vụ án giết người trong phòng kín hung thủ giết chết một người ngay trong căn phòng chật trội mà hắn thuê để luyện máu cửa sổ và cửa chính đã khóa chặt nhưng thi thể h u n g khí và hung thủ cùng biến mất một cách không rõ chỉ có một câu ngắn ngủn như thế nhưng la giản biết đây chính là manh mối cho cậu cậu ngẩng đầu cẩn thận quan sát căn phòng nhỏ này căn phòng đã có từ rất lâu vết sơn trên tường đã có không ít nơi bị bong chóc dạ nứt cả một mảng để lộ phần gạch đỏ bên trong cửa sổ cũng là kiểu cũ màu vàng nhạn mặt kính có rất nhiều vết vướt t ấ m thép bên ngoài có lẽ là đồ mới che kín cửa sổ g e m cửa màu sáng không phải kiểu trượt rũ rượi như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào khi la giản lặp lại động tác kéo tấm rèm ra thì hắt xì một cái gió to đùi bám rất nhiều cậu ngồi s ổ m xuống nhìn gầm giường bên dưới cũng được phủ một lớp đùi rất dày ban nãy cậu nằm trên giường thì lại thấy cực kỳ sạch sẽ chăn và ga trải giường hình như vừa mới đổi trắng tinh sạch sẽ tựa như những chiếc giường bệnh đơn điệu trong các phòng ở bệnh viện la giản kiểm tra một lượt chăn gối trên giường nhưng không thu hoạch được gì cảm giác ấy thật khó chịu cậu tập trung lên mọi thứ trong căn phòng cẩn thận kiểm tra bàn làm việc cái bàn này không giống với cánh cửa kia rất dễ dàng tạo ra vết tích bằng vật sắc bén la giản quan sát ngăn kéo bị khóa nếu không thể dùng bạo lực với cánh cửa chết t i ệ t này vậy có thể dùng với ngăn kéo này nhỉ la giản cầm cây kéo và cái rùi thậm chí cả bút bi liều lĩnh phá hoại ổ khóa ngăn kéo ổ khóa này không giống ổ khóa trên cửa có vẻ yếu ớt hơn la giản gần như lôi cả cái ổ khóa kia ra ngoài trong lúc cậu vừa dùng kéo và cái r ù i đâm chọc vừa dùng chân đạp khiến bàn làm việc hoàn toàn thay đổi mới mở được cái ngăn kéo này ra nhưng mà thứ trong ngăn kéo thật sự khiến la giản bất ngờ búa la giản cầm lấy cây búa cỡ lớn trong ngăn kéo thoạt trông cực kỳ r ắ n chắc cậu đo trọng lượng của nó rất nặng không biết có thể dùng để đập nát cánh cửa kia được không vừa nghĩ như vậy la giản lập tức quyết định cậu cầm cây búa đập lên cánh cửa đỏ nhưng kết quả như cũ làm ta phải kinh ngạc lực phản hồi mạnh đến nỗi la giản suýt b u ô n g tay nhưng cánh cửa vẫn chẳng có gì im lặng nằm ở đó ngăn cách la giản với thế giới bên ngoài la giản méo sệch nhìn cánh cửa bình an vô sự có lẽ cậu phải đập thêm vài nhát nữa nhưng sau khi cậu đập liên tục mười nhát la giản thực sự muốn hét lên cho dù cửa này làm bằng thép thì cũng phải lưu lại một vài dấu vết chứ sau đó la giản lại ngoái nhìn cửa sổ cũ nát tuy trên mảnh giấy khuyên cậu không nên thoát bằng đường cửa sổ nhưng cậu không nhịn được nghị theo hướng ấy thử xem thế nào có lẽ những gì viết trên mảnh giấy đều là giả dối cố ý không để người khác đến gần cửa sổ la giản đi tới mở cửa sổ ra mò mẫn tấm thép bịt kín bên ngoài không hề bám vui để đảm bảo an toàn la giản dùng cái dùi đâm thử vào lá thép kết quả là điều cậu không mong muốn nhất la thép này giống hệ t cánh cửa đỏ không thể để lại bất cứ vết tích gì như đang thông báo với la giản dù lệch sức mạnh nào cũng vô dụng với chúng la giản đột nhiên dùng mình ánh sáng u ám như biết trước tâm trạng của la giản mà phút tắt khiến không gian chật trội trở nên tối đen la giản lạnh cả sống lưng bình tĩnh mình phải bình tĩnh còn manh mối gì nữa nhỉ biết đâu chiếc chìa khóa được giấu ở đâu đó trong căn phòng này nếu cánh cửa này được bố trí để không thể bị phá hư vậy thì cách duy nhất mở nó ra chính là dùng chìa khóa đúng cái này giống như game giải đố chỉ có duy nhất một con đường đúng mình chỉ cần tìm ra đầu mối chuẩn xác là được la giản căn môi bắt đầu độc thoại mình đã tìm mọi nơi trong căn phòng nhưng không thấy chiếc chìa khóa nào vậy nó đang ở đâu bọn họ sẽ đặt chìa khóa ở nơi nào trong ví tiền đúng rồi rất có thể nhưng chủ của căn phòng này là ai la giản túi đầu liếc nhìn mảnh giấy nọ tầm mắt dừng lại ở dòng chữ cuối cùng thi thể hung khí và hung thủ đều không cánh mà bay căn phòng của hung thủ vậy chiếc chìa khóa hẳn là nằm trong tay hung thủ la giản đột nhiên bật cười cậu biết trạng thái tinh thần của mình không được bình thường nhưng nếu bị nhốt ở một nơi chật trội thế này bình thường được mới là chuyện lạ chỉ cần giải mã bí ẩn của mật thất là có thể tìm được chìa khóa để thoát khỏi đây la giản lại liếc mắt nhìn mảnh giấy nếp miệng cười lạnh điều mày muốn nói với tao có phải thế không muốn truyền đạt cho ta là như vậy phải không chuyện kỳ quái nhất đã xảy ra ngay khi la giản vừa nói xong câu đó chỗ trống trên mảnh giấy đột nhiên xuất hiện một dòng chữ quả thật là vậy chúc bạn may mắn la giản giống như bị điện giật q u o ả n g mảnh giấy ra xa sắc mặt trắng bệnh như nhìn thấy quỷ ngay cả thở mạnh cũng không dám ban nãy cậu không hề nhìn lầm dòng chữ kia tuyệt đối xuất hiện từ khoảng không cảm giác như kỳ tích tuyệt vời được tạo ra bởi ảo thuật da biến chuyện không thể thành có thể nhưng tất cả mọi người đều cười bởi vì bọn họ biết ảo thuật chính là thủ thuật che mắt làm ánh khoẻ khi bạn mất tập trung dưới góc chết của thị giác để biến h o a thất thường nhưng đây là mật thất khép kín m ở tối trong căn phòng đáng sợ không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày ai sẽ làm ảo thuật cho la giản xem chứ la giản cảm thấy khớp hàm mình run bắn lên cậu không dám nhìn tờ giấy kia theo bản năng liếc đồng hồ báo thức trên b à n bây giờ là mười hai giờ bốn mươi phút không còn nhiều thời gian nữa nếu không tìm được cách thoát ra ngoài la giản rất có thể ở nơi này mãi mãi la giản nóng nảy lại lờ ỉ cây búa vừa ép bản thân phải bình tĩnh vừa suy nghĩ về căn phòng của hung thủ manh mối đã nói hung thủ giết người ở đây la giản quan sát khắp nơi không phát hiện vết máu nếu căn phòng này thực sự là hiện trường hung án vậy thì ít nhất khi hung thủ giết người căn phòng sẽ không khóa kín bởi vì để tẩy sạch dấu vết giết người và vết máu hung thủ nhất định phải mở cửa ra ngoài lấy nước và các dụng cụ khác tổng vệ sinh cả căn phòng sau đó vứt bỏ dụng cụ lau dọn căn phòng mới được khóa kín hung thủ và nạn nhân ở bên trong nhưng bọn họ lại biến mất không bọn họ không biến mất bọn bầm họ vẫn Giản nhiên tiếng, ở đây. La giản đột La lầm ra chương ậ u n ớ lại là khi viết. trái tôi ký nhật hung thủ, thứ nhất ảnh nay cuốn trên trang Bên n qua của có có xem g ợ c khúc của sát chết. gấp sát ba trí mạng la giản nhìn về phía vách tường bên trái thật ra không thể xác định bên trái chính xác nhưng hẳn là mẽ bên trái bàn làm việc mặt tường loang lổ dấu vết của năm tháng nước sơn trắng gần như đã bong chóc hết chỉ còn lại màu đỏ của gạch phòng ở từ năm 1989, n ế u là những căn phòng ở khu vực nông thôn có lẽ không mấy vững chắc đập vỡ nó la giản đứng bật dậy cầm tay búa lập tức phá tường vách tường này không giống với cửa chính và cửa sổ có thể đập phá được hay là nói nó quả thực rất yếu một đập liền tạo ra một vết nước sâu cực lớn đập thêm phát nữa đã vỡ vụn bên trong tối đen như mực la giản đã dùng hết sức của mình cậu bị nhốt ở đây đến sắp đ i ê n rồi cho dù không mắc chứng sợ hãi nơi chật hẹp nhưng cậu vẫn muốn mau chóng thoát ra ngoài dưới sự thúc đẩy điên cuồng la giản đã tạo ra một cái lỗ vừa người trên tường ánh mở ưu ám rọi vào bên trong tựa như ở đó còn có một không gian nhỏ la giản thở gấp nhìn vách tường bị đập phá đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ kinh khủng căn phòng này thật ra rộng hơn một chút ít nhất là rộng hơn so với hiện tại hung thủ giết người ở đây sau đó kéo tới góc phòng xóa sạch mọi chứng cứ rồi dùng gạch và xi măng xây một bức tường mới trước đó g ã chỉ cần sơn lên gạch trước hoặc dùng thủ thuật nào đó khi sơn khô nó sẽ giống như những bức tường xung quanh nên hung thủ và nạn nhân mới có thể biến mất một cách lạ lùng như thế chả trách khi la giản tỉnh lại đã thấy căn phòng mất cân đối có lẽ do bức tường xây hơi nghiêng nên có cảm giác bị lệ h giả thiết tuy táo bạo nhưng rất có khả năng la giản không phải thám tử nên không đoán ra được nguyên nhân trong đó nhưng cậu biết sau bức tường này quả thật có một không gian bên trong có lẽ là thi thể của hung thủ và nạn nhân chìa khóa do một trong hai cất giữ la giản thấy tay mình run dữ dội cậu sắp thoát được rồi la giản tiếp tục đặt tường muốn mở rộng thêm một chút không gian sau bức tường dần hiện ra cho bụi khiến cậu ho khan đợi đến khi bụi tan hết thì mọi thứ sau bức tường cũng rõ ràng la giản đoán không sai sau bức tường là một không gian nhỏ hình chữ nhật có một cái thang chút gạch và xi măng còn thừa cùng với hai cái xác la giản xếp đống gạch vỡ sang một bên ngồi s ổ m cạnh hai thi thể cho bụi khiến la giản ho dữ dội mùi hôi thối thối thoang thoảng trong không khí là la giản muốn nôn mở cậu cần quan sát hai cái xác sau đó phát hiện ra điểm kỳ lạ một trong hai xác chết gần như đã thối giữa thậm chí có cả g ò i bọ lúc đúc la giản ghê tởm nhìn thấy mấy con g ò i ngoe ngoảy trong miệng thi thể hốc mắt trống rỗng cánh tay lộ ra bên ngoài đã chỉ còn là xương trắng thi thể ngồi dựa vào góc tường quần áo phủ đ ầ y bụi trên ngực cắm một con dao lủng là lủng lẳng nhờ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào xem ra người này chính là nạn nhân la giản không dám nhìn thêm cậu che miệng lại khuôn mặt trắng bệnh chuyển sang cái s ắ c bên cạnh nhưng mới liếc mắt một cái la giản gần như đã hét lên không phải do tình trạng hư thối của xác chết này khủng bố thế nào chỉ như vậy cũng không khiến la giản sợ hãi một người đã chết cái khiến cậu sợ hãi là thay vì nói là thi thể chi bằng nói là người sống đây là một người đàn ông mái tóc màu đen và khuôn mặt tuyệt đối xứng với hai chữ anh tuấn từ ngũ q u a n thì thấy độ tuổi trên dưới hai mươi hoàn toàn hoàn hảo trên người mặc bộ chiến phục màu đen chính là kiểu quần áo của bộ đội đ ặ c trùng đi ủng và găng tay trong tay cầm một thanh đao anh ta như chưa rời khỏi chiến trường lúc nào cũng cảnh giác la giản nín thở nhìn chăm chú người đàn ông này ban nay cậu đạp tường lớn tiếng như vậy rất nhiều mảnh gạch vỡ rơi t r ú n g người anh ta nhưng anh ta không tỉnh dậy như thật sự đã chết có điều đối phương nằm bên cạnh một cái xác đã thối rữa thì trông như vẫn còn sống phần da lộ ra ngoài dù tái đi nhưng vẫn mà mau da của người sống la giản do dự một lúc nhưng mong muốn thoát khỏi chỗ này khiến cậu không thể không hành động cậu chậm rãi vươn tay chạm vào cổ người đàn ông xúc cảm lạnh lẽo không có mạch đập điều này làm la giản thở phào nhẹ nhõm cậu không mong đối phương vẫn còn sống dựa vào manh mối thì có lẽ người đàn ông này chính là hung thủ là tên hung thủ giết người đập á c nếu anh ta còn sống nói không chừng sẽ đâm cậu một nhát la giản kiềm chế nỗi sợ hãi bắt đầu tìm kiếm trên người anh ta ngay sau đó cậu tìm được một chiếc chìa khóa trong túi áo từ hình dạng và kích thước quả thật chính là chìa khóa của căn phòng này la giản cực kỳ vui mừng Quay đầu l i ế cậu mắt chắc, thức trên tường tốn thời tường tay nhìn đồng bàn, không nhiều gian, loan nên không dám chắc. cũng không phải do người nghề hồ 12h54, phá chỉ phải được đ báo bức quá do có qua xây xây, dám p vỡ rất mất dễ dàng nên không n h i ề thời gian. La giản rất gian, giản la vội u Cậu i ngoài vẻ vì v có thể thoát ra ngoài sớm. Cậu vội vàng chạy đến trước cửa cắm chìa khóa và o ổ như cậu mong muốn chìa khóa hoàn toàn trúng khớp cậu chỉ xoay nhẹ đã nghe thấy tiếng lạch cạch chứng tỏ cửa đã mở chỉ cần mở ra cậu đã có thể thoát thân có thể thoát ra rồi la giản vừa định xoay tay nắm cửa d â y tiếp theo tầm mắt đã rơi vào bóng tối bởi vì có ai đó ở sau lưng kéo la giản lại đâm ngược cây đao vào bụng la giản đau đến mức cậu c h ó n g váng mặt mày ý chí muốn sống của la giản cực kỳ mạnh mẽ cậu thụt mạnh khuỵu tay về sau buộc đối phương thả l ỏ n g c h ó i buộc sau đó la giản không nhịn được phun ra một búng máu từ khoe miệng chạy xuống cổ cậu tựa vào cửa nhưng chẳng còn sức để mở nó ra đau đớn làm cậu mất đi hết sức lực cậu ngồi bệnh dưới đất ngẩng đầu nhìn người đã tấn công mình chính là tên hung thủ kia vốn tưởng anh ta đã chết nhưng ai ngờ bây giờ lại đứng trước mặt cậu từ trên cao nhìn xuống người đàn ông này đúng chuẩn loại hình vừa đẹp trai vừa nam tính tóc ngắn màu đen dối tung cánh m ô i mím lại trông anh ta có phần cực đoan lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng đôi mắt của tên hung thủ không phải là màu đen đặc trưng của người châu á mà là màu đỏ tươi nhất định không phải đôi mắt của con người la giản mơ màng nhận ra điểm này một căn phòng quái lạ một mảnh giấy lạ lùng khiến la giản nhận ra nơi bản thân đang ở không phải thế giới bình thường mà người đàn ông trước mắt đã xác định việc này toàn thân anh ta tỏa ra hơi thở lạnh leo đáng sợ giác quan của la giản rất mẫn tuệ linh đến mức cậu có thể thoải mái thoát khỏi những hai nạn tỉ như xe đụng chai rượu rơi từ trên cao nhận biết nguy hiểm là thứ la giản nhạy bén nhất cậu không hề có sức phản kháng ngay lúc này trực giác đang nói với la giản như thế bụng bị dao đâm thực sự rất đau đau đến nỗi cả người la giản run bần bật muốn đứng lên nhưng không có sức chỉ có thể miễn cưỡng cử rộng đôi chút nhưng lại ngả ra đất nhìn người đàn ông đi từng bước về phía mình anh ta ngồi xuống nhìn chằm chằm vào mặt la giản sau đó cười gần một tiếng thật đáng giận tầm mắt mơ hồ của la giản nhìn đối phương tướng mạo của người đàn ông này quả là không đùa được cho dù nụ cười kia ác độc vặn vẹo thế nào vẫn thấy đẹp đúng là kiểu cậu thích cậu sắp chết rồi la giản cảm thấy ý thức của mình bắt đầu trở nên không rõ khi còn sống cậu chưa từng làm chuyện xấu làm việc ở một công ty nho nhỏ, nhỏ. quen biết vài người bạn có sở thích kỳ quái t h ì như người cuồng súng đạn kia la giản cũng rất thân thiên với hàng xóm láng giềng lúc nào cũng ôn hòa ai cần giúp đỡ cũng sẽ cô giúp hết sức chuyện xấu duy nhất có lẽ là cò mỗ ướt với bố mẹ thẳng thẳng thừa nhận mình chỉ thích đàn ông vì sao cậu phải chết ở đây chứ la giản không cam tâm cậu đang định tết năm nay sẽ về thăm cha mẹ cho dù họ không tha thứ cho cậu nhưng cậu vẫn về trò chuyện với họ cậu còn mượn a làm cả bộ đĩa mà chưa trả còn cả báo cáo của công ty chưa xử lý la giản chưa từng quân ai nhưng người cậu thích toàn là thẳng buồn cười nhất là việc cậu vẫn còn là s ứ nam thật không cam tâm rõ ràng cửa ở ngay sau lưng đẩy một cái thì đã có thể thoát ra ngoài la giản rất muốn khóc cậu khóc thật nước mắt làm tầm nhìn trở nên mơ hồ mơ mơ màng màng vẫn có thể thấy nụ cười của tên hung thủ la giản dùng mọi sức lực túm lấy áo đối phương dùng khuỵu tay chống thân cắn mạnh lên môi anh ta hung hăng cắn cắn thật mạnh bị người mình giết hôn hoặc hôn người muốn giết mình Đều chuyện là những nhưng kích thích, rất sau rằng bản thân không sẽ dù cũng phải khiến đối phương nhớ rõ mình. Sau đó phương cổ họng la giản ngưng ấy phun ra một búng máu đều bắn vào miệng anh ta anh ta không đẩy cậu ra thậm chí còn ôm lấy cậu vòng tay qua thắt lưng la giản đỡ lấy sức nặng rồi chậm rãi nâng la giản dậy Đôi môi của b ọ người họ vẫn dính lấy nhau, anh vẫn lấy la ta bế i n đằng、sau. Trên n g g sau. ư ờ la giản toàn là rửa vai ta giản váng, hung không nhiều khiến cậu tròn váng. Cậu hiếp toàn tròn tên hung hủ. Thật ta cậu không biết bản thân mất mắt thật biết vào máu, máu quá cậu cậu cậu hủ, đàn a n g l m gì. g ư ờ i đàn ông rời khỏi môi la giản mắt nhìn vào cậu như đang có điều suy nghĩ loài người này mơ mang dựa vào người mình đồng tử mở to đó là dấu hiệu sắp chết vì mất máu và anh ta biết nhát dao đó đã đâm chúng điểm yếu người này nhất định không sống nổi đ ỗ n g nhiên anh ta ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức 12 giờ 59 phút một phút cuối cùng người đàn ông bất chợt nở nụ cười anh ta ghé s á t vào liếm đi vế máu bên miệng la giản sau đó cắn một nhát không mạnh không nhẹ lên cổ cậu nơi anh ta cắn xuất hiện một vết bầm rất giống một con rắn cuộn vòng tự cắn đôi u anh ta ôm thắt lưng la giản vừa ôm vừa kéo đi đến trước cửa anh ta xoay tay nắm cánh cửa đã mở ra nhưng bên trong chẳng có gì thật sự không có gì cả tối đen như mực giống như cái hố đen ẩn sau cánh cửa tên hung thủ ôm la giản đứng bên trong anh ta cúi đầu nhìn la giản đã hôn mê ngay khi kim đồng hồ nhích sang giây cuối cùng anh ta đẩy cậu ra ngoài về nơi tối tăm kia chương bốn trở về rất lâu sau đó la giản mới tỉnh lại từ trong hỗn loạn cả người cứng ngắc nằm trên giường hoảng hốt một lát mới ngồi bẩn dậy ngẩn ngơ nhìn thoáng qua xung quanh phát hiện bản thân đang ở trong phòng của mình bầu trời bên ngoài cửa sổ sáng lờ mờ đồng hồ điện tử trên đầu giường hiển thị con số 6 giờ 45 phút vẫn còn sớm la giản ngây ngốc đột nhiên túi đầu sờ và o bụng nơi đó chẳng có vết thương nào không có máu cũng không còn đau đớn la giản cảm thấy đầu góc mình thật hỗn loạn cậu lảo đảo xuống giường chạy đến mở cửa sổ ra không khí trong lành lập tức c ủ a vào phòng phả vào mặt cậu vài ông cụ và cụ đang tản bộ ở ngã tư đường chẳng có gì khác với bình thường đây không phải còn là mật thất nhỏ nhoi chật trội ấy nữa mà là nhà cậu mình nằm mơ sao la giản lẩm bẩm nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm nếu thật là mơ thì quá tốt tuy giấc mơ khủng bố ấy khiến cả người cậu đổ đầy mồ hôi lạnh thể nghiệm cái chết thật sự la giản gần như đã chạm đến đôi tay của tử thần nhưng may mắn đó chỉ là mơ la giản tự an ủi bản thân cậu không kìm lòng được ôm ngực trong khoảnh khắc cậu tỉnh lại từ giấc ngộng cậu thật sự nghĩ mình đã chết cảnh tượng chân thật đó la giản có thể nhớ rõ từng chi tiết như thể cậu vừa mới trải qua la giản rời khỏi phòng ngủ đi đến phòng khách là một người đàn ông độc thân phòng ở của la giản không thể xem là sạch sẽ nhưng cũng may cậu vẫn còn chút khái niệm nên không biến căn phòng của mình thành bãi rác mấy cái bánh mì đêm qua mua vội ở tiệm bánh ngọt chất đống trên b à n bình nước ấm cốc chén b á tất cả mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí ban đầu không hề bị di chuyển la giản theo thói quen tìm được chiếc di động đang sạc trên sofa xem thời gian và ngày tháng quả thật là hôm nay không xuất hiện cái gọi là ngủ một giấc tỉnh dậy đã là hai ba ngày thậm chí một tuần một tháng sau có lẽ cậu căng thẳng quá rồi la giản nhủ thầm qua rồi nó chỉ là mơ mà thôi quên nó đi la giản la giản hít sâu một hơi đi vào bếp mở tủ lạnh cậu luôn dự trữ thức ăn nên có thể làm cơm giang trứng hoặc những món đơn giản khác thức dậy sớm khiến cậu đói rất nhanh cực kỳ đói tựa như hai ba ngày chưa có gì và o bụng nhưng cánh tay vừa chạm đến cửa tủ lạnh liền c ự g lại trên cửa tủ lạnh xuất hiện một thứ không có không biết ai đã dán một mảnh giấy lên vị trí cực kỳ dễ thấy ngang với tầm mắt la giản chỉ cần đưa mắt là có thể nhìn thấy mảnh giấy có hoa văn tím ở góc phải mặt la giản lập tức tái đi đầu ngón tay run rẩy kịch liệt thân thể tựa như bị nguyền rủa không thể động đậy được một lúc lâu cậu mới thoát khỏi trạng thái đáng sợ này cậu cắn răng buộc bản thân tỉnh táo lại vươn tay giật mảnh giấy kia xuống túi l ầ u xem vẫn là dòng chữ xinh đẹp viết bằng bút máy kính gửi la giản tiên sinh chúc mừng bạn đã vượt qua cửa h ải thứ nhất dựa vào biểu hiện xuất sắc của bạn chúng tôi có một phần thưởng dành cho bạn phần thưởng này không phải là duy nhất bởi khi cậu thoát khỏi mất thất chúng tôi cũng sẽ thưởng cho bạn đương nhiên bạn có quyền từ chối phần thưởng đó nhưng nếu bạn không nhận cửa hải tiếp tục bạn có thể sống sót hay không còn chờ bạn suy xét Chú thích, việc. giấc chúc đọc có cả. phần thưởng hãy thái nhất hết mảnh không Thì không phải trong trạng tốt trên trầm mặt một lát, sau đó lật sang mặt trái, ngăn bàn ngày xin ngủ, bạn mắn. Yên lặng nội dung giản sang ở ở giữ giấy, gì cả. Thì ra kéo vào làm la Mới may đi đây sau, sau đó đó mơ. la giản cười lạnh xé nát mảnh giấy rồi ném vào thùng rác cậu trở lại phòng ngủ đi đến trước bàn làm việc kéo ngăn kéo ra bên trong là vài quyển sách và giấy báo cáo trừ những thứ đó ra thì quả thật có một món quà như trên mảnh giấy kia một thanh đao mình cứ nghĩ là một khẩu súng la giản cầm thanh đao trong ngăn kéo ra nói đủ ả n g hơn là một cây mã tấu dài chừng hai mươi cm trôi đao màu đen lưới đao cũng màu đen không biết làm bằng vật liệu gì không thấy phản quang không có phần bảo vệ tay chỉ có một vỏ đao bằng da có thể buộc lên lưng trên vỏ đao không có nước cài nói cách khác la giản chỉ cần khéo léo một chút là có thể nhanh chóng rút đao ra khỏi vỏ lấy tốc độ kẻ địch không ngờ tới tạo ra công kích hoặc phòng ngự tục xưng là đao đột kích chiến thuật cây đao này cùng cây đao mà tên hung thủ kia cầm giống nhau như lúc la giản bỗng thấy bụng đen nhói nhưng vươn tay chạm lại không thấy vết thương lòng bàn tay la giản thấm ướt mồ hôi cậu ngây ngốc quan sát thanh đao này lưới đao cực kỳ sắp bén chỉ cần nhởn la giản cũng biết chém ngọt thế nào dưới sự quan sát cẩn thận la giản phát hiện trên chuôi đao có rất nhiều hoa văn nhỏ hệt như trên mảnh giấy chạm khắc đoá hoa của địa ngục đúng là điểm xấu la giản chán ghét nhăn mày cậu cho đao vào vỏ đóng ngăn kéo lại sau đó vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cậu còn phải đi làm cho dù đã xảy ra chuyện gì cho dù la giản mệnh mọi cỡ nào cậu vẫn phải duy trì cuộc sống hàng ngày bình thường của mình như vậy mới có thể giống một người bình thường sống như thường la giản mặc niệm trong lòng cầm khăn rửa mặt đứng trước gương nhưng ngay sau đó cậu lại nhận ra một việc trên người cậu cũng xuất hiện một thứ không nên có bên cạnh cổ ở vị trí duy nhất có một thứ rất giống hình xăm hình tròn tựa như rắn cắn đôi la giản gần như đã không còn thấy sợ hãi tuy rằng cậu không biết hình xăm này có từ lúc nào cũng may có toác che khuất nên không thể thấy rõ cũng không đau nhức nên la giản chẳng quan tâm nhưng cho dù để tâm thì sao la giản hiểu rõ mảnh giấy kia căn phòng kia cả tên hung thủ thanh đao xuất hiện trong bàn làm việc và cả hình xăm trên cổ tất cả đang chứng minh một điều la giản đã gặp phải một việc không thể tưởng tượng được lấy sức người bình thường không ngăn cản nổi nên là tỳ ạn mới bình tĩnh như vậy vẫn đi làm mà không phải ở nhà khóc lóc kêu la hay chạy đến sở cảnh sát báo án sau đó bị tống vào viện tâm thần la giản biết sẽ chẳng ai tin những gì cậu đã trải qua ngay cả cậu còn không dám tin nữa là mười ngày sau la giản thu xếp xong thì đi ra ngoài nghĩ đến nội dung trên mạng ghi ì ì có hai tin tức thứ nhất trò chơi thoát khỏi mật thất này còn tiếp diễn thứ hai có thể mười ngày sau cậu sẽ bị kéo vào một mật thất khác nữa dù biết điểm ấy nhưng la giản không hề khẩn trương cậu không thể không thừa nhận rằng bản thân không có sức để phản kháng ở công ty bận rộn cho đến buổi trưa la giản nhận được một cú điện thoại là bạn tốt trước đây hẹn cậu ăn cơm ăn cơm cậu mà có lòng tốt mời tớ ăn cơm la giản không dám tin nghe giọng nói đầu bên kia của phong vũ lam cái t h ằ n g dở hơi kẹt xỉ đến mức vắt cổ chảy ra nước này ngay cả nửa cái lông cũng đừng mong nhổ xuống thế mà hôm nay lại mời la giản ăn cơm đúng là mặt trời mọc đằng t â y a có ý kiến không tín nhiệm tớ vậy cơ à? chả mấy khi tâm tình tớ tốt không đến thì thôi đương nhiên phải đến không chém cậu nhiều một chút tớ cùng họ với cậu la giản lập tức sửa miệng thu dọn xong mọi thứ tiến về cửa chính công ty phong vũ lam ở đầu bên kia nói tiếp đúng mười hai giờ gặp nhau ở chỗ cũ chỗ cũ ấy thực ra là một nhà hàng ở ngay gần nhà la giản rất gần la giản xem giờ trên di động nhận ra mình còn đủ thời gian về nhà thay quần áo la giản không biết có phải bản thân phát sốt hay không bởi vì cậu thấy nóng khác thường rõ ràng ngồi trong phòng có bật điều hòa mà toàn thân lại đổ mồ hôi dấp dính khó chịu vì thế la giản nhanh chóng trở về nhà thay quần áo khi lục tìm quần áo trong tủ chẳng hiểu tại sao cậu lại mở ngăn kéo bàn làm việc ra nhìn thanh mã tấu trong ngăn kéo đúng là ma xui quỷ khiến cậu vô ý thức cầm cây đao lên c ộ t vào lưng mình vỏ đao hẳn là cột ngang sau lưng la giản chỉ cần với tay phải ra sau là có thể rút đao ra hơn nữa áo khoác cũng đủ dài che khuất được cây đao căn bản không nhận ra có gì khác thường chuẩn bị xong xuôi la giản lưng đ e o đao xuất môn trong lòng cậu có phần phức tạp kỳ thật cậu không hề muốn đ e o đao đi ngoài đường nhưng sau khi về nhà đầu góc lại mơ mơ hồ hồ ra sức kêu gào hét lên bảo cậu cầm lấy vũ khí trực giác mẫn cảm của la giản không khỏi khiến cậu đề cao cảnh giác nghĩ tới nghĩ lui vẫn mang theo mã tấu lúc đi ra khỏi cửa đột nhiên cảm thấy váng đầu hoa mắt la giản ngẩng đầu nhìn không trung mặt trời d ạ n g d ỡ trói lóa làm cậu không thể không meo mắt lại mọi chuyện còn chưa chấm dứt la giản mơ hồ có loại cảm giác ấy tựa như đúng rồi tựa như cậu vẫn đang bị nhốt trong căn phòng chật trội khép kín không thấy ánh mặt trời tựa như nạn nhân bị mưu sắt trong mặt thất từ đầu đến cuối không thể chạy trốn vẫn đau khổ rẽ ruổi trong thế giới tăm t ố i ấy như trước la giản cúi đầu tránh ánh nắng trói mắt sau đó theo thói quen sờ sờ tiểu hình xăm trên cổ la giản cảm thấy mình thừa sự đã phát sốt nhiệt độ cơ thể cao vượt mức bình thường nhưng chỉ có chỗ hình xăm kia vẫn lạnh leo như cũ chương năm bản năng cuối cùng la giản vẫn không thể đến chỗ hẹn cũ để gặp phong vũ lam bởi vì khi đi đường tắt không biết vì sao la giản lại ngửi thấy mùi máu tươi trong ngoảy nẳng trời gay gắt thế này trong con hẻm nhỏ âm u không một bóng không khí ở m ướt thoang thoáng mùi dì sát tựa như mùi máu tươi la giản giận người cộng thêm cảm giác tẩm lợm buồn nôn cậu vô ý thức bước nhanh chân cơn sốt của cậu có vẻ nghiêm trọng hơn quần áo vừa thay đã ướt ẫm vừa nóng vừa khó chịu điều này khiến cậu không kìm lòng được che đi nơi lạnh leo trên cổ thật kỳ lạ con hẻm này sao dài thế nhỉ đi lâu rồi mà chưa thấy lối ra la giản bắt đầu cảm thấy kỳ lạ con hẻm này cậu đã đi qua vài lần tuy nhỏ và hẻo lánh nhưng cũng có không ít người qua lại vì vừa tiện vừa nhanh trước đây khi đi ngang la giản cũng bắt gặp một hai người qua lại nhưng hôm nay chẳng có ai la giản ngẩng đầu nhìn trời trong con hẻm nhỏ chật trội khiến bầu trời chỉ còn là một khe hở nhỏ hẹp dây điện c h ẳ n g chịt trên đỉnh đầu la giản không hiểu tại sao lại có cảm giác như bị trói buộc ngay sau đó la giản nghe thấy tiếng bước chân từ phía trước chuyền tới rất nặng nề từng bước một dấm lên mặt đất có người tới la giản càng thêm cảnh giác lông tóc dựng đứng hết cả lên tay phải đặt sau lưng ngón tay đụng tới trôi đao trên trôi đao có một khuyên tròn có thể ngoắc ngón tay vào đó thiết kế như vậy sẽ giúp la giản rút đao nhanh hơn còn rất khó rời tay có tác dụng cố định khách không mời dần xuất hiện trước mặt la giản đó là một người con trai ăn mặc quái dị bên trong mặt một chiếc áo ba lỗ màu xám bên ngoài khoác một chiếc áo gió thật dày mũ áo t r ù m lên đầu trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bảo hộ màu xám quần đen rộng cùng đôi giày trắng trong con hẻm rất tối la giản không thấy rõ mặt đối phương với lại giữa ngày hè nóng rực cậu ta mặc áo khác giày t r ù m kín đầu thậm chí còn b ị mặt đúng là quái gì không thể tả la giản cẩn thận quan sát phát hiện đối phương có mang theo vũ khí là một cây nỏ cầm tay nhỏ nỏ cầm tay không khác gì một khẩu súng lục chỉ lớn hơn đôi chút bên trên có một dây cung hình bán nguyệt chỉ khác ở chỗ thư bắn ra không phải đạn mà là mũi tên thứ này la giản đã từng trông thấy ở chỗ người bạn c u ồ n g súng đạn hắn coi nó như của quý không cho la giản chạm vào cả hai ngừng bước đứng cách nhau khoảng năm đến sáu mét ngay lúc cậu đang đánh giá đối phương thì người lạ mặt kia cũng đang quan sát cậu la giản t r ầ m âm nếu tùy tiện tấn công thì rất bất lợi thật ra la giản cũng không biết vì sao cậu biết bản thân sẽ gặp chuyện nên mới mang theo vũ khí nó cứ như một trực giác kỳ quái giống như trong đầu có âm thanh nói cho cậu biết cậu phải hành động như thế nào phải làm gì cảm giác thần kỳ này cũng khó hiểu như mảnh giấy in hoa văn nọ anh là người mới đối phương hỏi người mới gì một tay la giản vòng ra sau lưng cầm chặt vũ khí của mình đối phương giơ nọ lên đưa vũ khí ra trước mặt la giản thanh đao sau lưng anh có từ đâu thì cây nọ của tôi có từ đó la giản hiểu cậu ta đang nối với cậu bọn họ đã cùng trải qua một chuyện hoang đường nhưng không đợi la giản trả lời người con trai bịt mặt kia đột nhiên tấn công cậu phát đầu tiên thất bại cậu ta cực kỳ bình tĩnh tấn công lần thứ hai không biết cậu ta rút mũi tên ngắn từ đâu lắp tên cải cung nhắm thẳng vào la giản quá trình nói ra thì dài dòng nhưng thực tế chỉ cần vài giây để thực hiện cậu ta làm thật la giản biết bản thân không thể sơ xuất toàn thân kẻ địch tản ra hơi thở khiến người khác phải sợ hãi la giản chỉ liếc mắt cũng có thể nhận ra sát khí của đối phương không phải do xúc động nhất thời hay máu dồn lên não mà cậu ta đã rất bình tĩnh để suy xét khoan đã tôi không định đánh nhau với c â u la giản không phải một tay chiến đấu giỏi số lần đánh nhau từ nhỏ đến lớn có thể đếm trên đầu ngón tay động tác của cậu ta rất thuần thục cực khí thế rõ ràng không phải người dễ đối phó lấy vũ khí của anh ra tấn công tôi nếu không dây tiếp theo tôi sẽ khiến đầu anh nở hoa người thanh niên bịt mặt uy hiếp không chút lưu tình giọng điệu lạnh lùng như cây nỏ trong tay cậu ta vậy mọi thứ như đang chứng minh cho la giản thấy cậu ta nói được làm được nếu không phản kháng cậu sẽ chết la giản rút đau ra lúc này cậu đột nhiên nhớ đến tên hung thủ trong mặt thất ảo giác chân thật như tử thần thật sự đang đến gần la giản không nhớ rõ bản thân rời khỏi đó như thế nào đáng lẽ cậu đã chết nhưng bây giờ cậu vẫn còn sống nếu còn sống thì cậu sẽ không để bản thân lặp lại cảnh tượng đó la giản ngẫm nghĩ cậu rất sợ tay chân run rẩy vô cùng nhưng vẫn cố lấy hết mọi can đảm dùng sức mạnh chẳng có mấy của cậu làm tiền cược cho dù la giản biết tỷ lệ thắng xa với đến mức tuyệt vọng la giản chưa bao giờ dùng đao để đánh nhau tựa như cậu chưa bao giờ chạm vào súng vậy lúc đánh nhau cũng chỉ biết dùng hai năm đấm mà thôi đao súng là lần đầu tiên cầm thanh đao trong tay cậu thấy thật mất tự nhiên có điều kẻ địch không cho cậu thời gian để suy nghĩ đã bắn tên mình phải tới gần cậu ta la giản khó khăn né tránh m ũ i tên thứ hai thầm nghĩ động tác của đối phương vừa nhanh vừa điêu luyện nhưng không hiểu tại ngắm bắn lại không chính xác la giản tránh né rất dễ dàng điều này khiến la giản lơ là khi cậu cầm đao tiến lên thanh niên kia như phát ra một tiếng cười rất khẽ sau đó nhanh chóng lắp tên bắn thẳng vào la giản tốc độ nhanh đến mức la giản không thể thoát thân thời khắc mũi tên bay về phía la giản lòng cậu dâng lên một nỗi sợ hãi tinh thần tập trung cao độ trong phút chốc chỉ còn khoảng cách 0 ,0 một giây chuyện thần kỳ đã xảy ra la giản cảm thấy bản thân như bị thanh đao điều khiển thanh đao trong tay tựa nóng lên còn hơn cả nhiệt độ cơ thể của cậu sau đó thân thể không tự chủ được dùng đao đẩy mũi tiến đi động tác đó còn chưa hoàn tất la giản lại cảm thấy chân cậu tự động di chuyển dùng tốc độ ngay cả cậu cũng kinh ngạc tiến về người thanh niên kia thực hiện một động tác chém tiêu chuẩn nếu la giản không tự ngăn cản hoặc không có gì t r a n ngang thì thanh đao này đã đâm xuyên qua người cậu ta nhưng vào giây cuối cùng la giản dừng lại mặt cậu tái nhuật giữ nguyên động tác đó lưới lao chỉ cách cậu ta một cm thân thể cậu cứng đờ không thể động đậy trời mới biết cậu phải dùng rất nhiều sức mới có thể ngăn cản hành động của mình trong cái c h ư ớ c mắt đó la giản không phải bị ảo giác mà thanh đao thật sự khống chế cậu loại tấn công yêu cầu độ khó và động tác phòng ngự ban nãy một người thiếu khuyết tế b à o vận động như la giản làm sao có thể thực hiện cậu suýt chút đã giết người la giản gào thét trong lòng anh có ý kiến gì về vũ khí của mình không thanh niên bịt mặt không hề sợ hãi tựa như chẳng thèm để ý đến chuyện mình suýt bị khoét một lỗ trên người cậu ta chậm rãi cất nỏ đi cậu có ý gì la giản chạy đầy mồ hôi lạnh cậu cố gắng hít thở run rẩy hạ đao xuống tay cậu khiến thanh đao cũng run theo cậu không tài nào thấu hiểu nổi cảm giác sợ hãi ấy la giản nhìn thanh đao như đang nhìn một con quái vượt anh không cần phải kinh ngạc Cũng đừng sợ. cậu ũ n đừng g sợ. c thanh niên nói mật thất cho chúng ta vũ khí chính là dựa vào tố chất thân thể và tâm lý của mỗi người để lựa chọn một vũ khí thích hợp khoảnh khắc anh cầm lấy nó vũ khí đã trở thành một phần cơ thể của anh nó sẽ hướng dẫn anh những phản ứng chính xác tăng tỷ lệ sống sót đến mức cao nhất ý của cậu là cây n ỏ cũng không chế cậu như tôi sao những gì cậu ta nói dần dần hình thành một khái niệm trong đầu la giản vũ khí không không chế anh đôi mắt cậu thổng chút sợ hãi nó chỉ đánh thức bản năng của anh đánh thức bản năng là sao cậu ta không trả lời mà đưa lưng về phía la giản ra dấu để cậu đi theo sau đó cậu ta c h ậ m rãi bước đi la giản chỉ do dự trong một lát vẫn không chịu được tò mò mà theo sau la giản biết đây là một cơ hội có lẽ cậu sẽ được biết chút gì đó về mật thất sự xuất hiện của cậu thanh niên kia đã có cậu một thông tin đó là những người phải trải qua trò chơi trốn thoát đáng sợ này không chỉ có mình la giản không chừng có hàng trăm hàng ngàn người ngoài kia đang bị nhốt trong cái nhà giam vô hình đó la giản không nhanh không chậm bám theo nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định người con trai bịt mặt kia cũng không quan tâm việc cậu cố ý giữ khoảng cách cậu ta như quên mất sự tồn tại của la giản bước chân càng lúc càng nhanh bọn họ ra khỏi con hèm nhỏ qua hết mấy con phố trên đường la giản thấy cậu ta cất nỏ đi cậu không biết cây nỏ lớn như thế có thể cất vào đâu nhưng chỉ thoáng chốc món đồ chơi ấy đã biến mất dạng la giản nhữ mày tay vẫn n ắ m trôi đao thả lỏng cha đao vào vỏ lát sau cậu thanh niên kia dẫn la giản đến một quán bar vắng vẻ quán bar nằm ở một nơi cực kỳ heo hút bởi vì đây là một khu phố cổ trong nội thành rẽ trái rẽ phải loanh quanh vài vòng mới dừng lại trước một quán bar tồi tàn vì đang ban ngày nên quán bà chưa mở cửa trên tấm bản gỗ cũng là dòng chữ hoa mạn trâu xa sao lại là cái tên này vừa trông thấy tên của q u á n ba la giản lập tức nhớ đến mảnh giấy in hoa văn điều này khiến cậu có chút khó chịu bởi vì anh và tôi vẫn luôn ở dưới địa ngục giật mình nhất là tiếng thì thầm của la giản nhỏ như vậy mà cậu trai kia vẫn có thể nghe thấy cậu ta nói một câu không đầu không đôi đầy ẩn ý tuy quán ba chưa mở nhưng cửa không hề đóng bên trong tối đen như không bật đèn cậu ta cất bước vào trong la giản ngẩn ngơ một lát mới đuổi theo không ngờ bên trong rất rộng bài trí khá ổn nhưng chỉ có vài người bạn ghẽn đờ đang rửa ly rượu nhân viên vệ sinh đang quét dọn một ông già tóc bạc ngơ ngác ngồi trên s o f a trừ bọn họ ra thì chẳng còn ai khác tiếng bước chân của la giản và cậu thanh niên khiến bạn ghẽn đờ chú ý cậu ta không ngẩng đầu mà nói xin lỗi chúng tôi chưa mở cửa còn chưa dứt lời bà ttn đã ờ đ ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên bịt mặt hơi bất ngờ rồi cười nói thì ra là khách quen cậu dến tìm ông chủ ả cậu ta gật đầu quay đầu nhìn la giản nói giới thiệu người mới à bà ttn đờ rời tầm mắt lên người la giản quan sát cậu rồi mới nói vậy phải chiêu đãi thật tốt rồi la giản nhữ mày cậu cảm thấy ánh mắt của bà ttn đờ có chút là lạ nhưng là ở chỗ nào cậu cũng không rõ dáng vẻ của cậu ta cũng bình thường không đẹp không xấu mái tóc nhuộm mà dám năn g khi cười mắt sẽ híp lại có chút giống hồ ly tôi tên là đòa chào mừng đến mới địa ngục người mới b ạ t k ẹ n đờ vừa cười vừa vây tay với la giản ý bảo cậu đến đó la giản đi đến trước mặt cậu ta b ạ t k ẹ n đờ lấy một ly rượu la giản nghĩ cậu ta sẽ mời mình ai ngờ cậu ta nâng ly uống sạch một hơi la giản câm nín nhìn trời tự mình đa tình quá rồi đòa uống ít thôi ông cho sẽ mang anh không ngờ cậu thanh niên này lại nói ra lời quan tâm đến vậy sau đó đi đến gần la giản ý bảo cậu theo sau la giản nhìn loa noa không nói lời nào chỉ mỉm cười ẩn ý chương 6. quy tắc trên đường đi phong vũ lam có gọi đến chất vấn la giản đi đâu mà để cậu ta đợi cả buổi la giản nhìn cậu thanh niên bịt mặt đi phía trước trong lòng d ố i bời nên chỉ cười lấy lệ a làm à tớ có việc đột xuất nên không đến được cậu ăn trước đi đừng nhớ đến tớ nha nhớ em gái câu làm ơn dẹp cái giọng điệu buồn nôn đó đi nhé phong vũ lam ở đâu dây bên kia nghe mà nổi ra gà còn đang nghi ngờ có phải la giản bị nhập hay không thì la giản đã cút máy mẹ nó ông đây phát tài mời cơm còn không biết nghề mặt phong vũ lam tức giận quẳng luôn chiếc điện thoại phía bên kia la giản đi theo cậu thanh niên đi lên một căn phòng ở tầng hai bên trong có hai người đang ngồi uống rượu tựa như đang đấu với nhau bình rượu ngả nghiêng trên đất cậu thanh niên thấy cảnh này nhưng không thể trách cậu ta nói với một người trong số bọn họ bột tôi mang người về rồi người được gọi bột là một ông chú trung niên quần áo rách bương tóc thai lộn xộn râu ria xồm xoàm vì uống rượu nhiều nên khuôn mặt đỏ bừng rất khó tưởng tượng dáng vẻ như này lại là ông chủ à người mới đúng là hiếm thấy hiếm thấy ông chú này rõ ràng đã say rồi tay cầm bình rượu đứng dậy lảo đảo đến gần quan sát la giản khi ông ta đến gần cờ ủ cá thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc điều đó khiến la giản có hơi nhũ mày la giản cũng hút thuốc uống rượu nhưng bình thường rất biết tiết chế cậu là người bị ế t kiểm soát bản thân tuyệt đối sẽ không để mình sau rượu bởi vậy cậu mới cách xa mấy tên quỷ rượu la giản thoáng l ù i ra sau giữ khoảng cách ngoài dự kiến là tuy ông ta đã say nhưng trực giác rất tốt có lẽ ông đã nhận ra sự cảnh giác và xa lánh của la giản ông cười ha ha trở về ghế s o f a đặt bình rượu xuống nói với la giản chào cậu để tôi tự giới thiệu tôi là người phụ trách ở đây cũng là người dẫn đường cho tất cả người mới ở thành phố này quy tắc của chúng tôi là không báo tên thật chỉ gọi theo biển danh bọn họ gọi tôi là bột hoặc tờ si ạ cậu cũng có thể gọi tôi như vậy không đợi la giản trả lời ông chú bột đã chỉ sang cậu trai bịt mặt bên cạnh nói cậu ta vừa l à đ ồ n g đội cũng là trợ thủ của tôi biệt danh thóc tam tính cách im lặng kiệm lời chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng trong truyền thuyết hình như bột miêu tả như vậy khiến cậu ta trở nên kích động la giản có thể thề cậu trông thấy cánh tay dưới ống tay háo cậu ta siết chặt trong vô thức khoe mắt còn khẽ run rẩy có điều bột chẳng hề để ý tới chi tiết nhỏ nhặt ấy còn thần kinh thô cười lớn sau đó hỏi la giản cậu tên gì ấy không không không cậu không thể nói tên thật nói biệt danh cậu thích hoặc tên riêng tên tiếng anh cũng được càng đơn giản càng tốt để dễ gọi la giản ngẫm nghĩ thật ra cậu không có biệt danh hay tên gọi ở nhà chi cả lúc nhỏ khi đi học bạn bè ai nấy cũng có tên riêng chỉ có cậu là không la giản suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời vậy cứ gọi tôi là giản được rồi a giản cậu muốn biết gì bột cười xấu xa tất cả mọi thứ tôi đều muốn biết thằng nhóc này tham q u á đấy được rồi ngồi xuống đi để tôi từ từ nói cho cậu nghe bột vô vào s o f a ý bảo la giản ngồi xuống la giản cực kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống cậu thanh niên bịt mặt cũng ngồi xuống cạnh bốt trong phòng còn một người khác nữa chính là người vừa rồi uống rượu cùng bốt đối phương không hề để ý đến la giản chui vào góc tiếp tục uống rượu la giản không mấy để tâm cậu đặt mọi chú ý vào bốt nghe ông nói tuy là người mới nhưng dù sao cũng cũng đã trải qua một cửa ải của mật thất chắc cậu cũng hiểu mật thất đó với khoa học kỹ thuật và năng lực của con người lúc này chẳng thể nào chế tạo ra bột như đang lựa lời để nói tôi không biết mật thất do ai sáng tạo ra có lẽ do ông trời hay yêu q u a quỷ quái thậm chí do người ngoài hành tinh chế tạo nó cứ xuất hiện trong cuộc đời chúng ta tựa như câu nói tồn tại tức hợp lý chúng ta không cần phải truy tìm lai lịch của nó chỉ cần nhớ rằng mật thất có thể mang lại gì cho chúng ta cho dù bột đang kể chuyện cũng không hớp vại hớp rượu ông c h ầ n lưỡi tiếp tục nói mật thất có thể giết chúng ta cũng có thể mang kỳ tích đến trong các mật thất khác nhau mảnh giấy sẽ cho chúng ta biết một khoảng thời gian hạn chế thời gian chúng ta dùng để tồn tại trong mật thất nếu vượt qua thời gian đó mà cậu vẫn chưa thoát mật thất thì cậu sẽ chết đừng nghi ngờ lời tôi nói chết ở đây chính là chết thật biến mật vĩnh viễn chẳng một dấu vết nếu không muốn chết thì cậu nhất định phải rời khỏi nói đó trong khoảng thời gian cho phép mảnh giấy sẽ cho chúng ta manh mối chỉ cần hóa giải được câu đó sẽ tìm được lối thoát mật thất đầu tiên của những người mới như cậu là loại đơn giản nhất không tốn quá nhiều sức cũng có thể thoát khỏi chỉ cần cậu vượt qua được nỗi sợ hãi của mình khoan đã bột la giản như cậu học sinh ngoan ngoãn nghe giảng t r ợ t đưa tay muốn phát biểu nói bột cực kỳ huy vũ nâng bình uống một hơi ông nói cửa thứ nhất t h ư ở n g rất đơn giản đúng vậy lời này là thật lừa cậu làm gì chẳng lẽ cửa thứ nhất của cậu rất khó sao đó mà gọi là đơn giản sao la giản hoài nghi v ố t cảm cậu nhớ đến tên hung thủ suýt giết chết cậu trong mật thất như vậy mà đơn giản ư tên hung thủ đó rõ ràng không phải con người la giản hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta hay khái niệm đơn giản của bọn họ khác với cậu la giản c a o mày nhìn bốt ông chú đang thương bị la giản nhìn đến lạnh sóng lưng tóc gáy dựng đứng ông nói có lẽ cậu đã gặp vấn đề nói đi cửa thứ nhất cậu gặp phải gì la giản thành thật kể lại mọi chuyện mọi chuyện trong mật thất cho bọn họ dù sao cũng không có gì đặc biệt có điều cậu vẫn bỏ đi chi tiết mình đã hôn tên hung thủ việc đó rất mất mặt hoàn toàn do la giản làm trong khi đầu hóc không tỉnh táo nhưng không ngờ khi la giản vừa nói xong cả căn phòng liền im lặng bột không uống rượu nữa mà túi đầu suy nghĩ gì đó sau đó mới nhìn la giản cẩn thận quan sát từ đầu đến chân ánh mắt cực kỳ quái lạ khiến la giản nổi đầy da gà có vấn đề gì sao cậu cẩn thận đặt câu hỏi có thật tội cho cậu vấn đề này cực kỳ lớn bột thương hại nhìn la giản lắc đầu nói cửa đầu tiên đã gặp phải kẻ truy sát chỉ sợ về sau sẽ không sống yên kẻ truy sát là gì vậy la giản nghe thấy một danh từ mới trong miệng đối phương tỏ vẻ bản thân không hiểu cho lắm kẻ truy sát chính là tên hung thủ cậu gặp phải trong mật thất bột giải thích trong mật thất có một nhóm người không bọn họ không được gọi là người phải gọi là một đám quái vật mới đúng đám quái vật ấy sẽ xuất hiện trong các mật thất khác nhau bằng một vai diễn nào đó trong mật thất sẽ tạo cho cậu thương tổn cực kỳ đáng sợ chúng tôi gọi đám quái vật ấy là kẻ truy sát kẻ truy sát thật sự đáng sợ đến vậy sao cực kỳ đáng sợ một khi chúng xuất hiện một trăm chúng ta sẽ chết nhưng xác suất xuất hiện rất thấp tỷ lệ gặp phải kẻ truy sát trong một mật thất chỉ có tám phần trăm cậu đúng là xui xẻo cửa đầu tiên đã gặp phải miêu tả của bột khiến la giản run rẩy điều này làm cậu nhớ đến đôi mắt màu đỏ đáng sợ của tên hung thủ trong mật thất lúc ấy cậu cũng đã xác định anh ta đã chết nhưng chỉ vừa quay lưng đối phương đã đứng sau cậu mà không có một tiếng động chẳng chút thương xót đâm thẳng vào bụng la giản gần như đã không thể nhìn thấy ánh mặt trời đúng rồi cậu còn hôn anh ta nữa mồ hôi la giản tuân như mưa cậu kìm lòng không được mà bịt miệng bột không chú ý đến vẻ kỳ lạ của la giản vẫn lắc đầu thở dài thở dài cho số phận bi kịch của la giản nhưng tôi vẫn chưa chết la giản nghĩ đến một vấn đề vội thỉnh giáo chẳng phải ông nói một khi kẻ truy sát xuất hiện thì chúng ta chắc chắn sẽ chết ai nói chắc chắn sẽ chết tôi chỉ nói s á c suất bị g i ế t là một trăm phần trăm nhưng trên thực tế vẫn có người sống sót chỉ có điều bọn họ là những người cực mạnh dựa vào chính khả năng của mình để chạy trốn cái tôi không hiểu chính là bộn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt khinh thường của la giản cái tôi không hiểu chính là cậu chỉ là người mới mà có thể trốn thoát chẳng phải rất kỳ lạ sao kỳ lạ chỗ chỗ nào nói không chừng nhân phẩm tôi tốt la giản có hơi t r ộ t dạ cậu cũng đang bối rối về vấn đề này cuối cùng cậu thoát khỏi đó như thế nào lúc ấy đầu óc cậu không còn tỉnh táo chẳng lẽ kẻ truy sát tốt bụng tha cho cậu rồi đẩy cậu ra ngoài la giản không hề hay biết mình đã đoán đúng sự thật vẫn cứ xoắn suýt nhưng vô tư như cậu rất nhanh đã gạt vấn đề này ra sau đầu hỏi b u ồ n mỗi lần rời khỏi mật thất thành công thì có thể trở về hiện thực mười ngày sau lại tiếp tục đúng vậy. vậy đến khi nào mới kết thúc ý tôi là khi nào chúng ta không cần phải trải qua những ngày như vậy trong mật thất nữa trên thực tế vấn đề này tôi vẫn đang tìm kiếm câu trả lời bột tiếc nối đáp thật ra tôi đi qua mật thất không nhiều chỉ thoát khỏi năm mật thất cái sau khó hơn cái trước cậu phải biết rằng không phải căn phòng nhỏ nào bị khóa kín cũng gọi là mật thất ví dụ như đảo hoang không thể liên lạc với thế giới bên ngoài hang động sâu hoắm không lối ra khu rừng không đường về hoàn cảnh bị ngăn cách hay phong tỏa cũng có thể gọi là m ậ t thất tim la giản rúng động khủng hoảng hỏi vậy mỗi lầm tìm cách thoát khỏi m ậ t thất chỉ một mình tôi thôi sao đúng vậy trong một nơi bị ngăn cách với bên ngoài một mình thật sự rất đáng sợ thường chỉ có một mình bột bung ô tay đột nhiên nhìn t h ậ p tam cười rộ lên nhưng cậu cũng có thể tổ đội với người khác với điều kiện phải có sự đồng ý của người đó đôi mắt của la giản lập tức sáng lên hỏi như thế nào mới có thể tổ đội với người khác tổ đội bình thường hạn chế từ một đến ba người nói cách khác nhiều nhất cậu chỉ có thể mời hai người cùng đội người cậu mời không thể là người thường đang sống ở thực tại mà phải là người chơi trả qua mật thất giống cậu người chơi đúng vậy những kẻ khốn khổ rẽ rụa trong mật thất như chúng ta đều thích tự gọi mình là người chơi b u ồ n c ư ờ i nhỉ chúng ta cùng chơi một trò chết chóc đáng sợ bột thở dài sau đó không biết từ đâu lấy ra một mảnh giấy la giản vừa thấy lập tức nhận ra đó chính là mảnh giấy in hoa địa ngục trong mật thất bột u đặt mảnh giấy trước mặt la giản và nói nếu cậu muốn mời người chơi khác vậy hãy xem nó như giấy mời viết tên người cậu muốn trở thành đồng đội lên mảnh giấy nếu người ấy đồng ý thì ký tên ở mặt sau mật thất sẽ ngầm thừa nhận quan hệ đồng đội giữa hai cậu cửa h ải tiếp theo hai người có thể chiến đấu cùng nhau có điều cậu phải đặc biệt lưu ý dùng hình thức tổ đội để tiến hành trò chơi mật thất sẽ tăng độ khó hai người gấp hai ba người gấp ba hệ số cứ thế nhân lên nên rất nhiều người thà rằng chơi một mình chứ không thích tổ đội với lại giữa người chơi luôn tồn tại một số xung đột có lẽ lúc này cậu không hiểu nhưng sau này cậu sẽ biết vì xung đột đó sẽ khiến cậu khó tìm thấy đồng đội thích hợp nói cách khác trước mắt tôi vẫn nên tiến hành trò chơi một mình thì tốt hơn bột gật đầu đúng vậy chương bảy Bạn thân, khi rời khỏi quán rượu hoa mạn châu xa trời đột nhiên tối hẳn mặt trời không biết từ lúc nào đã bị mây đen che khuất tất cả ánh sáng biến mất như sắp đổ mưa la giản vừa đi vừa ngẫm lại lời bột nói trong lòng có chút lo âu thấp thỏm không thể tùy ý đi cùng người khác chỉ có thể tiến hành trò chơi một mình tất cả nguy hiểm trong mật thất chỉ có thể dựa vào bản thân hóa giải bột đề nghị la giản phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh gã nói quái vật xuất hiện trong mật thất không chỉ là kẻ truy s á t tất cả những thứ con người có thể tưởng tượng ra đều có khả năng xuất hiện sức tưởng tượng của con người quả thật có thể sánh với địa ngục lúc ấy bột nói như vậy khiến la giản rất mơ hồ về thứ gọi là mật thất nhưng cho dù không yên lòng trong giai đoạn này không ai có thể giúp la giản vượt qua khó khăn bột là người dẫn đường cho tất cả người mới ở thành phố này hình như ông được mật thất lựa chọn t r ư ớ c trách chủ yếu là giải thích tình hình trong m ậ t thất hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng khi chưa trở thành người được chọn của m ậ t thất bột cũng chỉ là chủ của quán rượu nhỏ của hoa m ạ n châu s a nhưng khi đó còn chưa có cái tên này buổi chiều la giản về công ty sắp xếp lại công việc trời vừa sập tối lập tức đổ mưa lúc này cậu mới nhớ đến phong vũ lam nên gọi điện cho cậu rất lâu nhưng không ai bắt máy la giản thở dài cút máy không ngờ đối phương lập tức gọi lại、Alo. a lam à đầu dây bên kia không ai nói chuyện la giản có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề nhưng đều đạn thanh âm này rất quái dị la giản nhíu mày dò hỏi a lam cậu đang ở đâu vẫn không trả lời tiếng hít thở kỳ lạ rằng co hơn một phút mới t r e o máy trong điện thoại trở nên yên lặng la giản khó hiểu nhìn chiếc iphone giả do trung quốc chế tạo cậu lắc đầu lầm bầm thằng cha này đang làm gì vậy chứ phong vũ lam là thanh mai trúc mã của la giản nói thanh mai trúc mã thì cũng không phải chỉ là bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nhà gần nên cũng được xem là hàng xóm thường xuyên qua lại dễ gặp dễ thân mỗi ngày cứ quân lấy nhau khi tiểu học mỗi sớm cùng nhau đến trường không phải phong vũ lam đến gọi la giản đi học thì cũng là la giản chạy đến gọi phong vũ lam rời giường có đôi khi người lớn không ở nhà cậu có thể ở lại nhà hàng xóm vui chơi cả ngày không biết mệt quan hệ giữa hai người vẫn duy trì cho đến sơ t r u n g cao trung đại học và đến bây giờ đến tận 20 năm phong vũ lam là người đầu tiên biết tính hướng của la giản khi đó la giản cũng không biết mình khác người ta không thích nói về nữ sinh không có hứng thú với con gái không xem a vờ cũng không xem s x ngược lại thích nhìn bọn nam sinh chơi thể thao sức sống tràn đầy đá bóng lúc ấy phong vũ lam chỉ nói một câu la giản cậu không phải đồng tính chứ la duy k h ô n g trả lời dù rất muốn nói gì đó để biện minh cho mình dù là ai hỏi bạn có phải đồng tính hay không bạn cũng sẽ phản bác cậu mới là đồng tính cả nhà cậu đều là đồng tính con mắt cậu mọc sao hót hay sao mà thấy tôi là đồng tính v â n v â n lúc ấy la giản không nói nên lời phong vũ lam như đánh thức cậu dễ dàng công phá bức tường nhiều năm cậu dựng nên tàn nhẫn nói ra sự thật vẻ mặt khủng hoảng của la giản lúc ấy đều lọt vào mắt phong vũ lam nhưng là anh em tốt nhiều năm cậu ta chưa từng đá đều hay lạnh lùng với cậu thậm chí không bắt cậu phải thích ai la giản liều lĩnh nói với cha mẹ phong vũ lam lại hành động khiến cậu sợ hãi phong vũ lam thú nhận với ông bà rằng cậu ấy chính là người yêu của cậu la giản lúc ấy tức giận đến mức muốn chửi thề phong vũ lam tuyệt đối là thẳng thậm chí còn có một cô bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại vì chuyện mà chia tay cha mẹ không chấp nhận được giận dữ đến long trời lở đất cuối cùng hai người bị đuổi ra khỏi nhà cậu làm như vậy đáng không la giản nhìn người bạn lâu năm của mình phong vũ lam tựa như lưu manh ngồi trên mặt đất hút thuốc cười đến n g u n g ốc khí chất và diện mạo của phong vũ lam giống như mấy anh điển trai tươi sáng trên phim truyền hình vậy hai mươi tuổi nhưng nhìn trẻ hơn gương mặt non nớt mắt vừa to vừa đẹp nói ngắn gọn chính là loại hình của tiểu thụ nhưng la giản không quên nụ cười của người này ngày bọn họ bị đuổi khỏi nhà trời lạnh đến mức run cầm cập phong vũ lam ngồi bên c ổ điện nhìn la giản khẽ cười nụ cười không hề đẹp nhưng la giản vẫn khắc sâu trong đầu đến bây giờ phong vũ lam vẫn xem la giản là anh em tốt nên dù có chuyện gì xảy ra la giản tuyệt đối không bao giờ bỏ mặc phong vũ lam la giản tiếp tục gọi cho phong vũ lam vài cuộc nhưng không ai bắt máy điều này khiến cậu bất an quyết định đến nhà cậu ta thế nhưng đi được một nửa thì phong vũ lam gọi lại la giản lập tức bắt máy nhưng nghe thấy một giọng nói xa lạ xin hỏi anh có phải là người nhà của bệnh nhân không chủ số điện thoại này vừa được đưa đến bệnh viện la giản hoảng sợ hỏi rõ tên bệnh viện rồi lập tức đón xe đến ngay sau đó không thể không đóng phí làm thủ tục la giản nhìn thấy phong vũ lam đang nằm trên chiếc giường trắng mặt tái nhợt như sắt chết vai bác sĩ và y tá đang xoay quanh có ý y tá cầm một bình máu chạy vào phòng giải phẫu đã xảy ra chuyện gì thế la giản cảm giác đầu góc có chút hỗn loạn chuyện xảy ra hôm nay quá nhiều khiến cậu không thể suy nghĩ kỹ tại sao lại như vậy trưa nay còn gọi điện muốn đái cậu lúc ấy giọng nói của phong vũ lam vẫn tràn đầy sức sống nhưng sao bây giờ lại biến thành thế này trên đường cậu ấy về nhà bị kẻ lạ mặt dùng dao tấn công đứng bên ngoài phòng giải p h ẫ u không chỉ có la giản mà còn có hai người mặc đồng phục cảnh sát họ nói với la giản gần đây thật nguy hiểm sát nhân liên hoàn lại xuất hiện la giản không quá chú ý cậu rất ít khi xem tin tức linh tinh cậu nghĩ những chuyện này không có liên quan đến mình thế nhưng ông trời luôn thích đùa với la giản đột nhiên để cậu phát hiện mình đồng tính rồi lại đưa cậu vào mất thất thấy cảnh sát la giản có chút chột dạ vì cây đao còn nằm trên người của cậu dù có quần áo che chắn nhưng la giản vẫn giữ khoảng cách với bọn họ tìm được hung thủ chưa la giản lại chú ý vào vấn đề này hơn cậu nhìn đèn đỏ đang sáng bên ngoài phòng giải phẫu cậu tin p h ò n g vũ la mạng lớn sẽ không chết nhưng cứ nôn nóng bất an muốn rời đi lực chú ý của bản thân nên hỏi cảnh sát tiếc nuôi lắc đầu chưa cảnh sát hỏi la giản mấy vấn đề sau đó rời đi còn để lại số điện thoại cho la giản chờ phong vũ lam tỉnh lại thì báo cho bọn họ biết la giản đợi bên ngoài phòng giải phẫu vài giờ cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng chấm dứt không có nguy hiểm đến tính mạng la giản được vào thăm phong vũ lam a lam của cậu nằm mê man trên giường tay truyền dịch còn miệng đeo ống dưỡng khí la giản đau lòng vườn tay vớt mặt rồi lại chạm vào tay đối phương thật lạnh lẽo có nên báo cho cha mẹ cậu ấy không la giản nghĩ nghĩ sau đó thở dài lắc đầu cậu không biết khi phong vũ lam tỉnh lại sẽ nghĩ gì hai người bọn họ đã nhiều năm không liên lạc với người nhà hơn nữa chuyện này phải do cậu chịu trách nhiệm mới đúng t ừ sau đó phong vũ lam mê man ba ngày ba đêm mới tỉnh dậy la giản xin phép công ty nghỉ để ở bên cạnh chăm sóc phong vũ lam vừa tỉnh cậu liền phát hiện la giản vui mừng chạy đến thân thiết hỏi han tỉnh rồi có chỗ nào khó chịu không cậu muốn uống nước không phong vũ lam mờ mịt nhìn kỹ mới nhận ra la giản nở nụ một cười nửa chết nửa sống à, la giản thằng nhóc này cậu cứ làm tớ sợ la giản t i ể u tụy thấy rõ cậu ở đây đã nhiều ngày ngủ không ngon lại nghị không ra vì sao a lam bị tấn công bởi vì gần đây chuyện quái lạ quá nhiều la giản không tự giác liên kết chuyện này với mật thất đến quán rượu timbốt bột nói mật thất tuyệt đối không can thiệp sinh hoạt bình thường của người chơi thế nhưng người chơi có điên khùng đi khắp nơi giết người hay không thì không nói chắc được a lam rốt cuộc chuyện này là sao cậu đang đi trên đường cũng có thể bị người khác tấn công ư la giản cho phong vũ lam uống chút nước thấy trạng thái của cậu ấy đã tốt không nhịn được hỏi đến tình huống lúc ấy không biết người đó tấn công tớ từ phía sau phong vũ lam tựa như còn sợ hãi sắc mặt trắng bệnh đáng thương nói lúc ấy tớ rất sợ vừa đau vừa khó chịu nhưng tớ cũng phản ứng rất nhanh lập tức ngã xuống giả chết trên thực tế tớ chưa mất ý thức hoàn toàn bởi vì người đó chưa xác nhận kỹ càng đã chạy mất phong vũ lam nói đến đây cũng thấy bội phục chính mình cười còn ngu hơn nãy la giản nhìn thật không biết nói gì bất đắc di lắc đầu nhưng vẫn cười không có việc gì thì nghỉ ngơi đi tâm trạng của phong vũ lam rất tốt đối với chuyện mình bị tấn công gần như đã mất mạng cũng không để trong lòng thấy la giản lại làm nũng đủ kiểu mặt phong vũ lam vừa nhỏ và trẻ khiến người khác khó nhìn ra tuổi thật ai không biết còn tưởng cậu ta chỉ mới đôi mươi phong vũ lam cũng biết ưu thế của bản thân thường xuyên mặt dày làm nũng với la giản la giản cũng rất dung túng mặc cho phong vũ lam muốn làm thì gì thì làm vết thương còn chưa lành đừng có quậy phá la giản bóp mặt phong vũ lam nhóc con này ngày càng quá đáng không dạy là không được tớ nói này có phải cậu đã đắc tội với ai đúng không nếu không thì sao người ta lại nhắm b ả o cậu làm gì có phong vũ lam chật lưỡi tớ vẫn như bình thường thôi ăn uống đi làm chơi game ngủ rảnh thì đi tán vài em chẳng lẽ việc này cũng bị người ta ghét chỉ việc đùa dỡn con gái nhà người ta thôi cũng đủ bị ghét rồi la giản chỉ tiếc rèn sắc không thành thép tiếp tục méo mặt phong vũ lam phong vũ lam đang thương sờ dấu đỏ trên mặt sau đó hắt xì một cái nước mắt nước muối gì cũng văng ra la giản thấy thế định lấy khăn giấy nhưng lại lấy nhầm mảnh giấy in hoa văn tím cậu nhìn mảnh giấy bột đưa cho mình tùy tay đặt lên đầu giường sau đó phong vũ lam nói đói bụng ồn ào đòi ăn cờ ép cờ mạc đo nổ t i ra hút còn phải gói cho đúng tiêu chuẩn lập tức bị la giản gõ mạnh vào đầu mới chịu yên lặng đáng thương nói thớ muốn ăn cháo thịt nạc trứng muối của thầy vương la giản vẫn dung túng phong vũ lam ngoan ngoan chạy đi mua người vừa đi phong bệnh chỉ còn một mình Phong chỉ một la vũ lam đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ không tự giác vươn tay cầm lấy khi vừa chạm vào trên mảnh giấy chống đột nhiên xuất hiện một dòng chữ phong vũ lam không nhìn thấy vì góc độ trên giường bệnh không thể thấy rõ khi mảnh giấy được đưa đến trước mặt bên trên đã có một chữ viết bằng bút máy kính gửi phong vũ lam tôi hy vọng cậu sẽ gia nhập và trở thành đồng đội của tôi mãi mãi tái bút nếu cậu đồng ý xin ký tên ở phía sau là giản thân gửi là sao nhỉ phong vũ lam không hiểu gãi gãi đầu suy nghĩ một lát rồi lục lọi trong ngăn tủ cậu ấy tìm được một cây bút sau đó lật sang mặt sau ký tên mình vào chương tám con thuyền ma khi ấy phong vũ lam không hề hay biết mảnh giấy nhỏ nhỏ này đã thay đổi cuộc đời cậu ấy cho dù mất đi hay có được cậu ấy cũng không đủ khả năng thoát khỏi sự tuần hoàn vô tận này mãi mãi chỉ là đau đớn la giản mua cháo cho phong vũ lam xong vội vàng chạy về bệnh viện nhìn a lam ăn từng thịa cháo cuối cùng vô vô bả vai đối phương nói việc ở công ty còn cần tớ xử lý đợi tan ca tớ lại đến thăm cậu còn nữa tớ đã báo với cảnh sát rồi lát nữa bọn họ sẽ đến lấy lời khai có việc gì nhớ phải gọi điện cho tớ nhé la giản l u ê n thuyên cằn nhằn một đống phong vũ lam chỉ coi lời cậu như gà con đang tập gãy mà bỏ ngoài thai sau đó la giản đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng cậu như nhớ ra cái gì đó liếc mắt nhìn mảnh giấy đặt trên tủ đầu giường la giản không nhìn qua mà nhét thẳng vào túi phong vũ lam đang mải ăn cũng không chú ý chữ viết trên mảnh giấy và chữ ký đã sớm bị cậu ấy quăng ra thái bình dương mấy ngày sau đó trôi qua cực kỳ bình thường a lam không bị ai tấn công nữa theo những gì cảnh sát điều tra thủ phạm này hình như không có mục tiêu cụ thể gặp ai thì tấn công người này người bị giết chết cũng chỉ do xui xẻo còn những người may mắn sống sót cũng không bị tấn công lần hai khoảng thời gian này khiến người dân trong thành phố hoảng sợ quân chúng chỉ trích cảnh sát làm việc t ắ t trách đã lâu mà chưa bắt được thủ phạm về để quy án trên mạng càng quá đáng hơn bắt xuất hiện lời đồn đại về sát nhân môn gì gì đó nhưng tất cả việc này không liên quan gì đến la giản cậu quên cả thời gian hôm nay chính là ngày thứ mười nếu không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay cậu sẽ bị lôi vào một mật thất kỳ quái khác đây chắc chắn là một việc khiến ta lo lắng khôn cùng la giản tan ca sớm để về nhà cậu mở máy tính lướt hoẹt không một mục đích trên thực tế cậu cũng không biết bản thân đang xem cái gì cậu cẩn thận nhớ lại từng chi tiết trong mật thất đầu tiên dựa theo cách nói của bột cửa thứ nhất dành cho những người mới đều rất đơn giản nhưng để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn mật thất sẽ đặc biệt chuẩn bị các loại đạo cụ nâng cao tỷ lệ sống sót của người chơi ví dụ như nếu mình cảnh giác thêm một chút khi gặp tên hung thủ kia cậu cầm súng tặng cho anh ta một viên vào đầu có lẽ tình huống sẽ khác hẳn la giản hỗn loạn nghĩ kỳ thật cậu biết cho dù khi ấy cậu cầm cây súng trên tay cậu cũng không có cái dũng khí đó dù tên hung thủ sống hay chết cậu cũng không có can đảm ra tay đừng sợ la giản nhát gan như vậy sẽ chết chắc la giản lẩm bẩm vẻ mặt trắng bệnh ngồi trước máy tính trong tay còn cầm chuột nhưng bất động cậu muốn rời lực chú ý của mình về mật thất cậu nhớ đến phong vũ lam vẫn đang nằm trong bệnh viện hôm nay cậu đã đến thăm thằng nhóc ấy vẫn cái dáng vẻ vô tâm vô phế đặc trưng đó kim đồng hồ vẫn quay bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen la giản cắn răng đi đến t o i l e t rửa mặt ôm thanh đao vào ngực sau đó nằm lên giường bột nói những gì lấy ở bên ngoài không thể mang vào mật thất được ngoại trừ quần áo trên người nhưng mọi thứ trong túi quần túi á o cũng không thể mang vào nhưng thanh đao này là ngoại lệ cho dù la giản đặt nó ở bất cứ đâu chỉ cần cậu tiến vào mật thất nó nhất định sẽ xuất hiện trên người la giản theo lẽ thường mà nói la giản không cần phải ôm nó bên mình có điều la giản luôn cảm thấy sợ hãi cậu cần gì đó để giữ cho bản thân bình tĩnh nhưng nằm mãi cũng không ngủ được cậu cứ luôn nghĩ đến việc mình sẽ đi vào mật thất như thế nào ngay sau đó chẳng hiểu vì sao một cơn mê man b ủ a vây lấy la giản cậu nằm đó suy nghĩ sau đó lập tức thiết đi giữa trốn mông lung hình như cậu lại bắt đầu mơ la giản thường xuyên thấy giấc mơ này trong mơ vẫn có một người không thấy rõ mặt đang nói chuyện với cậu cảnh tượng ấy thật đáng ghét la giản hoảng hốt mở mắt ra thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bầu trời đêm trên mặt biển mênh ngông vài ngôi sao loe sáng như tô điểm cho bức màn đêm tối tỏa ra thứ sắc thái thần bí la giản cảm thấy cả người cứng n g ắ c cơn gió ẩm ướt thổi qua mặt hòa cùng mùi vị màn mặn của biển cả ngay sau đó la giản ngồi bật dậy đột nhiên phát hiện ra mình đang ở trên một trên một con thuyền là một con thuyền cực kỳ cực kỳ cổ xưa thuộc loại hình thuyền buồm cỡ lớn chỉ có ở thế kỷ 17, 18, b o n g tàu l á t gỗ thủng lỗ nhiều nơi mép thuyền có lan can bằng gô đã múc đen sừng sững dựng đứng tựa như chỉ chạm vào là sẽ ngã la giản nhận ra cậu đang tựa vào cột buồm trên cột buồm chỉ còn sót lại vài mảnh vải rách cả chiếc dây thường rách nát vắt m ẻ o trước cột buồm là bánh lái hình tròn là loại bánh lái dùng để khống chế hướng đi của thuyền mặt trên có khắc chữ cực kỳ xa xưa chiếc thuyền cô độc trôi nổi trên mặt biển bầu trời đêm và mặt biển màu tối hòa vào nhau không thể trông thấy đường tiếp giáp la giản run rẩy vòng tay ôm lấy mình độ ẩm trong không khí rất cao thời tiết cũng rất lạnh la giản lại đang mặc quần áo mùa hè căn bản không thể chống lạnh đúng rồi mảnh giấy mảnh giấy la giản sự tỉnh vội vàng tìm kiếm mảnh giấy in hình hoa văn tím quen thuộc nó được ghim trên m ộ t b ờ g la giản giật mảnh giấy xuống vẫn là dòng chữ xinh đẹp bằng bút máy xin chào la giản tiên sinh chào mừng bạn lại đến với mật thất không thiếu những điều mới lạ giờ đây bạn đã có thêm một đồng đội nhưng thật tiếc đồng đội của bạn lại cực kỳ xui xẻo cậu ấy đang bị nhốt ở một nơi nào đó trên con thuyền ma này trong vòng một giờ bạn phải tìm thấy đồng đội của mình nếu không người ấy sẽ chết tất nhiên bạn có thể bỏ qua việc tìm kiếm đồng đội dùng thời gian đó để thoát khỏi mật thất hãy tin tôi con thuyền này mãi mãi chỉ có thể trôi trên dòng biển này không di chuyển cũng không cập bờ nó chính là một mật thất di động nếu bạn không muốn trở thành một trong những hồn ma trên thuyền thì hãy cố gắng tìm cách thoát khỏi thuyền ma này đi tất nhiên tôi vẫn sẽ cho bạn gợi ý thứ nhất đừng nhảy xuống biển trừ khi bạn muốn trở thành bữa tối của hải quái thứ hai đừng tìm đường thoát ở trên biển bầu trời mới là con đường ngắn nhất để thoát khỏi mật thất thứ ba, nếu bạn không lên được nơi nó vậy thì hãy chìm xuống gợi ý bổ sung đồng hồ có thể hoạt động đang ở trong túi quần của bạn như trên gợi ý đã hết chúc bạn may mắn mẹ nó rốt cuộc chúng có ý gì la giản đọc xong lập tức cảm thấy đau đầu cậu đưa tay chạm vào túi quần quả nhiên bên trong có một chiếc đồng hồ quả q u y ế t cỡ gan bàn tay mở ra thì thấy thời gian bên trong đang dừng ở con số 1 2 hai giờ n phút nói cách khác từ 12 giờ đến 6 giờ là toàn bộ thời gian mình có thể ở trên con thuyền này la giản tính toán thời gian rồi cất đồng hồ vào túi sau đó đọc lại nội dung trên mảnh giấy thêm một lần nữa cái gì mà đồng đội chứ la giản chẳng hiểu gì cả ở đâu ra một tên đồng đội nhỉ không phải bột đã nói trừ khi người chơi đưa thư mời còn không thì chỉ tiến hành trò chơi một mình thôi sao la giản không nhớ mình đã từng mời ai khác xui xẻo hơn chính là nếu mình thật sự có đồng đội vậy chẳng phải độ khó sẽ tăng lên gấp đôi sao mồ hôi trên người la giản t u ô n như mưa gió trên biển thổi lạnh bớt khiến cậu run rẩy độ khó tăng lên theo cấp số nhân là khái niệm quái quỷ gì la giản còn chưa thật sự trải qua ngoài việc tưởng tượng thì bất lực chỉ nghe cái tên con thuyền mà thôi la giản đã thấy bản thân không chết cũng bị thương bất đắc dĩ cậu lật sang mặt kia của tờ giấy quả nhiên bên trên có gợi ý Vào tam h ngành công nghiệp hàng hải phát、triển. hải ế kỷ 17 công triển, cũng g mà tắc bởi i vậy tăng. thân tràn thể Nhưng biển cả thân bí, tràn ngập những điều không thể lý giải và hung giải h bí, điều i ể cả và lý Một con thuyền hải tắc con cướp được n hải khi sau ư ợ l giác lớn của c ả khi điển i gần g tam giác Bét bao biển một thể thoát Tam Mù mãi mãi cùng Đa đã gặp không vùng giác cơn cuối lớn, này. khỏi quỳ bét mù đa la giản chấn động trên bong tàu rất lạnh cậu không thể cứ đứng đây mãi nhưng khi quay đầu nhìn cửa ra vào trên khoang thuyền bên trong tối như hũ nút khiến la giản sởn tóc gáy có vẻ như đúng là một con thuyền ma thật sự có ma sao la giản rất sợ nhưng cũng không muốn chết cóng trên bong tàu cậu chạm vào thanh đao không biết từ khi nào đã nằm trên lưng đi về phía khoang thuyền con thuyền này đã cũ lắm rồi chân dẫm lên bong tàu phát ra từng tiếng kéo kẹt vừa đi đến cửa khoang thuyền la giản đã vội vàng lùi về sau bên trong thật sự rất tối căn bản không có một chút ánh sáng la giản đứng trên bong tàu có thể nhìn ánh sao tuy không đủ sáng nhưng cũng đủ soi dọi nhưng trong khoang thuyền tối đến không nhìn thấy năm ngón tay chỗ này q u á tối đi vào chẳng may gặp phải cái gì đó mình chưa kịp phản ứng có lẽ đã lên đường luôn rồi la giản bất đắc dĩ lùi về chỗ cũ rồi đi lòng vòng quanh bong tàu hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó có ích sau đó cậu tìm được một đống đồng nát một sợi dây thường dài tả tơi sơ xác một cái h ộ p gỗ lớn trống rỗng một cái dương bị đóng đinh và một cây đèn đã cạn dầu thế này thì có đèn hay không chả khác gì nhỏ cả la giản tìm thấy cây đèn đầu tiên đó là một cây đèn cũ cái trụ đèn bằng thủy tinh đã nát vụ chả làm được gì về phần những thứ khác la giản trái xem phải ngắm có vẻ như chỉ có cái dương gỗ bị đóng đinh kia là dùng được chương chín con thuyền ma hai cái dương gô rất lớn không gian đủ để chứa một người nhưng nó không chắc chắn lắm thời gian dài hứng chịu sóng gió từ biển khiến chiếc d ư ơ n g gỗ mục nát và bị nghiêng lệ h la giản cầm đao đâm vài chỗ rồi dùng sức nảy ra nhìn vào bên trong mẹ nó la giản vừa thấy thứ bên trong thì lập tức bị chặt mũi cậu thật sự không biết vì sao mình lại có duyên với s á t chết như thế trong d ư ơ n g là một thi thể đã bị hoại tử thân thể hư thối ghê tởm nhiều nơi đã lộ ra xương trắng quần áo rách rươi không còn nhìn ra hình dạng nhưng từ khung xương có thể khẳng định đây là đàn ông mùi hôi kỳ dị cũng từ đó bay ra gớm viết đến sởn da gà la giản lùi về sau vài bước đứng bên sườn thuyền hít thở nhưng một giây sau lập tức n ô n ra vì trong gió biển mang theo mùi hôi tanh đặc sệt của cá la giản thấy cực kỳ khó chịu thức ăn trong bụng như lại trào lên chờ cậu nôn xong lại không thể không đến gần giường gỗ trong thi thể chắc chắn có cất dấu đầu mối hoặc đạo cụ quan trọng la giản không thể bỏ lỡ bất cứ thứ gì đây là điều cậu đặt ra khi bước vào mật thất la giản đành phải đến gần c h i ế c g i ư ơ n g cố gắng quan sát thi thể cái sắc vẫn chưa hoàn toàn biến thành một bộ xương vì có rất nhiều d ò i bò bò qua giữa những lớp thịt tối giữa cậu đoán thi thể này bị nhốt vào đây khi anh ta vẫn còn sống bởi vì tư thế nằm trong g i ư ơ n g khá v ặ n mẹo nếu quan sát kỹ sẽ thấy khớp xương khuỵu tay khuỵu chân đã bị gãy nói không chừng đã bị bẻ rồi mới nhét vào trong g i ư ơ n g la giản rất nội phục bản thân có thể phân tích ra nguyên nhân và quá trình cái chết của đối phương dù không phải chuyên môn mà cậu có thể đoán ra nhiều thế này đã là rất tốt la giản đứng lên đẩy chiếc d ư ơ n g xuống để cái xác tự rơi ra cậu không dám dùng tay để chạm vào vì nó thật sự quá ghê tởm bên trong không chỉ có thi thể mà còn có những vật khác một cây bút lông chim một cuốn sổ tay bằng da dê một hộp diêm và một huân trường cổ hình t h à n h giá rất có thể là vật của người chết khi còn sống la giản nhặt cuốn sổ tay bằng da dê lên c u ố n sổ có hơi bẩn bên trên còn có chất đen sấm gì đó chắc dính từ thi thể cậu cố nhịn cơn buồn nôn mở ra xem bên trong toàn là tiếng anh cậu chỉ biết những từ tiếng anh đơn giản nếu qua phức tạp thì cậu chẳng hiểu nổi huống chi nhật ký được viết bằng tay vừa nhỏ vừa xấu nhìn sơ qua cũng đủ biết là của người nước ngoài la giản nhìn thật lâu cũng không nhận ra ở đó viết gì cậu bất đắc dĩ lật vài trang thấy không có gì giá trị đang chuẩn bị ném đi thì một tấm ảnh từ bên trong rơi ra tấm ảnh rất cũ có một người đàn ông và một người phụ nữ hình như là ảnh kết hôn bởi vì cả hai ăn mặc khá rườm rà xung quanh mờ ảo không rõ dường như đã có từ lâu mặt sau có ghi thời gian ngày năm tháng năm năm 1645, lăm lạc ân và thư lệ nhã la giản c ầ m bức ảnh phức tạp nhìn cái xác đang nằm trên mặt đất năm 1645, đầu thế kỷ 17, chủ nghĩa thực dân đang phát triển khi đó trung quốc do nhà thanh thống trị cách thế kỷ 21 đến mấy trăm năm khoan đã kỳ lạ quá la giản cầm tấm ảnh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng thế kỷ 17 có ca m e ra sao theo cậu biết ca m e ra xuất hiện vào thế kỷ 19, khi đó chỉ vừa phát minh ra máy ảnh đen trắng đơn giản ở rất nhiều nơi được xem là đồ hiếm thế kỷ 17 cách thế kỷ 1 ư chín lần 200 năm làm sao bọn họ có thể chụp được bức ảnh như này vào năm 1645? l a giản nghĩ đến đó lập tức cảm thấy da đầu mình run lên cậu hoảng sợ nhìn bức ảnh bởi vì quá cũ nên không thể nhìn thấy rõ mặt bọn họ người phụ nữ ngồi trên một chiếc ghế người đàn ông đứng sau lưng màu trắng đen như đang đưa tang tấm ảnh ố vàng càng khiến họ trông thật q u á i dị la giản nhìn thôi đã s ợ n cả tóc gáy ném cuốn sổ tay và tấm ảnh vào lại trong giương ngoại trừ sổ tay cũng chỉ còn bút lông chim huân chương cổ hình t h a n h giá và hộp diêm bút lông chim không có mực xem như đồ bỏ huân chương cổ có hơi kỳ quặc la giảng nghĩ một lát rồi nhét vào túi quần que diêm nhất định sẽ có lúc cần đến không bị ướt có thể đốt vừa lúc cậu đang cần lửa nhưng la giảng không tìm được vật nào có thể tạo lửa cái dương gỗ kia đã bị ướt đa số gỗ trên thuyền cũng không được khô giáo la giản nghĩ đến nghĩ đi cuối cùng đưa mắt nhìn về phía cái xác xương người có thể đốt vì sau khi con người chết sẽ sản sinh ra một lượng mỡ lớn là loại hỗn hợp của lòng trang trứng rất dễ cháy nếu lửa lớn có thể thiêu rủi cả một người nhưng thời gian bắt lửa rất lâu la giản hơi do dự cuối cùng lắc đầu lẩm bẩm mày sợ gì chứ la giản nếu không xuống tay thì mày sẽ chết chung với anh ta nói xong cậu ngồi xuống cắn răng lấy xương chân ra la giản thành công đốt được lửa bằng xương đùi cậu dơ cao cây đuốc bằng xương người này đi vào khoang thuyền có lửa rồi khoang thuyền cũng sáng lên không ít không có gió biển không khí trở nên ấm áp hơn rất nhiều không lạnh như ở trên bong tàu nhưng la giản nào dám thả lỏng cậu cảnh giác quan sát xung quanh bên trong khoang thuyền gồm có đầu thuyền đuôi thuyền cabin kho hàng và phòng nghỉ con thuyền ma này cũng khá lớn khi la giản đi vào phòng nghỉ thì bên trong lộn xộn như có người từng đánh nhau bàn ghế nằm n ổ n ngang trên mặt đất phủ một lớp bụi dày trong đây chẳng có vật gì giá trị la giản tìm thêm một lần mới thấy một tấm bản đồ biển đảo mà cậu xem không hiểu và một cuốn nhật ký biển cả được viết bằng tiếng anh trên tường có treo một bức tranh bên trên dính đầy bụi bẩn la giản lấy tay lau sơ qua đó là một bức vẽ cảnh sóng biển nuốt chừng một con thuyền ai lại treo tranh này ở đây bộ muốn chết lắm sao la giản lắc đầu rời khỏi trước khi đi cậu mang theo cuốn nhật ký biển cả cậu định đi tìm đồng đội của mình tuy không biết là ai nhưng có vẻ người đó rất r à n h tiếng anh dù khoang thuyền rất lớn nhưng la giản đã dạo quanh hết một lần trong kho hàng bày rất nhiều thực phẩm đã ôi múc không thể ăn còn lại là vũ khí đạn dược linh tinh thậm chí còn có súng tháo chỉ là tất cả đã bị ướt không thể sử dụng cậu thấy có rất nhiều vàng bạc trâu đ á u chất đống nằm trên đất nhưng tất cả cộng lại cũng không được bao nhiêu la giản thấy hơi đói bụng cậu đi đến cabin động cơ bên trong gì s t không thể chuyển động la giản đi hết cũng không phát hiện ra gì nữa cũng không thấy vật đáng sợ nào con mẹ nó đây là chỗ quái quỷ nào vậy sao cái gì cũng không có la giản đi tới đi lui trong khoang thuyền có rất nhiều phòng chúng làm cậu có chút mất phương hướng la giản không xác định được mình đã tìm hết con thuyền hay chưa cây đuốc trong tay đã cháy gần hết cậu đành đi vào phòng nghỉ dành cho thuyền viên rồi tìm được mấy cái áo ba đờ suy la giản lập tức mặc vào nhưng một cái không đủ ấm cậu lại khoác thêm một cái nữa tuy áo dính đầy bụi và không sạch sẽ nhưng ít ra cậu sẽ không bị lạnh sau đó la giản tìm được một chiếc đèn bên trong vẫn còn mỡ cậu dùng diêm nuốt lên rồi ném cây đuốc bằng xương đi trong khoang thuyền tối đen mơ hồ có thể nhận thấy thân tàu lênh đ e n hoặc nghe tiếng sóng biển nếu nói không sợ là nói dối la giản thật sự rất sợ nhưng cờ ủ n muốn tiếp tục đi tìm đồng đội của mình thời gian lúc này đã là 1 2 hai giờ b ố phút thế mà một giờ đã gần qua nếu không tìm được người đồng đội kia sẽ chết la giản đi trên hành lang thật lâu đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động vang lên từ căn phòng phía trước rất giống tiếng vật nặng và vào v á n cửa tim la giản cũng theo tiếng động ấy n ả y lên cậu d ơ cao đèn đến gần hơn chút nữa âm thanh là từ bên trong chuyền đến thật sự có vật gì đó đang va vào ván cửa cánh cửa cũ không ngừng rung lên phát ra tiếng ầm ĩ là ai có người ở bên trong sao la giản đứng cạnh cửa trầm giọng hỏi cậu không dám nói quá lớn ở trong hoàn cảnh tối tăm này chỉ cần hơi lớn tiếng có thể sẽ dẫn vật nguy hiểm nào đó đến đây la giản vừa nói âm thanh kia lập tức ngừng lại không một tiếng động im lặng như mặt biển trước g i ô n g bão một lát sau ván cửa lại rung lên tiếng ầm ầm liên tục phát ra la giả nuốt nước bọt rút thanh đao r a ngậm vào miệng một tay giơ cao đèn một tay cầm nắm cửa mở ra chương mười con thuyền ma ba phong vũ lam cảm thấy rất khác cảm giác khô rát từ cổ họng ép cậu ấy tỉnh dậy Chỉ nhớ cuối cùng của phong vũ lam ngừng lại ở đêm trong bệnh viện sau khi bệnh tình tốt hơn thì không cần ở phòng đơn nữa bác sĩ chuyển cậu ấy đến phòng bệnh chung giường bên cạnh là một ông chú khi ngủ luôn ngay khò k h è khiến phong vũ lam phải thức giấc giữa đêm nhưng mà lúc này phong vũ lam cảm thấy mình ngủ rất nhanh lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ dù có tiếng gãy của ông chú bên cạnh cũng không thể ngăn cản cậu ấy đi vào giấc ngủ sau đó phong vũ lam thấy một giấc ngộng rất hoang đường trong mơ có một tên hê hóa trang sặc sỡ đang nhảy múa vừa cười vừa nhảy tiếng cười cực kỳ khó nghe hoặc phải nói âm thanh ấy vô cùng quỷ dị tựa như mụ phù thủy trong chuyện thần thoại phương tây vừa khoáy n ổ i thuốc độc vừa cười tiếng cười trói thai gây rợn khiến giấc mở của phong vũ lam trở nên ly kỳ và tràn ngập một nỗi sợ hãi lạ lẫm rồi phong vũ lam tỉnh dậy vừa tỉnh lập tức cảm thấy cổ họng khô rát sau đó cậu ấy nhận ra hoàn cảnh của mình rất khác lạ đây không phải là bệnh viện phong vũ lam không nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng không còn tiếng ngáy khỏ khẹ của ông chú bên c ạ n h không có túi truyền nước biển không hoa gửi thăm tất cả trở nên mất tự nhiên âm t r ầ m c ù n g bố phong vũ lam phát hiện mình đang ở một nơi cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhỏ hẹp khép kín tôi đến nhìn không rõ năm ngón tay rốt cuộc nơi này nhỏ đến mức nào nói trắng ra cảm giác rất giống như bị người khác đưa vào con tài là cái loại chuyên dùng cho những đứa trẻ chết n o n chỉ lớn hơn đứa bé ấy đôi chút phong vũ lam phải nằm bó gối như tư thế lúc còn trong bụng mẹ sau khi xác nhận vị trí và hoàn cảnh của mình trong khoảnh khắc phong vũ lam vẫn cho rằng mình đang mơ chỉ là giấc mơ này còn hoang đường hơn cả tên hề kia rồi cậu ấy phát hiện đây là sự thật vì cậu ấy cảm nhận được sự đau đớn khi cậu tự véo mặt mình nói không chừng là ai đó trêu đồ mình phong vũ lam k h e nói sau đó hét lên này bên ngoài là ai mau thả tôi ra tôi là bệnh nhân đó bên ngoài không có tiếng đáp lại cực kỳ yên tĩnh sau đó phong vũ lam không phát ra tiếng động nào nữa cậu ấy càng nhận rõ sự yên tĩnh chết lặng ấy không một â m thanh gần như chỉ còn lại tiếng hít thở của bản thân nghe tiếng tim đập nhanh hơn phong vũ lam lần đầu tiên cảm nhận sự khủng hoảng dâm tràn cậu ấy hít sâu một hơi tự nói với bản thân bình tĩnh nào phong vũ lam cái này chưa là gì so với việc bị đâm một đao vào lưng lúc ấy đau hơn bây giờ rất nhiều gần như mày đã chết đã phong vũ lam lẩm bẩm một lúc rồi tự dưng im bặt khó khăn vươn tay trong hoàn cảnh tối tăm chật hẹp để chạm vào thắt lưng khi cậu ấy bị tấn công ở trên đường hung thủ đã dùng đao đâm từ sau lưng xuyên qua ruột khiến cậu ấy gần như không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai miệng vết thương luôn nói h đau khi phong vũ lam ngủ chỉ có thể nằm nghiêng hoặc cút sấp vết thương đau đớn không ngừng tra tấn thần kinh của cậu ấy mỗi khi cậu ấy thả lỏng nỗi đau đó sẽ khiến phong vũ lam tỉnh táo lại nhưng lúc này vết thương trên lưng đã biến mất phong vũ lam kinh ngạc mở to mắt nhưng bên trong quá tối nên không thể nhìn thấy gì ngón tay chạm vào làn da chân nhẵn mịn màng không một vết thương phong vũ lam đặt tay trên lưng ngây ngẩn cả người đầu hóc rối loạn khó hiểu nghĩ sao có thể vết thương đó không thể chỉ nằm viện vài ngày là khỏi bác sĩ nói ít nhất cũng nửa tháng nhưng lúc này vết thương đã biến mất tựa như chưa bao giờ x u ấ t hiện sạch sẽ đến mức ngay cả vết xẻo cũng không có mình nhất định đang nằm mơ phong vũ lam tin chắc việc này là ảo tưởng cậu ấy nhắm mắt lại rồi thúc giục bản thân mau tỉnh lại đi nhưng chẳng có gì xảy ra phong vũ lam nằm trong cái nơi chật hẹp không một ánh sáng chật đến mức muốn xoay người cũng khó khăn không phải mình đã chết rồi bị tống vào quan tài đấy chứ phong vũ lam bị chính ý nghĩ của mình làm hoảng sợ sau đó rất tức giận cho dù có chết cũng đừng keo kiệt đến như vậy chứ ngay cả quan tài ăn bất mất một nửa làm sao có thể nằm thẳng trong cái nơi bé tí này thật sự là thói đời ngày nay hay thay lòng đổi dạng phong vũ lam bật cười tuy cười nhưng nơi chật hẹp này lại khiến cậu ấy trở nên nóng nảy xoay qua xoay lại rồi dùng khuỵu tay đập mạnh vào ván gỗ xung quanh nhưng sau đó cậu ấy cảm thấy sau lưng mình có gì đó lồi lên tựa như một cây gậy nhỏ bởi vì quá tối nên không thể nhìn thấy phong vũ lam chỉ có thể dùng tay chạm vào cây gậy thực nhẵn nhủi và co giãn khi phong vũ lam chạm vào trong đầu lập tức bừng sáng ngay sau đó ánh sáng màu xanh t r ợ t xuất hiện trong không gian chật hẹp một cây dạ quang phong vũ lam nhìn cây gậy dạ quang lớn này ánh sáng của rõ hơn loại bình thường rất nhiều phong vũ lam cầm gậy dạ quang xem xét hoàn cảnh xung quanh tuy không biết bản thân có phải nằm trong quan tài thật hay không nhưng nơi này thật sự rất chật trội rất giống một cái thùng gỗ hình chữ nhật n g a t sau đó phong vũ lam phát hiện ở đây ngoại trừ gậy dạ quang thì vẫn còn có một thứ khác một mảnh giấy được ghim trước mặt phong vũ lam giơ gậy dạ quang lên để nhìn rõ hơn đó là một mảnh giấy un hoa văn tím bên trên là từng con chữ được viết bằng bút máy kính chào phong vũ lam tiến sinh bạn rất may mắn vì nhận được lời mời của tôi chào mừng bạn đến với m ậ t thất nhất định bạn đang thấy rất sợ hãi vì hoàn cảnh của mình lúc này nhưng bạn không có thời gian để sợ đâu bởi vì có rất nhiều chuyện quan trọng cần bạn phải làm trong vòng một giờ bạn phải rời khỏi chỗ này nơi đã bị bịt kín hoàn toàn có nghĩa bạn không còn nhiều không khí để thở nữa cũng có nghĩa bạn có thể vì thiếu không khí mà chết đương nhiên bạn cũng có thể lựa chọn không làm gì cả đồng đội của bạn có lẽ sẽ đến cứu bạn hoặc bỏ bạn lại để không tạo nên án mạng trong mặt thất tôi sẽ cho bạn vài gợi ý thứ nhất dưới tình trạng không có công cụ loài người đều dùng đôi tay của mình tạo ra kỳ tích thứ hai chiếc thùng bạn bị nhốt đang bị đặt dưới rất nhiều chiếc thùng khác thứ ba Đây đùa. đã đọc đầu tổ tông 18 đời may giấy, nguyện giấy này. không khi phải cho Như hết, chúc mảnh phản Phong chính chửi tông trên, bạn mắn. xong ứng tiên muốn nó. Muốn người mảnh gợi viết của Sau Lam rùa tổ ý mẹ Vũ là nhưng sau đó phong vũ lam dần lất lại lý trí cậu ấy biết việc này không thể nào có thật dù cho người đó có là ai vì mục đích gì mà giam cầm phong vũ lam ở nơi này phong vũ lam cũng sẽ làm theo mảnh giấy nó nói đúng chuyện quan trọng nhất chính là phải thoát khỏi cái thùng chết tiệt này nhưng bằng cách nào đây phong vũ lam lần mò khắp nơi trong thùng gỗ nhưng ở đây chỉ có một cây gậy dạ quang đúng vậy chỉ có một cây gậy dạ quang cái thùng này rất dày phong vũ lam gõ mạnh vài cái đã cảm thấy thân thùng rung động sau đó cậu ấy nhớ đến điều trên mảnh giấy đã viết cái thùng gỗ này nằm bên dưới những chiếc thùng khác trên là vô số chiếc thùng gỗ dưới là sàn nhà phong vũ lam chỉ có thể phá ở hai bên dưới tình trạng không có công cụ mà phải tìm cách phá chiếc thùng này phong vũ lam chỉ nghĩ ra một cách duy nhất chính là lợi dụng thân thể của bản thân l ư n g dựa vào vách thùng chân gấp khúc đạp lên vách thùng đối diện cố gắng làm nó bật mở nhưng cái thùng này khiến phong vũ lam cảm thấy cực kỳ thống khổ bởi vì nó là hình chữ nhật hai bên trái phải cách nhau rất gần phong vũ lam đang nằm không cách nào dôi thẳng người dưới tình trạng khoảng cách hai bên không dài không ngắn cậu ấy không thể thẳng chân ra được cũng không thể vốn con quá nhiều mà như vậy lại không đủ sức để khiến cái thùng nứt ra g â y thật phong vũ lam cố gắng rất lâu thống khổ nói mà ở bên kia la giản cũng đang ở trong tình cảnh nguy ngập sau khi cậu mở cánh cửa đáng sọ kia ra thứ bên trong lập tức lao nhanh về phía cậu ngọn đèn le lói trong tay la giản còn chưa kịp chiếu sáng thứ đó là gì thì cái bóng đen ấy đã bay thẳng về phía cậu nguy hiểm tới gần la giản theo bản năng vươn chân đá một cái khiến thứ đó bắn ra xa bóng đen phát ra tiếng hét đau đớn sau khi bị la giản đá t r ú n g lập tức lắc mình trốn mất trong bóng tối la giản hít sâu một hơi rồi cầm lấy thanh đao đang ngậm trong miệng cảnh giác lùi ra sau tựa vào vách tường nâng cao đèn tập trung tinh thần quan sát hoàn cảnh xung quanh la giản có linh cảm rằng thứ kia đang ở trong chỗ tối lén lút rình mò cậu sẽ nhân lúc cậu chưa chuẩn bị kỹ mà lao lên cho cậu một k í c h trí mạng thứ đó rốt cuộc là cái gì la giản không muốn tìm hiểu sâu buộc từng nói trong mật thất xuất hiện quái vật gì đó cũng không phải chuyện lạ có thể là sát chết nhiễm chất độc hóa học hoặc là cương thi hoặc là quái vật trong một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó dị hình dị dạng thậm chí là x a đa c cổ. la à xạ đà cổ thật thì nguy to. nguy l giản lắc lắc đầu may m à chỗ này không có tivi nhưng nếu đây là thuyền ma vậy hẳn là có ma rồi không thì ít nhất cũng là xác sống hoặc sinh vật thuộc về bóng đêm la giản vừa tự hỏi vừa cố gắng bảo trì cảnh giác cậu biết hai tay mình lại phát run gần như không cầm nổi thanh đao la giản biết đời này không gì có thể tệ hơn nữa chương mười một con thuyền ma bốn ngọn đèn trong tay khẽ lắc lư la giản dựa vào vách tường trong lòng có một dự cảm xấu nơi này tốt nhất không nên ở lâu la giản nghĩ thế nên cẩn thận lùi về phía sau vừa d ơ cao đèn vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh la giản chuyển động làm quái vật đang ẩn nấp trong bóng đêm nóng l ò n g nó phát ra một tiếng kêu khàn đặc kỳ quái sau đó xông về phía la giản cậu chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen trong thoáng kỳ h i ệ p răng nanh sắc nhọn và đôi mắt đỏ hòn của nó khẽ sáng lên la giản hít sâu một hơi nắm chặt cây đao không biết khi nào đã nóng lên trong tay loại cảm giác xa lạ này giống như cây đao này đang bị cảm xúc của cậu k h ô n g chế đầu la giản trống rỗng thân thể không tự chủ chuyển động tay cầm đao ngăn cản công kích của quái vật kẻ thù gần ngay trong găng tấc la giản cuối cùng cũng thấy rõ dáng vẻ của nó tựa như con mèo biến dị bốn chân chắn đất có móng nuốt và chiếc đuôi rất dài đáng sợ nhất là trên người nó không hề có lông chỉ có mạch máu và cơ bắp lộ ra có không ít nơi đã bị thối giữa bụng thủng một lô lớn nội tạng lòi hết cả da nó như chẳng có cảm giác nhai răng trợn mắt nhìn la giản dù dùng ngôn ngữ nào để hình dung con quái vật này cũng không thể diễn tả hết la giản nhữ mày cậu rất sợ thật sự rất sợ nhưng vẻ mặt cậu chẳng hề hấn gì dù dạ dày đang quay cuồng như muốn nôn hết tất cả nhưng ngoại trừ gương mặt trắng bệnh thì cậu vẫn rất bình tĩnh tay không hề run la g ả n không có gan lớn đối mặt với thứ không phải là con người phía trước mà vẫn có thể giữ tỉnh táo là hoàn toàn dựa vào cây đao trong tay cậu mỗi một người chơi sau khi thoát khỏi mật thất đầu tiên sẽ được thưởng cho một vũ khí được tạo ra vì người chơi đó vũ khí này sẽ dẫn dắt bản năng giữ vững tiết tấu chiến đấu có thể biến bạn từ một tay mơ trở thành người có sức lực kinh hồn chính là nhờ cây đao này l à giản mới không sợ quái vật kia một tay cậu cầm đao chậm rãi đặt chiếc đèn dầu xuống sau đó nghiêng về phía trước bày ra tư thế chuẩn bị tấn công sau đó dưới ánh đèn một quái một người lao vào đánh nhau cuộc chiến này chỉ vỏn vẹn mấy phút đã phân rõ cao thấp la giản ôm cánh tay chảy đầy máu tựa vào tường chậm rãi điều chỉnh hơi thở thuận tiện xé tay háo băng bó vết thương bên chân cậu là con quái vật đó n ằ m chết với tư thế vặn vẹo kỳ lạ giết người và giết quái vật rất khác nhau nhưng khi cây đao của la giản đâm xuống cậu vẫn nhịn không được nhắm chặt mắt nghe tiếng gào thét của nó bên hai rất lâu mới lấy lại bình tĩnh la giả nắm chặt thanh đao vẫn còn nóng nhưng dù tay có bị phỏng cậu vẫn không b ô n g ra cánh tay còn lại run rẩy lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra thời gian bây giờ mười hai giờ năm mươi bảy phút sao bây giờ không tìm đồng đội kia nữa sao chỉ còn mấy phút cậu không có thời gian và năng lực để tìm người đó trong khoảng thời gian này bởi vì cầm cây đao trong tay đầu góc la giản vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo tỉnh táo đến mức vẻ mặt của cậu trở nên lanh k h ố c và tàn nhẫn nhưng la giản không phải như vậy cậu chỉ tạm dừng một giây sau đó đi về trước căn phòng bị khóa căn phòng này rất lớn giống như kho chứa hàng trong phòng đặt rất nhiều thùng gỗ hình chữ nhật xếp cùng một nơi trồng lên cao la giản đi đến trước một cái thùng lớn mở ra dơ cao đèn nhìn mặt cậu lập tức v ặ n vẹo lại là s á t chết t h ư ợ n h ư chiếc thùng gỗ trên bong tàu thi thể hôi thối bẩy nhẩy la giản không nghĩ ngợi mở một cái thùng khác không cần nói cũng biết đó cũng là một thi thể chẳng lẽ trong tất cả các thùng đều chứa xác chết sao la giản ngẩng đầu nhìn lên ước chừng cũng có mấy chục cái giống vậy tất cả được bảo tồn rất tốt không hề bị hư hại chẳng lẽ tất cả những người trên thuyền ma đều bị nhốt vào trong những chiếc giường gỗ này vậy ai đã nhốt bọn họ vào trong la giản bắt đầu phân tích thời gian đã không còn nhiều cậu thật không muốn đi tìm đồng đội kia nữa la giản không tính là người tốt cậu đã cố gắng hết sức nhưng nếu tìm không thấy thì cũng do người kia quá xui xẻo mà thôi nhưng ngay lúc la giản định bỏ cuộc cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ rất nhỏ như không còn sức lực gõ vào thùng gỗ phát ra tiếng c ủ a cột hai la giản rất thính cũng do nơi này quá yên tĩnh cậu lập tức tập trung theo tiếng động kia đi đến trước một chiếc thùng lớn tiếng động đó từ trong chiếc dương này truyền ra ông t h ầ n vợ nhỏ lại đứt quãng la giản không biết do thứ gì tạo nên thật ra trong lòng cậu có chút do dự lỡ đâu bên trong lại là một con quái vật nào khác thì sao tay cậu vẫn còn đang dỉ máu thật sự không còn sức đối phó với con quái vật thứ hai tiếng động đó lại vang lên la giản nghe rõ là từ chiếc dương bên cạnh cậu bị đặt dưới rất nhiều chiếc dương cậu suy nghĩ một lát sau đó cầm đao đâm vài cái cây đao rất bén không có gì nó không tắt được nhưng la giản vẫn cảm thấy khó khăn những chiếc thùng này rất dày dính chặt vào nhau đâm rất lâu cuối cùng đành phải đẩy nó xuống cuối cùng chiếc thùng cũng đổ xuống một người từ đó rơi ra mặc chiếc áo bệnh nhân sạch sẽ mái tóc đen xóa trên mặt đất gương mặt tái hơn cả la giản a lam la giản xoa m ắ t không tin gọi cậu giật mình vội đỡ a lam lên ôm vào trong ngực có lẽ a lam đã bị nhốt trong chiếc dương này rất lâu trên mặt đã có dấu hiệu thiếu dưỡng khí trên thuyền rất lanh cậu ấy lạnh đến run r u ẩ y cả người như đã chết đi la giản rất đau lòng hởi một chiếc áo ra bọc cậu ấy lại a lam cảm thấy ấm áp nên không còn run nữa nhưng vẫn có do trong lòng la giản cậu ôm cậu ấy ngồi dưới đất trong lúc nhất thời không biết phải làm gì sao a lam lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ cậu ấy chính là đồng đội mà trên giấy đã nói la giản cảm thấy thật phức tạp cậu vừa định bỏ cuộc thì người đó lại chính là nhưng thật tốt la giản ôm chặt cậu ấy vào trong lòng may mà cậu không bỏ cuộc cậu không hại chết ta lam thật tốt quá đồng hồ quả q u y ế t chỉ vào số một giờ một phút chỉ hầm một chút thôi phong vũ lam sẽ chết la giản vừa thở ra thì lập tức căng thẳng trở lại cậu ôm phong vũ lam ngồi trong góc cảm thấy thật mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi một lát nhưng nghỉ ngơi ở cái nơi trồng chất thi thể này thật sự khiến người ta dùng mình la giản liếc mắt nhìn một đống thùng gỗ chất cao và hai chiếc thùng đã được mở ra bên trong tản ra mùi hôi thối của thi thể dưới ngọn đèn lú ám và khung cảnh đáng sợ lại khiến la giản có cảm giạ kỳ hiệp theo sẽ có xác chết bỏ ra khỏi d ư ơ n g la giản lắc đầu sờ vào vết thương trên cánh tay vết thương này là do móng nuốt của quái vật cào trúng cậu không xác định trên móng nuốt của nó có nhiễm trùng hay không tựa như lây nhiễm virus gì đó bởi vì không biết la giản quyết định không nghĩ đến nữa cậu xé thêm một miếng vải buộc vào miệng vết thương sau đó thử hoạt động cánh tay tuy rất đau nhưng vẫn còn sử dụng được la giản ôm phong vũ lam lên đưa cậu ấy ra khỏi căn phòng chứa đầy thi thể này phong vũ lam còn nhẹ hơn trong tưởng tượng của la giản cũng có thể do cậu ấy bị thương không thể ăn thức ăn cay hay có nhiều dầu mỡ chỉ mới một tuần a lam đã gầy đi một vòng người như cậu cũng có thể ôm được nhưng khi la giản ôm phong vũ lam trong lòng cậu có chút phức tạp la giản là g a y còn là loại nhìn tưởng công nhưng thật ra lại l ạ thụ lúc mạnh mẽ cậu sẽ mạnh mẽ lúc dịu dàng cậu sẽ dịu dàng phong vũ lam từng khiến la giản hiểu lầm cảm thấy có lẽ hai người có thể thử ở bên nhau phong vũ lam lại có chút trẻ con khi còn bé ai chọc cậu ấy cậu ấy sẽ khóc chạy về tìm la giản sau đó la giản sẽ đi trả thù cho phong vũ lam cảm giác tựa như đứa em trai mình yêu thương nhưng cuối cùng vẫn không thể phong vũ lam thích con gái còn đặc biệt thích loại chim nhỏ nép vào lòng người la giản nhớ những bạn gái trước đây của cậu ấy mỗi lần hai người hẹn hò đều dính vào một chỗ nhìn như hai động vật nhỏ dán vào nhau cảnh tượng đó la giản bất đắc dĩ lắc đầu la giản ôm phong vũ lam đi qua hành lang dài đi đến một nửa la giản ngừng lại túi đầu nhìn vết máu đen sầm dưới chân lạ lùng xác con quái vật đâu la giản giật mình cậu phát hiện cái xác trên mặt đất đã biến mất chưa chết đã chạy mất hoặc trên thuyền còn có thứ gì khác đã tha quái vật đi dù là tình huống nào la giản cũng không muốn thấy cậu cắn răng đứng im tại chỗ miệng vết thương lại bắt đầu đau không thể ở lại nơi này la giản nghĩ cậu đi tìm một căn phòng an toàn xác định bên trong không có quái vật hay xác chết cũng không có loài sinh vật kỳ dị nào cậu đặt phong vũ lam xuống để hai người có thể an toàn nghỉ ngơi ở mật thất khép kín đầy áp lực này chương mười hai con thuyền ma nam la giản hoảng loạn đi khắp nơi cuối cùng cũng phải ôm phong vũ lam đến phòng nghỉ của thuyền viên tìm quần áo chỉ có nơi đó có giường có thể để a lam nghỉ ngơi một lúc la giản không dám ngừng lại lúc nào rất sợ sẽ có con quái vật nào đó nhảy ra giết chết bọn họ sau đó la giản kiểm tra lại căn phòng nghỉ nhỏ hẹp này bên trong có giường và tủ quần áo còn có một cái bàn nhỏ và một chiếc ghế sau khi xác định không có gì khác thường la giản mới ôm phong vũ lam lên giường khóa chặt cửa chiếc đèn leo lắt chiếu sáng toàn bộ không gian la giản đặt hết mọi thứ lên bàn gồm có cuốn nhật ký biển cả chiếc huân chương thanh giá mảnh giấy tím in hoa văn cả chiếc đồng hồ quả quít bằng bạc la giản cảnh giác lục soát người phong vũ lam đồng phục bệnh nhân trên người cậu ấy gần như không giấu được gì tìm thật lâu la giản mới thấy mảnh giấy in hoa quen thuộc la giản cầm lấy xem qua dòng chữ bên trên cũng không khác lần đầu tiên la giản rơi vào mật thất lắm cũng bắt phong vũ lam thoát khỏi giương gỗ trong vòng một giờ nhưng rõ ràng phong vũ lam không thành công bởi vì ngay thời khắc cuối cùng chính là la giản đã cứu cậu ấy xem lời nhắn trên mảnh giấy xong la giản thấy không có đáng giá nên lật sang mặt trái như trong dự kiến manh mối bên trên hoàn toàn khác mảnh giấy của la giản thuyền trôi vào nơi có sương mù không thèm ra phương hướng chính xác từng thuyền viên t r ở hiền hổ tổ ảng và tuyệt vọng thừa nhờ ật là do không chịu nổi áp lực t ở thụy ẩn trưởng sương mù và bóng tối làm bọn mật đi nhân tính gã bắt đầu sai khiến thành viên tấn công nhau toàn bộ nạn nhân bị bẹ gạ ỉ hai tay hai chân rồi nhét vào thùng gỗ một tháng trôi nổi trên biển mỗi ngày lại có một người chết thùng chất cao tựa nhờ nợt h a n g dẫn đến thiên đường nhưng bọn vì ẻn không thoát khỏi nơi trũng cảo sương mù này la giản xem xong đầu tiên đã xác định được một vài chuyện thứ nhất cậu và phong vũ lam có hai mảnh giấy khác nhau lời nhắn sẽ theo hoàn cảnh mà thay đổi thứ hai mặt trái mảnh giấy sẽ có manh mối giữa chúng có liên hệ với nhau sâu chuỗi vào mới hoàn chỉnh thứ ba nếu lúc ấy la giản từ bỏ không tìm được phong vũ lam như vậy thì không khác nào cắt đứt một trong số manh mối được gợi ý thậm chí còn mất đi cơ hội tìm kiếm đ ư ờ n g ra kết luận không lúc nào mật thất cũng sẽ dồn chúng ta vào con đường chết ai cũng có cơ hội để trốn thoát cơ hội hai người chạy thoát lớn hơn so với một người nên đồng đội rất quan trọng thậm chí liên quan đến tính mạng hình như trong mật thất rất đề cao sự hợp tác giữa đồng đội la giảng nghĩ kỹ rồi không khỏi nếu mày ngồi bên cạnh phong vũ lam cậu nhịn không được đưa tay sờ chán cậu ấy có chút nóng đây không phải là điều tốt có nghĩa sức lực và hành động sau này của bọn họ sẽ giảm đi nếu như la giản và phong vũ lam bị tách ra thế thì a lam tuyệt đối không chống cự nổi tấn công của quái v ậ t đừng nghĩ đến quái v ậ t nữa nghĩ đến cách hóa giải mật thất đi la giản tự nói với bản thân bắt đầu phân tích nội dung trên hai mảnh giấy trước đây con thuyền ma là thuyền hải tặc sau khi cướp được một vố thì lên đường trở về bét muda nơi được gọi là tam giác quỷ vô số thuyền và máy bay mất tích ở khu vực này được coi là nơi nguy hiểm nhất trên biển chứa đầy cảm giác bí ẩn và theo manh mối trên mảnh giấy của phong vũ lam con thuyền đi vào một nơi tràn đầy sương mù bọn họ mất phương hướng do sương mù dày đặc nên không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời theo thời gian trôi đi từng thuyền viên bị khủng hoảng và tuyệt vọng còn bạo phát theo quy mô lớn người bắt đầu cuộc chiến này có thể là thuyền trưởng nạn nhân đầu tiên la giản đột nhiên nghĩ đến s á t chết trong chiếc dương gô ở trên bong tàu chủ yếu là do có quá nhiều chi tiết có vấn đề khiến la giản không thể không nghĩ vậy t h như chiếc thùng gỗ có chứa xác chết trên bong tàu vì sao bọn họ không đặt vào khoang chứa hàng như những chiếc dương khác mà lại đặt trên bong tàu hứng chịu gió s ư ơ n g cả tấm ảnh quỷ dị trên người thi thể đó nữa và sự biến mất thần bí của loài sinh vật biến dị kia nhưng thật ra tất cả chi tiết này đều bị la giản xem nhẹ cậu không nghĩ nó có liên quan đến manh mối chủ yếu có thể do muốn la giản nhanh chóng tìm được đường ra nên c ố ý sắp xếp nếu chính mật thất không hợp lý thì cũng sẽ xuất hiện nhiều tình tiết đột ngột và quái dị la giản thở dài một hơi cậu thấy thật mệt đầu óc hoạt động còn tốn sức hơn cả hoạt động chân tay vừa rồi đánh nhau với quái vật cũng không khiến cậu mệt mỏi như thế cậu đành phải nằm bên cạnh phong vũ lam dùng chăn bọc lấy hai người la giản mệt đến chỉ muốn ngủ một giấc nhưng cậu không thể bọn họ chỉ có thể ở trên con thuyền này sáu tiếng nếu ngủ thời gian sẽ mất đi một nửa thậm chí la giản có thể chết trong ngộng đẹp nhưng cơn buồn ngủ cứ vây lấy cậu la giản ngắp dài trong hoảng hốt đã đi vào một giấc ngủ ngắn chiếc đồng hồ quả q u y ế t đặt trên bàn dưới ánh đèn âm u kim đồng hồ không ngừng di chuyển khoảng nửa tiếng sau la giản mơ màng tỉnh rớt phong vũ lam bên cạnh cậu cũng có dấu hiệu tỉnh lại đau đầu quá khát nước nữa phong vũ lam vừa tỉnh thì lầm bầm những lời này sau đó tựa như phát hiện hoàn cảnh khác lạ quay đầu nhìn sang la giản cậu ấy giật mình đột nhiên nào vào lòng cậu thảm thiết nói a giản vừa rồi tớ thấy ác ngộng la giản cũng có hơi hỗn loạn hỏi ác ngộng gì thế tớ mơ thấy cậu nhốt tớ vào một cái quan tài cho trẻ nhỏ tớ ở bên trong ra sức dãy g i a cậu đứng bên ngoài cười to phong vũ lam một dòng nước ngủi một dòng lệ đáng thương nằm trên người la giản lên án nhìn cậu a giản sao cậu có thể làm như vậy cậu hết yêu tớ rồi nói cái gì vậy chứ đó là mơ mà đúng không la giản nghe xong không biết nói gì dùng sức vỗ đầu phong vũ lam phong vũ lam dùng tay che đầu tội nghiệp nói đ ừ n g đánh ngu bây giờ đợi đến khi phong vũ lam bình tĩnh trở lại mới nhận ra điều lạ nhìn xung quanh căn phòng nhỏ bé run rẩy kéo góc áo la giản hỏi a giản chúng ta đang ở đâu vậy trên một con thuyền ma la giản không biết nên giải thích thế nào chỉ đành nói như thế thuyền ma lời còn chưa dứt hai người đồng thời cảm giác thân thuyền lung lay mạnh mẽ tựa như sóng biển đánh vào lúc đó la giản còn nghe thấy tiếng mưa rơi xuống mặt biển có vẻ bên ngoài đang có bão chúng ta thật sự đang ở trên thuyền phong vũ lam khó hiểu hỏi chúng ta ở trên thuyền làm gì nơi này tối quá trong phòng chỉ còn ngọn đèn dầu gần cháy hết dưới ánh đèn âm u càng khiến căn phòng trở nên đáng sợ phong vũ lam run dậy quay đầu nhìn la giản la giản đã rời giường rút con dao được cột chắc trên người ra cẩn thận quan sát xung quanh phong vũ lam thấy thế run dữ dội hơn cậu ấy nuốt nước bọn thử hỏi a giản cậu cầm đao làm gì vậy la giản vô ý thức liếm môi phun ra hai chữ giết quái sau đó la giản giải thích sơ qua về mật thất cho phong vũ lam rồi dẫn phong vũ lam chưa rõ mọi chuyện ra khỏi phòng nghỉ bọn họ cần phải tìm đường thoát không có nơi nào thật sự an toàn cả vì để tiết kiệm thời gian la giản đưa cho phong vũ lam xem cuốn nhật ký biển cả đầy tiếng anh kia cậu biết phong vũ lam rất giỏi tiếng anh chuyên ngành lúc đại học của cậu cũng là ngôn ngữ anh tốt nghiệp rồi thì đến một xí nghiệp làm việc cùng một đống người nước ngoài nhưng sau đó không biết vì sao cậu ấy lại không muốn làm nữa nộp đơn từ trước thỉnh thoảng nhận làm phiên dịch cho người khác về việc này thì cậu tuyệt đối tin tưởng phong vũ lam la giản nhét cuốn nhật ký vào lòng cậu ấy a lam bất đắc dĩ dưới ngọn đèn yếu ớt cau mày xem từng dòng chữ méo mó gần như là cố ý viết thế cuối cùng cũng phải nói quá mở với lại người này viết chữ cứ dính vào nhau và cuốn nhật ký này đã quá cũ mực viết gần như đã bay hết không quan trọng cậu dịch được gì thì cứ nói tớ nghe cuối cùng cũng sẽ có manh mối thôi la giản rất mạnh mẽ cậu đi trước dẫn đường một tay cầm đao một tay nắm tay phong vũ lam phong vũ lam cầm nhật ký yên lặng cúi đầu không nhanh không chầm đọc thời gian là ư bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 năm 1655, t h ế kỷ 17, người ghi cuốn nhật ký này là thuyền trưởng không rõ tên họ cuốn nhật ký viết vào ngày thứ nhất trong sương mù ghi lại hướng gió khoảng cách hàng tuyến linh tinh gì đó thuyền trưởng tổng kết bằng một câu dù là sương mù cũng không thể ngăn cản dã tâm của bọn tao hướng gió và lộ trình không quan trọng kế tiếp cậu chỉ cần nói thời gian và câu tổng kết của thuyền trưởng là được la giản nắm tay phong vũ lam chậm rãi bước đi vừa phải cảnh giác vừa phải cẩn thận nghe phong vũ lam nói tuy có hơi khó nhưng cậu vẫn làm được ok phong vũ lam hiểu ý la giản tiếp tục nói ngày ngày b tháng 8, á m sĩ quan nói thời tiết sẽ tốt trở lại còn nhắc nhở hôm nay sẽ có mưa nhỏ ngày ngày t tháng 8, á m a ẻn và luke sẽ ra xung đột nhỏ mưa vẫn đang rơi ngày 10 tháng 8. khoan la giản nhữ mày hỏi ngày ngày 9 tháng 8 đâu không biết một trang bị sẽ mất được rồi vậy chúng ta hãy suy đoán nhé có lẽ xung đột nhỏ này đã biến thành một cuộc hỗn loạn sự việc xảy ra khiến thuyền trưởng cảm thấy không tốt nên mới xé đi vậy đó là gì có người chết sao không không không cho dù có người chết thuyền trưởng cũng sẽ không cố ý xé trang này đi cậu biết trước đây còn tàu này là cướp biển người trên tàu toàn là tội phạm giết người không góng tay với lại thế kỷ 17 là những năm hỗn loạn chết một hai người cũng chẳng có gì lạ nếu không phải có người chết vậy thì là gì la giả nghĩ nghĩ cười lên bây giờ chiếc thuyền này được gọi là thuyền ma vậy có lẽ liên quan đến ma quỷ thật sự chương mười ba con thuyền ma sáu khi la giản nói đến ma quỷ phong vũ lam không khỏi run rẩy điều đó làm n ổ i sợ h ã i trong lòng cậy ấy dâng lên cậu ấy rất sợ nên kéo tay háo la giản h o à n g hốt hỏi a giản chúng ta thật sự có thể thoát khỏi đ â y sao thật sự có thể thoát khỏi đ â y sao trên con thuyền ma âm u đáng sợ này bốn phía là biển cả vô tận q u á i vật đang ẩn nút trong bóng đêm phong vũ lam không biết cũng không hiểu vì sao mình lại đến nơi kỳ lạ này việc duy nhất có thể chấp nhận đó là có la giản bên cạnh la giản biết cậu ấy sợ bởi vì lần đầu tiên cậu vào mật thất cũng từng kinh hoàng thế này mờ mị không lối về điều khác biệt duy nhất chính là khi đó không có ai bên cạnh cậu bây giờ bên cạnh phong vũ lam có la giản phong vũ lam có thể chọn dựa vào cậu sống chết cũng không bông la giản ra la giản an ủi vớt tóc phong vũ lam nở một nụ cười nhẹ để a lam yên tâm nhưng la giản không biết trên mặt mình còn dính một vệt máu đã khô không biết có phải do quái vật kia để lại hay không dưới ánh đèn càng khiến gương mặt cậu trở nên dữ tợn phong vũ lam sợ đến mức r ụ t cổ nên phong vũ lam cầm lấy cuốn nhật ký tiếp tục phiên dịch ngày ngày 10 tháng 8, bọn tao muốn quên đi chuyện ngày hôm qua mưa vẫn còn rơi Tháng 8 thật ra nội dung trong nhật ký hoàn toàn tương tự nhau đơn giản ghi lại thời gian thời tiết hứng gió lộ tuyến và tình huống của các thuyền viên trừ trang giấy vào ngày 9 tháng 8 bị xé mất thì không còn gì đặc biệt nhưng thời gian qua đi chiếc thuyền trôi nổi trên biển đúng một tháng nội dung trong nhật ký cuối cùng cũng có thay đổi ban đầu thuyền trưởng chỉ ghi lại một câu là gân luôn c h à o phúng tao không đến vài ngày là gân mất tích cũng bắt đầu từ đó mỗi ngày luôn có người biến mất thuyền trưởng liệt kê tên những người mất tích vào nhật ký chữ viết qua loa gần như là méo mó thậm chí phong vũ lam có thể nhìn thấy sự điên cuồng ở trong đó nhật ký đến ngày 19 tháng 8 thì chấm dứt người không biến mất chỉ có thuyền trưởng sĩ quan và hai thuyền viên khác thuyền trưởng không giống ngày thường viết về thời tiết hay hưng gió chữ viết cực kỳ qua loa và vội vàng có lẽ gã vừa về từ nơi nào đó lập tức ghi xuống mặt giấy tao sợ hai con g i ã thú trong lòng mình nó đã thoát khỏi lồng giam làm chủ đầu não của tao chiếm cứ linh hồn của tao những người trên thuyền vẫn đang mất tích cuối cùng tao cũng phát hiện sự thật tao tìm thấy thi thể của bọn họ trong những cái giương gỗ tất cả bị bẻ gãy tay chân rồi nhét vào giương tao không nghĩ mọi chuyện xảy ra như thế nào bởi vì sau lưng tao nhật ký viết đến đây thì dừng rõ ràng thuyền trưởng vẫn chưa viết xong trên giấy còn dính một vệt máu đen đã khô đọng lại xem ra tớ đã nghĩ sai la giản nghe phong vũ làm phiên dịch xong cau mày nói ban đầu tớ cho rằng thuyền trưởng là người gây nên mọi chuyện nhưng có vẻ như là một người khác chỉ cần tìm được người đó thì chúng ta có thể thoát sao cũng không nhất định chỉ có sự thật mới nói cho chúng ta biết đường ra ở đâu la giản lắc đầu quay đầu nhìn a lam a lam theo tớ đến bong tàu tớ nhớ trên xác chết đó cũng có một cuốn sổ tay tiếng anh nói không chừng đó cũng là manh mối con đường đi lên b o n g tàu cũng không dài nhưng đi lại ở nơi tối tăm này quả thật như đang thử thách lòng can đảm lá gan của phong vũ lam không lớn nên mỗi bước đi luôn rất cẩn thận cậu ấy sợ sẽ có gì đó tấn công mình từ phía sau nhưng càng nhìn càng hoảng sợ càng sợ càng run rẩy dữ dội hơn la giản thật bất đắc dĩ mạnh mẽ ôm lấy đầu vai phong vũ lam kéo cậu ấy vào lòng đường sợ a la mở m to mắt nhìn chằm chằm vào la giản sau đó vợ như xấu hổ ôm mặt đáng ghét quá người ta đã có bạn gái rồi đừng có tốt với người ta như vậy nữa chán la giản nổi đầy gân xanh cốc mạnh vào đầu phong vũ la một cái khiến đầu cậu ấy sưng lên như cái bánh bao a lam đáng thương dùng tay che đầu lên án nhìn la giản la giản lập tức mềm lòng vừa định nói gì đó đột nhiên cảm thấy tim mình đập thật nhanh đó là trực giác đặc biệt của la giản khi có nguy hiểm đến gần la giản nhanh chóng rút đau ra một tay xiết cổ phong vũ lam đặt cậu ấy xuống đất a lam không rõ chuyện gì xảy ra giật mình hét toán lên ngay lúc này có một bóng người thoáng qua nào đến chỗ la giản không thể lùi bước la giản chỉ có một ý nghĩ như vậy cậu giơ đao đón lấy chém ngang qua có thể cảm nhận lưỡi đao ngấn vào da thịt la giản mở mắt ánh đèn leo lắt gần như đã tát lúc này a lam đã nhận ra việc khác thường nằm im dưới đất không dám nhúc nhích cứ mở to mắt nhìn la giản trước mặt bọn họ là một con quái vật giống y y như con la giản đã thấy trước đó la giản chắc chắn đó là một bởi vì trên cổ nó vẫn còn vết thương do cậu tạo ra nhưng lúc này vết thương đó đã không còn chảy máu phần thịt bung ra để lộ phần xương trắng ợn gương mặt dữ tợn cùng với đôi mắt trợn to như t r u n g đồng nhìn thôi cũng đủ khiến ta s ợ n tóc gáy phong vũ lam thậm chí không dám thở mạnh cậu ấy cố gắng lùi ra phía sau la giản phong vũ lam hiểu cậu ấy biết mình không có sức chiến đấu so với la giản thì kém xa nhiều lắm nếu nói thẳng thì gần như là trở ngại a lam đừng chuyển động la giản nhìn chằm chằm vào quái vật không quay đầu lại a lam gật đầu cũng không quan tâm la giản có nhìn mình hay không lúc này la giản không lo được nhiều như vậy cây đao trong tay nóng đến mức khiến tay cậu sưng đỏ nhưng la giản không dám vông đầu cậu thật sự đang rất dối la giản thấy rất kỳ lạ cậu có thể xác định mình đã giết chết con quái vật này cậu chém một nhát lên cổ nó đầu nó gần như đã lịa thân tuyệt đối là chết đến không thể chết được nữa sau đó thi thể của nó biến mất tuy la giảng không hiểu vì sao nhưng cũng chỉ cho rằng quái vật khác đã tha nó đi không ngờ nó có thể sống lại la giảng không tự giác nhìn miệng vết thương trên cổ nó xương sống của nó coong lại một cách mất tự nhiên nó cũng không thể ngẩng đầu lên đống ruột vẫn còn nằm trên bụng nhưng dù thế con quái vật này vẫn nhanh nhẹn một cách đáng sợ sức tấn công vô cùng mạnh mẽ rốt cuộc đây là thứ gì la giản cắn răng quyết định phải giết chết nó nên la giản chủ động đến gần nhưng lần này lại càng khiến la giản bất ngờ cậu thấy tốc độ của nó lại tăng lên đến sức tấn công cũng mạnh mẽ vũ khí trên tay la giản khiến cậu cảm nhận rất rõ ràng nên cậu mới dễ dàng nhận ra sự thay đổi nhỏ này sự thay đổi này khiến hành động của la giản trở nên khó khăn hơn mà nó còn có trí thông minh nhân lúc cậu không chú ý nó xoay người nào đến chỗ của phong vũ lam nhưng phong vũ lam cũng không phải ăn chay tuy cậu ấy bị kéo vào trong mật thất kỳ lạ này nhưng ở phương diện nào đó cậu ấy và la giản cũng được xem là người được chọn nếu cậu ấy chỉ là người bình thường chắc chắn không thể nhận được thư mời của la giản nguyên nhân cũng vì điểm ấy phong vũ lam theo quản tính đưa tay vào trong túi lấy cuốn nhật ký biển thật dày kia ra đập mạnh vào đầu quái vật cậu ấy gần như đã dùng hết sức lực toàn thân quái vật kia cũng không ngờ tên ốm yếu này lại mạnh như vậy bị đập đến lăn lộn trên mặt đất la giản đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lao đến cắm đao xuống đầu quái vật máu tươi phun khắp nơi dính đ ầ y mặt la giản quái vật phát ra tiếng gào thét chói tao tay chân run r à y thật lâu sau đó dần dần yên tĩnh trở lại nằm dưới đất không nhúc nhích nữa một trận kinh hồn thế này khiến hai người chưa thể bình tĩnh mặt la giản không hề thay đổi cầm chặt thanh đao phong vũ lam trắng bệnh nhích đến bên cạnh la giản nhìn xác chết của quái vật trên mặt đất hỏi nó là cái quái gì thế ai mà biết dù sao cũng không phải thứ tốt la giản rút đao ra suy nghĩ một lát rồi lại đâm thêm mấy đao khiến cái đầu ghê tởm của nó nát nhừ nhưng rõ ràng la giản vẫn chưa yên tâm lại đâm thêm mấy đao vào tim của nó sau đó mới dừng tay không phải nó chết rồi sao hành vi của la giản càng khiến sắc mặt phong vũ lam tái nhận trước đó tớ cũng nghĩ vậy tớ gần như đã chém đứt đầu nó nhưng không phải vừa rồi nó vẫn nhào đến tấn công chúng ta sao la giản hư lạnh đ ặ t mấy cái lên người quái vật cho hà giận ý của cậu là thứ này vẫn có thể sống lại mặt phong vũ lam tái đi chỉ cần nghĩ đến việc thứ sinh vật ghê tởm này lại đứng lên dương nanh múa u vớt phong vũ lam không nói hai lời đứng lên đá mạnh vào xác của nó đến khi la giản thấy đủ rồi mới kéo phong vũ lam nói đ ừ n g phí thời gian chúng ta đi thôi sau đó bọn họ nhanh chóng đi lên bong tàu trên biển vẫn còn đang mưa sóng biển lần lần mùa đến khiến con thuyền nhấp nô bầu trời vẫn tối đen như cũ mặt biển xa xa cũng chỉ là một m à u tối tăm không thể nhìn thấy ánh sáng la giản và phong vũ lam khoác áo rất dày đội mũ trùng lên la rản dơ cao đèn bắt đầu đi tìm chiếc thùng nát và xác chiếc kia cậu chỉ mong nó đừng bị sóng biển cuốn đi chiếc thuyền này đã quá cũ rồi tựa như lúc nào cũng có thể bung ra rất nhanh bọn họ phát hiện chiếc thùng và cái xác nằm trong góc bong tàu có lẽ do gió biển quá mạnh thổi bay chúng nó đến đây chương 14, trốn khỏi thuyền ma 1. may là cuốn sổ tay kia vẫn còn nằm trong giương gỗ tuy không ít nơi bị mưa làm ướt nhưng trước khi nó hoàn toàn bị bỏ đi thì la giản và phong vũ lam đã đến thế nào đọc được không la giản nhét cuốn sổ vào tay phong vũ lam sau đó họ cờ ở ị phòng nghỉ của thuyền trưởng tránh mưa phong vũ lam ngồi trên ghê cẩn thận quan sát hơi cau mày nói may thật tuy có rất nhiều chữ bị nước làm lòe nhưng những nơi quan trọng vẫn đọc được chủ yếu viết những gì chủ nhân cuốn sổ tay là giáo đồ cơ đốc giáo phong vũ lam nói trang mở đầu là một danh ngôn trong thánh kinh rẻ s ẻ n mẻn kỳ h ệ u á p p h ủ n ẻn ẻn vì s ờ lạch the xím lệ phẫn nộ hại chết kẻ ngu muội ghen tị giết chết người cuồng si đây là một câu trong kinh thánh của đạo giáo sao cậu biết trước kia tớ làm việc trong xí nghiệp từng gặp một người mỹ đạo cơ đốc hắn luôn mang theo kinh thánh bên người tớ đã xem qua bởi vì nguyên nhân riêng nên n có lên mạng tra xét phong vũ lam chớp trước mắt cười lên thật kỳ lạ đây chẳng phải là thuyền cướp biển sao sao lại có người đạo cơ đốc ở đây thanh yêu thế nhân có lẽ người này cho rằng mình có thể cảm hóa bọn hải tặc la giản sơ cảm suy đoán nhưng người đầu tiên bị giết chính là ông ta phong vũ lam nhìn cuốn sổ tay tiếc nuối lắc đầu bên trong viết rất lung tung hình như chỉ viết những điều quan trọng không để thời gian chữ viết rất ẩu có thể đọc được không phong vũ lam lật vài trang không ngẩng đầu nói cho tớ chút thời gian la giản gật đầu lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong túi ra xem thời gian 14 giờ 12 phút thế mà đã qua hai tiếng hình như bên ngoài mưa ngừng một lát rồi lại tiếp tục tiếng nước xối xả vang lên giữa không gian yên tĩnh ngọn đèn trên bàn ngày càng tối đi phong vũ lam rất khó nhìn rõ dầu hôi sắp hết rồi la giản đứng lên nói đây là phòng của thuyền trưởng chắc chắn có dầu để tớ đi tìm cậu cứ tiếp tục xem phong vũ lam không tiếng động gật đầu tiếp tục phân tích câu chữ méo mó trên sổ tay la giản lục tung căn phòng lên cuối cùng cũng tìm được một cây đèn dầu dự bị xem ra không cần phải đổi b ấ t đèn la giản châm lửa phong vũ lam đột nhiên mở miệng nhìn qua thì cuốn sổ này không có gì quan trọng nghe phong vũ lam nói vậy la giản bất đắc dĩ thở dài một hơi nói vậy chúng ta không tìm được manh mối sao không không nhất định phong vũ lam nhũ mày đột nhiên ngẩng đầu nhìn la giản dò hỏi a giản cậu biết mật mã học không、ừ. hả đ ừ n g đua thớ không biết gì đâu la giản buông tay sau đó nghi ngờ hỏi chẳng lẽ cậu muốn nói người này dùng mật mã học để viết sao có khả năng phong vũ lam lật vài trang không cẩn thận lật chúng nơi kẹp tấm ảnh cũ kia nhưng a lam không có hứng thú với thứ này cậu ở ít muốn đọc được manh mối trên sổ tay cậu ở ít nào h ải với la giảng từ ngữ được sắp xếp rất lộn xộn tuy qua loa nhưng rất ngay ngắn tách ra thì chúng ta hiểu nghĩa nhưng nếu ghép thành một câu thì lại không thuận miệng đúng là kiểu viết không đầu không đôi toàn bộ cuốn sổ tay chỉ có câu mở đầu là lưu loắt nhất la giảng hít mắt suy nghĩ một lát rồi nói xem ra chủ nhân của cuốn sổ tay này không muốn bí mật của mình dễ dàng bị lộ nếu thế thì chúng ta cũng hết cách này vậy sao cậu muốn thử giải mật mã không phong vũ lam rất có hứng thú với loại mật mã này không không cần la giản không đồng ý cả hai chúng ta không ai hiểu biết về mật mã học mà cuẩn sổ tay còn được viết bằng tiếng anh nếu muốn giải mã tớ thấy thật sự không có tác dụng gì mật thất sẽ không sắp xếp tình huống về thứ chúng ta không biết nên chỉ có một suy đoán thật ra cuốn sổ tay này không có giá trị gì với chúng ta phong vũ lam nói cũng không phải có lẽ nó có tác dụng khác chỉ là chúng ta không biết la giản đứng lên nói với phong vũ lam cứ mang cuốn sổ tay theo chúng ta nghĩ về manh mối khác nhưng biết tìm manh mối ở đâu đây la giản cười t h â n bí lấy hai mảnh giấy từ trong túi ra để lên bàn nói dựa theo gợi ý của nó phong vũ lam nhìn mảnh giấy của la giản và gợi ý ở mặt sau khó hiểu nhữ mày tớ xem đâu thấy gì chỉ nói không thể nhảy xuống biển tớ cũng không có ý định này cái câu đường tắt trên trời cao là sao khoa học kỹ thuật ở thế kỷ 17 chưa phát triển không có thiết bị đo lường và thiết bị nhìn xa ở thời điểm đó trên cột buồm sẽ dựng một đài viễn vọng đương nhiên bây giờ cũng có rất nhiều thuyền như thế có người thường xuyên canh giữ bên trên là người đứng ở nơi cao nhất cũng là gần trời nhất ý của cậu là chúng ta phải leo lên đó la giản nghiêm đầu chúng ta không còn lựa chọn nào khác đúng như la giản nói bọn họ không có nhiều lựa chọn dưới tình huống manh mối bị gián đoạn bọn họ cần phải làm theo gợi ý mảnh giấy cho nhưng chờ hai người đi ra bong tàu nhìn cây cột cao hơn mười mét và đài viễn vọng nằm trên đỉnh phong vũ lam sợ hãi nuốt nước bọn a giản tớ có chứng sợ độ cao thang b ắ t con cậu đừng có xạo cậu có chứng sợ độ cao tớ còn không biết sao la giản miết miệng cười nhạt nhưng chúng ta lên đó bằng cách nào phong vũ lam khó xử nhìn cây cột chiếc buồm treo trên đó chịu mưa gió bằng mòn chỉ còn lại một đống vải rách dưới cột trụ làm bằng gỗ dưới hoàn cảnh ẩ m ướt mọc rất nhiều rêu xanh chân trượt như thế càng khó leo bên kia có lưới la giản chỉ vào mảnh lưới bằng dây thừng trên cây cột vậy thì càng không được tớ có cảm giác cầm thôi nó cũng đứt phong vũ lam rõ ràng không muốn lên chiếc lưới đó dùng để leo lên cột trụ để dễ đổi bờm dây thừng so với chiếc buồm thì chắc chắn hơn nhiều nhưng trải qua gió s ư ơ n g dây thừng trở nên lòng lẻo rất nhiều nơi đã bị đứt phong vũ lam không muốn lên cũng phải sợi dây thừng nhìn qua như sắp đứt đến nơi vậy thì cậu đứng ở đây tớ sẽ leo lên la giản nhìn dáng người nhỏ con của phong vũ lam nếu thật sự ngã xuống chắc không kịp hấp hối thì đã chết rồi đừng đừng để tớ dưới này phong vũ lam bắt đầu gây sự vậy cậu muốn thế nào chỉ có hai lựa chọn một là theo tớ lên đó hai là ở lại đây la giản rất cứng rắn nghiêm mặt nói phong vũ lam đang thương nhìn la giản sau đó nhìn hoàn cảnh vắng vẻ xung quanh bong tàu ướt đấm tối đen giọt mưa lạnh buốt theo cổ áo c h ả y vào cơ thể một mình đứng ở nơi tối tăm thế này cuối cùng a lam vẫn phải thỏa hiệp chấp nhận đi theo la giản bọn họ bắt đầu leo lên chiếc lưới dây thừng phát ra từng tiếng kéo kẹt l h ê rợn phong vũ lam nghe thấy mà run sợ không thôi quay đầu nhìn la giản trên tay cậu vẫn cầm cây đao ấy gương mặt chẳng có biểu tình gì phong vũ lam không biết la giản làm cách nào để giữ bình tĩnh được như thế thật khác với la giản thường ờ ờ ỉ bị yết trong quá trình leo lên xảy ra một tai nạn nhỏ la giản đạp trúng sợi dây thừng mục phong vũ lam hét một tiếng vươn tay bắt lấy cánh tay la giản nhưng la giản vẫn không hề tỏ ra sợ hãi thoải mái cầm lấy một sợi dây khác tiếp tục leo lên sóng biển rất lớn thân thuyền lung lay rất mạnh càng khiến hai người khó leo nhưng cuối cùng vẫn là la giản kéo phong vũ lam lên đài viễn vọng đài viễn vọng thật ra chỉ là một cái giàn giáo hình tròn xung quanh có đặt lan can bên trong có thể đứng được năm sáu người lúc la giản và phong vũ lam trèo lên phát hiện trên đây cũng có một xác chết được một miếng vải buồm rách nát che lại ngồi dựa vào cột đứng bên dưới có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người nơi này thế mà cũng có s á t chết phong vũ lam hiếu kỳ ngồi xuống vươn tay định kéo mảnh vải ra la giản lại cảnh r i á c hơn lập tức ngăn cản phong vũ lam hơi nhớ m ả y sao thế phong vũ lam khó hiểu quay đầu nhìn la giản la giản vươn tay chỉ vào cột trụ phong vũ lam thuận theo đó nhìn qua phát hiện bên trên có đính một mảnh giấy in hoa văn màu tím mảnh giấy gợi ý mới la giản và phong vũ lam nhìn nhau la giản nhanh chóng tiến đến tháo mảnh giấy xuống nâng đèn hai người cùng ngồi xem nội dung bên trong vẫn là chữ viết tay xem trăm lần cũng không chán xin chào những người mạo hiểm nếu các bạn đã đi đến nơi này thì xin chúc mừng các bạn đã thành công một nửa chìa khóa nằm trên người khối thi t r ư ớ c mắt các bạn t h i ệ t nhờ h ì n cửa thoát phải do các bạn tìm ra tái bút người bảo vệ chạy hạ khóa rất chán ghét c á c bạn nhờ trệ chúc các bạn may mắn phong vũ lam còn chưa kịp nói gì la giản đã lật giấy ra mặt sau quả nhiên bên trên còn gợi ý khác sĩ quan là người cuối cùng chết đi gã đứng trên đài nhìn xa ngưng mắt nhìn bóng dáng của hung thủ chương mười lăm trốn khỏi thuyền ma hai chìa khóa để tớ lấy cậu đứng ở đây đừng núp đ í c h xem xong mọi thứ trên mảnh giấy la giản để phong vũ lam đứng cạnh lan can trên đài viễn vọng nơi gần lưới thứ nhất sau đó la giản ngồi xuống trước thi thể vươn tay kéo tấm vải ra bên dưới là một xác chết đã biến dạng hoàn toàn toàn thân bị phân hủy gần hết chẳng khác gì những xác chết ở trong giương khi la giản nhìn thấy thi thể này cũng thở nhẹ một hơi bởi khi cậu thấy dòng chữ người bảo vệ chìa khóa rất ghét các bạn la giản đã có rất nhiều suy đoán tỉ như lúc cậu gặp kẻ truy sát cậu gặp trước đó đột nhiên sống lại trong lúc cậu chẳng có chuẩn bị gì rồi đâm cậu một nhát cái loại tấn công bất ngờ này mới thật sự khiến con người sợ hãi nên khi nhìn thấy cái xác chết chẳng còn hình dáng này la giản mới thở nhẹ một hơi bắt đầu lục lọi quần áo tìm chìa khóa cậu chẳng để tâm toàn thân đối phương tản ra mùi hôi thối hay có dòi bỏ la giản đã quen rồi thậm chí đã quen với chem g i ế t quen cách giữ bình tĩnh có lẽ la giản không nhận ra nhưng phong vũ lam cũng có thể thấy rõ sự thay đổi này chỉ có áp lực trong hoàn cảnh sống còn mới có thể khiến một người bình thường trở thành chiến sĩ nhìn thế giới bị hủy diệt về phần thay đổi này tốt hay xấu bây giờ vẫn chưa thể nói rõ được cuối cùng la giản cũng tìm được chìa khóa nằm trong túi quần vừa định lấy thì một sự việc đáng sợ đã xảy ra ngay lúc la giản chẳng có chuẩn bị gì một cánh tay gần như chỉ còn lại xương trắng chụp lấy tay cậu mạnh đến mức cổ tay la giản đau nhói la giản kinh hãi mở to hai mắt khó tin nhìn cái s ắ c chết thứ đã hư thối này vẫn có thể cử động cái đầu chỉ còn xương trắng và thịt nát lắc lư cánh tay giữ chặt la giản phát ra từng tiếng cạch cạch đáng sợ cảnh tượng quỷ dị này khiến la giản và phong vũ lam đồng thời m a n g một tiếng mẹ nó la giản nóng nảy vội vã rút tay về nhưng sức lực của nó quá lớn dù có làm thế nào s á t chết vẫn nắm chặt tay la giản thậm chí nó đang bắt đầu ngồi dậy hai hốc mắt tôi hóm như phát ra ánh sáng nhìn chằm chằm vào cầu la giản không kìm được nổi r a gà đời người cậu giơ đao chém mạnh xuống tay nó chỉ nghe l ư ỡ i tao phát ra một tiếng động như chạm phải kim loại như thế nào cũng không chém nước thứ này làm bằng gì vậy sao cứng thế la giản không ngừng lại đá mạnh vào bụng nó sát chết vẫn giữ chặt la giản quả thật đúng với câu chết cũng không bông nó không chỉ giữ tay cậu cánh tay còn lại chậm rãi vươn ra như muốn cướp chìa khóa về la giản nhìn động tác đó đột nhiên nảy ra một ý nhân lúc s á t chết không để ý thì buông tay chiếc chìa khóa rơi xuống mặt đất nó lập tức thả la giản ra bỏ lại lấy chìa khóa nhưng động tác chậm chạp của bộ xương sao bằng la giản cậu đá văng tay nó ra túi người nhặt chìa khóa rồi ném cho phong vũ lam xém chút nữa gió đã cuốn chìa khóa xuống biển trong lúc ngàn cân treo sợi tóc phong vũ lam đã bắt được chìa khóa không cần la giản nhắc cậu ở ý ngập tức nhảy khỏi đài viễn vọng đặt lên lưới thừng leo xuống xác chết lập tức nhào qua tốc độ của nó đã nhanh hơn lúc nãy ngay lúc phong vũ lam đặt một chân lên dây thừng nó đã chụp được góc áo của phong vũ lam la giản tỉnh táo bay lên đá vào lưng s á t chết tuy nó mạnh nhưng không giữ được thăng bằng nên ngã xuống đất nhưng dù thế cũng không chịu buông áo phong vũ lam ra phong vũ lam bị kéo ngã về sau la giản không ngừng lại một tay đỡ lưng phong vũ lam một tay cầm đao cắt bỏ phần áo nó đang nắm đi xuống dưới mau la giản hét lên dùng sức nâng phong vũ lam ném cậu ấy ra khỏi đài viễn vọng phong vũ lam sợ đến la hoàng lên trong lúc rơi theo bản năng vườn tay bắt lấy dây thừng lúc này mới giận dữ quay về phía la giản giống lên la giản cậu muốn mưu sát tớ phải không la giản không để ý đến phong vũ lam toàn bộ cảnh giác của cậu đã đặt lên cái s á t phía trước nó tựa như biết mình không thể cướp lại chìa khóa giận dữ quay về phía la giản há to miệng tựa như g i ã thu đang gầm rú sau đó nhảo về phía câu la giản biết xương cốt của thứ này rất cứng liều mạng với nó là chuyện không thể cách duy nhất là đẩy nó xuống biển đài v i ê n vọng rất cao gió biển lại lớn tỷ lệ đẩy nó xuống biển nhất định sẽ thành công cái xác chết này đã bị phân hủy gần hết dường như chỉ còn lại khung xương chứng tỏ nó rất nhẹ cân nặng chưa chắc bằng một b ử a của người trưởng thành chỉ cần gió mạnh chút đã thổi bay nó đi la giản quyết định rồi chỉ né tránh công kích của nó chờ đến khi n ó đứng gần làng can thì dùng hết sức đạp gió biển gào thét thổi bay xác chết ra ngoài nhưng thứ quỷ thật sự rất thông minh trong lúc rơi đột nhiên vươn tay bắt lấy chân la giản nói đúng hơn là bắt được giày của cậu xích la giản chỉ kịp mắng một tiếng theo sau cái xác kia ngã xuống bên dưới trong hốt hoảng dường như cậu đã nghe thấy tiếng phong vũ lam gọi tên mình trong lúc rơi cậu ném luôn chiếc giày đi cái xác chết kia ôm theo chiếc giày của cậu rơi xuống biển la giản không nhẹ như nó không bị gió biển cuốn bay nhưng cũng rơi xuống bong tàu la giản tính toán đài viễn vọng cao khoảng ba tầng lầu ngã cuốn có lẽ sẽ không chết nhưng gãy tay gãy chân là không tránh được la giản biết bản thân không còn đường xoay sở đành phải nhắm mắt chấp nhận nhưng đau đớn trong dự tính không xảy ra bởi vì trong một giây cậu sẽ c h ạ m đất la giản cảm thấy có ai đó đã đỡ được mình vụ này không phải nhỏ mọi người đều biết vật từ trên cao rơi xuống có trọng lực rất lớn càng cao thì càng nặng nếu thả một quả t r ứ n g từ trên trời xuống thì nó sức nặng của nó cũng bằng một tảng đá đừng nói chi là la giản mang cân nặng tiêu chuẩn của phái nam tùy tiện lấy tay đỡ có thể dập nát xương ý nghĩ đầu tiên của cậu là suy đoán có phải phong vũ lam chạy đến đỡ cậu hay không nhưng trong k h o ả n g khắc cậu mở mắt la giản sợ đến ngây người không phải phong vũ lam nhưng gương mặt này rất quen thuộc quen đến mức la giản chỉ muốn hét toán lên anh ta chính là kẻ truy sát cậu gặp trong mật thất đầu tiên người đàn ông tuấn tú mang đôi mắt của máu đang nhìn chằm chằm vào la giản la giản rất không có tiền đồ hét to run rẩy nằm trong lòng đối phương ngay cả lúc chiến đấu với quái vật khi ê u vũ cùng s á t chết trên trời cao la giản cũng chưa từng hoảng sợ đến vậy nhưng với kẻ truy sát la giản thật sự rất sợ hãi không biết vì sao lại sợ như thế có lẽ một nhát dao kia đã để lại ám ảnh trong cậu với lại tình cảnh lúc này thật sự rất xấu hổ la giản theo bản năng dãy rùa và tìm cách thoát nhưng kẻ truy sát lại ôm cậu rất chặt mưa gió trên biển đã nhỏ lại nhưng la giản cảm thấy mặt đối phương để quá gần đôi mắt màu đỏ xinh đẹp đó gương mặt đ i ể n trai này thật sự làm trái tim cậu đập thật mạnh cậu cho rằng loại phản ứng kỳ quái này là do sợ hãi quá độ nên càng dãy rủa dữ dội hơn lúc chưa ai kịp phản ứng đối phương đột nhiên túi xuống dùng đầu lươi liếm môi cậu độ ẩm trên môi lập tức khiến la giản trở nên ngoan ngoãn toàn thân cứng đờ động tác của đối phương khiến cậu có cảm giác như bị rắn quân lấy càng rẽ rủa càng xiết chặt cho đến khi giết chết la giản mới thôi tuy la giản không dám nhúc ních nhưng phong vũ lam không để ý nhiều như vậy cậu ấy vội vàng leo xuống bong tàu chạy về phía la giản thấy cậu bị một người xa lạ ôm chặt còn tưởng la giản bị quái vật nào đó quân lấy tùy tay nhặt một tấm ván gỗ trên bong tàu lên lúc này một phong vũ lam nhút nhát lại trở nên thật anh dũng nhắm thẳng mục tiêu là kẻ truy sát nhưng loại tấn công này chẳng ảnh hưởng gì đến kẻ truy sát anh ta thả tay ôm la giản ra một tay đã bẻ gãy tấm ván cũng bởi vì vậy la giản mới thoát được lảo đảo chạy về phía phong vũ lam kéo cậu ớt chạy vào khoang thuyền kẻ truy sát không đuổi theo chỉ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào bóng dáng hai người biến mất sau cửa khoang thuyền trong khoang thuyền rất tối nhưng trên thắt lưng phong vũ lam có đeo ngọn đèn dầu kia hoàn cảnh xung quanh cũng không đến mức chẳng nhìn thấy gì hai người chạy rất lâu chẳng biết đã chui vào căn phòng nào la giản đóng cửa khó sau đó cùng phong vũ lam ngồi bậy xuống đất lấy hơi vừa người vừa rồi là ai vậy phong vũ lam vẫn chưa hoàn h ồ n lại hỏi la giản có chút mất tự nhiên không biết nên trả lời thế nào suy nghĩ một lát rồi nói không phải người tốt phong vũ lam hoài nghi chừng la giản nói nhưng tớ vừa thấy hai người hôn nhau nói b ậ y bố mắt cậu mọc sau đầu sao tất cả những gì cậu thấy đều là ảo giác la giản xù lông mặt đỏ dần phủ nhận nhưng tớ thấy rõ ràng phong vũ lam nói còn chưa nói xong la giản lập tức nào h đến chụp tay lên người phong vũ lam cú lét cuối cùng phong vũ lam cởi đến lăn lộn trên mặt đất thành công bị la giản rời đi lực chú ý chương mười sáu Trốn khỏi thuyền khỏi ma.、Ba. chìa khóa đâu sau khi cù lét xong la giản bắt đầu lục soát người phong vũ lam từ trong túi cậu ấy lấy chìa khóa ra đây là một loại chìa khóa cổ trước đó đấu tranh với s á t chết quá dữ dội nên la giản không có thời gian cẩn thận quan sát chìa khóa chiếc chìa khóa này mở được cánh cửa nào nhỉ phong vũ lam cũng đến gần xem bên ngoài chìa khóa được mạ một lớp bạch kim tuy cũ nhưng rất có giá trị cẩn thận quan sát sẽ thấy trên chìa khóa được khắc rất nhiều hoa văn có lẽ giống chữ viết hơn nhưng do quá nhỏ la giản và phong vũ lam nhìn thật lâu cũng không đọc được không biết trên thuyền có kính lút hay không như vậy có thể nhìn thấy bên trên viết gì phong vũ lam nói nhưng bây giờ biết tìm kính lút ở đâu chứ la giản sờ cắm bắt đầu suy nghĩ thật ra không nhất thiết cần đến kính lút phong vũ lam tựa như nghĩ ra gì đó hương phấn cười to trên thuyền luôn có ít nhất một cái ống nhỏm chúng ta có thể dùng nó thay cho kính lút tớ nhớ trong phòng của thuyền trưởng có một cái treo ngay bên cạnh bức tranh chữ phúc có lẽ đã lâu không dùng qua nên bám rất nhiều bụi la giản nhớ lại lúc mình lục tung phòng thuyền trưởng lên điều khiến cậu giật mình chính là bản thân cậu vẫn còn nhớ rõ chi tiết như vậy tựa như được quay lại như phim điện ảnh tất cả được tái hiện rõ ràng lại là phòng thuyền trưởng phong vũ l à m khó x ử có lẽ kẻ lạ mặt kia vẫn đang ở trên bong tàu và con quái vật còn nằm trên hành lang gần đó nên dù thế nào quay về đó rất là nguy hiểm phong vũ lam nhát gan đành phải chờ quyết định của la giản nhưng lúc này la giản không có để ý đến phong vũ lam c a o mày ôm chặt cánh tay miệng vết thương trên tay nói đau thật ra vết thương vẫn luôn đau đớn nhưng lúc này lại cực kỳ rõ ràng giống như n ổ i đau được nhân đôi sao vậy cậu khó chịu ở đâu hả? phong vũ lam không khỏi lo lắng t m la giản trầm ngâm trong chốc lát nói không sao chỉ là vết thương có hơi đau để tớ xem phong vũ lam muốn săn tay háo la giản lên nhưng bị cậu ngăn cản la giản lắc đầu nói không có gì đâu nhưng tớ có chuyện cần phải nói với cậu À lam cậu phải nhớ kỹ những vết thương có từ mật thất sẽ biến mất khi trở về thế giới thật nên vô luận chúng ta có làm gì thân thể này chỉ cần có thể rời khỏi mật thật trong thời gian quy định thì dù gần chết cũng có thể sống lại ngược lại ở thế giới thật cậu có ốm đau nặng thế nào và mật thất sẽ không còn nữa chúng ta luôn được giữ ở trạng thái tốt nhất đúng không phong vũ làm theo bản năng chạm vào thắt lưng mình nơi vốn có một vết đau giờ đã biến mất thật sạch sẽ đúng vậy mật thất là một nơi rất thần kỳ có những thiết lập rất nhân tính hóa thế nhưng sự tồn tại của mật thất có nghĩa là gì vậy ý tớ là vì sao nó lại muốn chúng ta đi vào vì sao lại sắp xếp những nhiệm vụ này để khảo nghiệm chúng ta phong vũ lam hỏi câu hỏi mình muốn biết nhất cậu ấy từ la giản biết rất nhiều tin tức về mật thất nhưng đa số không đầy đủ điều này làm cậu ấy có một khái niệm mơ hồ về nơi mật thất thần kỳ này sao tớ biết những đạo lý lớn này tớ không hiểu đâu la giản đứng lên nhét chìa khóa lại vào trong túi vỗ tay nói chúng ta chỉ cần sống sót là được rồi vì để tìm được ống nhỏm la giản không thể không kéo phong vũ lam quay về phòng thuyền trường lúc đi trên hành lang la giản dừng lại đứng trước một bãi máu suy tư cậu nhớ mày trong nhất thời phong vũ lam chưa hiểu chuyện gì xảy ra khó hiểu hỏi sao vậy con quái vật kia đã sống lại trên mặt la giản xuất hiện một nụ cười cổ quái phong vũ lam nhớ đến con quái vật mang bộ mặt dữ tợn như m ẹ o bị biến dị kia lập tức giật mình không thể nào cậu gần như đã phanh thây nó ra vậy mà cũng có thể sống lại sao tớ cũng không biết nó làm như thế nào nhưng sắc của nó đã biến mất la giản nói quy tắc trong mật thất rất kỳ lạ những chuyện tuyệt đối sẽ không xảy ra ở thế giới thật thì hoàn toàn có khả năng xuất hiện ở trong này khi la giản nói những lời này trên mặt vẫn giữ nụ cười kỳ quái kia khiến phong vũ lam đứng nhìn sởn cả tóc gáy mỗi lần con quái vật đó sống lại thì nó càng mạnh hơn lần đầu tiên gặp nó tuy tớ không đủ kinh nghiệm để bản thân bị thương nhưng tớ vẫn có thể thoải mái giết chết nó lần thứ hai tớ cảm thấy sức mạnh và tốc độ của nó tăng lên rõ rệt lần này sống lại không biết sẽ thành thứ gì chúng ta phải mau chóng tìm được ra nếu cứ như vậy mãi thì không được bây giờ manh mối duy nhất nằm trên chiếc chìa khóa này bên trên có khắc rất nhiều chữ phải đọc được thì mới tìm được đường sống nên la giản dẫn phong vũ lam quay về phòng thuyền trưởng phòng thuyền trưởng hình như cũng không có gì khác thường như không có ai ngoài hai người la giản đi vào la giản vừa vạp phòng lập tức chạy đến nơi treo ống nhỏm lấy xuống kiểm tra qua một lần xác nhận không có gì trục chặt phòng vũ lam ở sau đóng chặt cửa hai người nâng cao đèn dùng ống nhỏm thay cho kính lút dòng chữ được khắc trên chìa khóa tiến vào mắt hung thủ đã chôn cất đường ra duy nhất muốn sống sót thì giết hắn đi phong vũ lam nhũ mày bất đắc dĩ nói manh mối lại trở về lúc ban đầu cuối cùng ai là hung thủ đây là thuyền trưởng sĩ quan hay hai thuyền viên còn sống kia nếu tất cả bọn họ đều là hung thủ thì sao cậu nói gì thuyền hải tặc bị lạc hướng trong sương mù tất cả người trên thuyền rơi vào cảnh hỗn loạn và căn cứ miêu tả bên trong cuốn nhật ký ngày chín tháng tám đã xảy ra một việc mà chúng ta không biết nhưng có thể hiểu đó là một chuyện khiến tất cả mọi người phải kiên kỵ chuyện này làm tâm lý phản kháng của các thuyền viên tăng cao dưới tình huống như vậy không ai có thể giữ vững lý trí hoặc có một nguyên nhân khác thì như đồ ăn và nước cạn kiệt không đủ cung cấp cho quá nhiều người có lẽ thuyền trưởng đã sai khiến bọn họ công kích nhau hành vi này của ông ta có lẽ đã châm ngòi cho một cuộc hỏa hoạn lớn khiến nội tâm mọi người tràn ngập dục vọng hủy diệt nên sau đó mọi người bắt đầu tàn sát nhau còn rất tan ý nhét người chết vào trong dương rồi chất lên những người còn lại giống như kẻ điên vậy thuyền trưởng bị g i ế t khi ông ta đang viết nhật ký hai thuyền viên cuối cùng chém giết lẫn nhau người sống sót cuối cùng là người chiến thắng khi hắn ta giết chết sĩ quan thì treo thi thể hắn lên đài nhìn xa la giản chậm rãi nói trong đầu suy nghĩ chân tướng của sự thật nói đến cuối cậu dừng lại một lát bây giờ hãy thử tưởng tượng kẻ sống sót cuối cùng có kết cục thế nào tự sát điều duy nhất phong vũ lam nghĩ đến là việc này chiếc tàu này rõ ràng không thể thoát khỏi sương mù trong khi tất cả mọi người đã chết đồ ăn và nước uống cạn kiệt trừ việc kết thúc tớ không nghĩ ra cách nào khác vậy cậu nghĩ hắn ta sẽ tự sát ở đâu la giản hỏi việc này thì tớ không biết phong vũ lam lắc đầu phải xem tâm lý của bản thân hắn nếu là tớ tớ sẽ chọn bông tàu dù có sương mù không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nhưng tớ không muốn chết ở nơi tối tăm một mình nếu là phụ nữ thì sao la giản đ ỗ n g nhiên n h ế c miệng cười cười phụ nữ phong vũ lam thừa nhận bản thân cậu ấy không hề để ý đến giới tính của kẻ sống s ó ố t kia trong nhận thức của cậu những cô gái có thể làm h ạ i tặc chẳng được mấy ai nếu cô ta xinh đẹp lòng thù hận sâu sắc chán ghét tất cả cô ta mâu thuẫn giữa hai loại tâm lý tự tin và tự ti có lẽ theo đạo giáo ở trong x ư ơ n g mù tính cách trở nên v ậ t mèo không một tiếng động giết chết ngần ấy người cậu thấy một người phụ nữ như vậy sẽ chọn chết ở nơi nào phong vũ lam rồi d á m c a o mày suy nghĩ thật lâu thử đoán có lẽ sẽ tìm một nơi không muốn ai đặt chân đến hoặc một nơi không ai tìm được thế nhưng sao cậu nghĩ người sống s ó t cuối cùng lại là phụ nữ bởi vì trong giương gỗ ở trên bong tàu có một tấm ảnh của hắn và vợ hắn phong vũ lam nhớ đến tấm ảnh cũ kỹ được kẹp trong quân sổ tay cậu nghĩ vợ ông ta cũng ở trên thuyền đó chỉ là suy đoán của tớ trang giấy ngày 9 tháng 8 trong nhật ký đã bị xé rách có lẽ nội dung bên trong có liên quan đến bà ta có lẽ bà ta bị áp bức thậm chí là la giản chú ý tìm từ thích hợp thấp giọng nói bị người nào đó làm đ ủ c có người phát hiện làm lớn chuyện đến mức ai ai cũng biết người chồng đáng thương của bà ta không biết làm gì để báo thù cho vợ chỉ biết châm chọc khiêu khích thuyền trưởng đương nhiên hắn cũng không thể làm gì khác cuối cùng trở thành người bị giết đầu tiên sau đó người phụ nữ sáng suốt này cố gắng tỏ ra bình tĩnh sống trong đám sói dữ này có lẽ bà ta cũng phải trả giá lại bằng thứ khác tỉ như thân thể bà khiến bọn đàn ông vì bà mà tranh chấp thê phải giết chết tất cả mọi người phong vũ la môi nối vào suy đoán của la giản la giản gật đầu như bà ấy muốn tất cả mọi người đã chết hết có lẽ nội tâm bà cũng không rõ mình muốn gì chồng bà là người học đạo thì chắc bà cũng như thế giết chết nhiều người như vậy bà cho rằng mình đã phản bội chúa nên trốn ở một nói không có ánh sáng để bản thân biến mất khỏi thế gian sao bà ấy không nhảy xuống biển tự sát la giản nhìn phong vũ lam nói manh mối trên mảnh giấy thứ nhất nhắc nhở rằng chúng ta tuyệt đối không nên nhảy xuống biển thì chứng tỏ bà ta không tự sát ở đó được rồi tớ phải gọi cậu thế nào đây thiên tài phân tích t r ă n g chương 17, thoát khỏi thuyền ma 4. la giản không biết mình phân tích có đúng hay không cậu không có chứng cứ nào để chứng minh hung thủ cuối cùng chính là người phụ nữ ấy trên thực tế cậu cũng không cần làm vậy la giản không phải cảnh sát không lo nhiều được như thế cậu cần hiểu được cách suy nghĩ và hành vi của hung thủ là đủ rồi nhưng cuối cùng bà ta sẽ trốn ở đâu phong vũ lam cố gắng dung nhập vào cách suy nghĩ của nhân vật nhưng cậu ấy phát hiện đó hoàn toàn là phí công tư duy giữa nam và nữ hoàn toàn khác nhau cái đầu của phong vũ lam căn bản không đủ dùng đâu cần phải suy nghĩ không phải trên mảnh giấy đã chỉ rất rõ rồi sao la giản lấy mảnh giấy tìm được trên đài viễn vọng ra lật sang mặt trái cho phong vũ lam sĩ quan là người cuối cùng bị diện chết gã đứng trên đài viễn vọng ngưng mắt nhìn bảo ngảng hung thủ cái này tớ thật sự không hiểu nổi phong vũ lam cào mái tóc đã dối bời đứng trên đài viễn vọng có thể nhìn rõ toàn cảnh ở bong tàu trên bong tàu chỉ có một bộ thi thể căn bản không thể nhìn thấy hung thủ không hung thủ ở bong thuyền la giản chắc chắn nói bà ta ở dưới bong tàu dưới bong tàu có lẽ cậu không biết có một con thuyền từng xây dựng một cánh cửa ngầm trên bong tàu nếu mở ra có thể đi vào một không gian kép người bình thường sẽ không ai biết việc này nhưng ông nội tớ từng là thủy thủ nên tớ mới biết la giản giải thích thứ này cũng giống như những lăng mộ của hoàng tộc ở cổ đại những công tượng bị bắt trôn theo sẽ mở mật đạo chạy trốn nghe nói ở thời đại đó rất tàn khốc bọn hải tặc bắt người dân đóng thuyền cho bọn chúng sau đó còn treo cổ người ta lên cột buồm rất nhiều người vì muốn tìm lối thoát nên đã thiết kế một cánh cửa ngầm dùng để giấu lương thực hoặc để ẩn ấp đều rất tốt trên con thuyền này cũng có cửa ngầm không biết chúng ta chỉ cần trở lại bong tàu tìm là được la giản nhìn thoáng qua cửa phòng thuyền trưởng nhưng bên ngoài còn có phong vũ lam nhớ đến kẻ lạ mặt ở trên bong thuyền tuy chỉ đối mặt một lần nhưng phong vũ lam vẫn nhớ rõ đôi mắt đỏ hòn trong bóng đêm của đối phương tựa như được dùng máu tươi đ ú c thành rõ ràng đó không phải là đồng tử của con người la giản nhớ đến kẻ truy sát kia lòng dạ cũng thấy bồn u chồn cậu không biết vì sao mình xui xẻo như thế hai lần đều gặp phải kẻ truy sát khoan đã kẻ truy sát la giản đ ỗ n g nhiên đưa tay sờ vào hình xăm tròn trên cổ rắn cắn đuôi quấn vào người ai cũng biết khi rắn đuổi theo đuôi mình sẽ cong thành một hình tròn trong lịch sử cổ đại cũng từng có viết điều này tượng trưng cho luân hồi không mở đầu không kết thúc là luân hồi vô thận hình xăm này tựa như đang tượng trưng cho ẩn ý của mật thất dù là kẻ truy sát cũng sẽ đuổi g i ế t không ngừng sao la giản vuốt hình xăm mồ hôi bất giác t u ô n ra nếu cậu đoán đúng vậy hình xăm do kẻ truy sát để lại cho cậu là cố ý để cậu tìm được đường thoát sau đó ở trong mật thất đùa dỡn con mồi ngốc n ế t của mình la giản biến sắc phong vũ lam đứng nhìn cũng bị giật mình vội vàng kéo tay la giản trấn an a giản cậu sao thế vết thương lại đau ả la giản im lặng cậu lo lắng nhìn phong vũ lam nếu cậu có dấu hiệu của kẻ truy sát như vậy có liên lụy đến a l a n g không có khi nào bọn họ sẽ chết chết tựa như những cái xác trong dương vậy hư thối đến chỉ còn lại xương trắng chẳng còn nhìn ra hình dạng bị mọi người bỏ quên trong góc tối biến mất ở thế giới này rời khỏi cuộc đời của la giản la giản đưa tay chạm vào mặt phong vũ lam mặt cậu ấy mềm mại non nả rõ ràng bị động tác này của la giản làm giật mình gương mặt nhỏ đỏ bừng không tự nhiên nói kỳ quá hà nếu cậu thổ lộ tớ sẽ không từ chối đâu mặt la giản tối sầm nâng tay cốc mạnh vào đầu phong vũ lam ai ra đau đau phong vũ lam lại dùng ta che đầu bất mãn lầm bẩm lại đánh tớ a lam la giản đột nhiên nghiêm túc khiến phong vũ lam không thể không đứng đắn trở lại ngẩng đầu nhìn la giản trong mật thất này tớ không thể bảo đảm an toàn cho cậu la giản nắm chặt tay phong vũ lam nói thật rõ nên cậu phải học được cách tàn nhẫn dùng mọi thủ đoạn để mình sống cho dù có vứt bỏ tớ có lẽ la giản chưa bao giờ dùng giọng điệu nghiêm túc nặng nề thế này để nói chuyện với phong vũ lam cậu ấy ngơ ngác nhìn la giản rất lâu sau cậu ấy mới lắc đầu tức giận quát cậu đùa kiểu gì thế bảo tớ bỏ cậu đầu cậu bị nước vào hay cho heo ăn ai quy c ủ a c ậ u chị chó gặm hết rồi à phong vũ lam giống rất lớn đến la giản cũng g i ậ n mình đành phải nói tớ chỉ không muốn cậu chết vậy tớ n ữ a để cậu chết sao phong vũ lam nâng cao giọng rõ ràng hơn thế la giản cậu bị cậu ấy áp đảo đến không dám n g n g đầu chỉ tội nghiệp gục đầu xuống phong vũ lam hít sâu một hơi ép bắn nhật thu lại cậu ấy tìm từ ngữ trầm giọng nói với ý lạ giản tớ biết tớ không thông minh như cậu thật ra điều tớ sợ nhất là cậu cảm thấy tớ cản trở tớ sợ mình c h ó i buộc cậu hoặc cậu n ề tình anh em mà bảo vệ tớ như vậy thà để cậu vứt bỏ tớ còn hơn tớ không la giản nghe như thế lập tức ngẩng đầu phản bác nhưng bị phong cờ làm cắt ngang tớ hiểu tớ chẳng biết gì về cái mật thất này những thứ tớ có thể giúp cho cậu rất có hạn vì tớ chẳng có gì bằng cậu cả a lam cậu rất tốt tốt hơn tớ nhiều cậu không cần nghĩ mình như thế tiếng anh cậu tốt hơn tớ nếu không có cậu tớ đã không thể tìm ra những manh mối này phong vũ lam đ ỗ n g nhiên nắm chặt tay la giản ép cậu làm thành tư thế vật tay t ư a như hiệp khách võ lâm mang theo nụ cười c u ồ n vọng nói rằng vậy thì thề đi thề cái gì lời thề vĩnh viễn không phản bội lẫn nhau đối với người khác lời thề không được xem là thật bọn họ có thể vừa thề nhưng ngay sau đó cũng có thể quên mất làm trái lời thề như ăn cơm bữa tựa như đám mây trôi trên cao càng bay càng xa thật ra có rất nhiều người dính phải tật xấu này bạn không thể nói mình hoàn mỹ có thể không làm trái bất kỳ lời thề nào n h ư n ế u đó là người bạn coi trọng bạn sẽ thấy lời thề ấy quan trọng thế nào hai người cùng thề khắc sâu vào xương tủy không thể quên thì sẽ không làm trái t h ư a n h ư la giản và phong vũ lam lúc này ngoài trời mưa đã t ạ n h sương mù lại tràn ngập khắp nơi thân thuyền hơi trao đảo đứng lâu sẽ cảm thấy chóng mặt hoa mắt buồn nôn lúc la giản và phong vĩ cờ làm tật phẩm thuyền trưởng đi đến bong tàu thì kẻ truy sát không còn ở bùng tàu nữa không biết đã đi đâu nhưng đối phương không ở đ ể khiến hai người an tâm hơn tìm xem ở đỉ có cánh cửa ngầm nào không thường được đặt ở nơi không hẹ xù ý hoặc h trỏng góc la giản và phong vũ cờ làm phân chia nhiệm bắt đầu tìm khắp nơi trên bong tàu nhiệm v i n huệ rất khó cả c ồ n thuyền ma nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng nơi tối tăm tràn ngập sương mù khiến ta không thể nhìn rõ mọi v ậ t đâu đó quanh đây có một con quái vật và một kẻ truy sát đang rình d ợ p chia nhau ra là quá mạo hiểm nhưng nếu không làm vậy thì lại tốn thời gian nhưng cuối cùng la giản vẫn quyết định không làm thế dù sao cả hai cũng chỉ có một cây đèn không thấy phong vũ l à m la giản không yên tâm hai người bắt đầu từ đầu thuyền tìm đến cuối thuyền cuối cùng cũng tìm được cửa ngầm dùng sức kéo lên bên trong đường hầm có một cái cầu thang khắp nơi tối đen la giản và phong vũ lam nhìn thôi cũng thấy rùng mình hai người đứng thật lâu cuối cùng la giản cố lấy dũng khí đặt chân xuống cậu giơ cao đèn tay nắm chặt đao lưới đao quét lên vách tường để lại một dấu vết dài và những tiếng ma sát nhỏ trong đường hầm nhỏ hẹp dài lại có vẻ trói thai sao cậu phải tạo ra âm thanh phong vũ lam đi sau cậu khó hiểu hỏi chúng ta đâu phả i ỉ xìn vật bóng đêm yên tĩnh và bóng tối hoàn toàn là khuyết điểm của chúng ta đây là nhắc nhở cách chúng ta đã đến lúc nào cũng chuẩn bị chia h i ế n đấu cầu thang cũng không dài rất nhanh bọn đã đặt chân xuống đường hầm phía trước vẫn tối tăm như thế nhưng la giản cảm thấy may mắn vì nơi này không có lối rẽ như vậy khi bỏ chạy hay chiến đấu sẽ không xảy ra biến cố đi đến cuối đường hầm sẽ thấy một cánh cửa không đóng mà chỉ khép hở bên trong tối đen như mực tựa như rất lâu chưa có ai chạm đến bên trên mọc đầy rêu xanh chạm vào sẽ thấy mềm mại lạnh lẽo cảm giác như chạm đã rán khiến la giản nổi đầy da gà nhưng cuối cùng cậu vẫn đẩy cửa ra căn phòng rất nhỏ so với mật thất đầu tiên của la giản còn nhỏ hơn bên trong trống rỗng chính giữa có một sợi dây treo một thi thể ánh sáng lướt qua thật sự làm ta giật mình la giản và phong vũ lam sợ đến mức cả người run rẩy thi thể theo thân thuyền nhẹ nhàng lay động chiếc váy màu trắng dính đầy bụi mái tóc cong đen tựa như thác nước rũ xuống vai từ thân hình có thể thấy đây chính là phụ nữ thật sợi là p h ủ n thú phong vũ lam nhìn thi trệ ổ trên sợi dây thừng cảm thấy không có gì nguy hiểm nên đến gần con s á t cái xác này cũng đã hư thối chỉ còn lại khung xương và mái tóc rối tung trên đầu la giản không dám thả lỏng kéo phong vũ lam về bên cạnh nói đừng vội kết luận biết đâu thứ này lại sống dậy vì bà ta có thể là hung thủ sống sót cuối cùng nhưng nhìn thi thể bà ta đi làm sao chúng ta tìm được manh mối về cửa từ bà ta y đây tìm xung quanh xem có mảnh giấy nào không chương 18, t r ố n khỏi thuyền ma nam thời gian lúc này là 1 5 giờ b ố phút mảnh giấy in hoa văn tím được kẹp trên chiếc váy gen của người phụ nữ đó phong vũ lam tinh mắt lập tức phát hiện ra vui vẻ vươn tay lấy nhưng ngón tay vừa chạm vào mảnh giấy thì một tiếng động lớn vang lên làm cậu ấy giật mình cánh cửa kia không biết vì sao đột nhiên đóng lại khi cửa khép phát ra thì hiềng kẹo kẹt và tiếng ầm rất mạnh sau đó cánh cửa đầy rêu xanh khép kín như được khảm lên tường không thể nào mở ra nữa la giản và phong vũ lam đều bị giật mình trong một căn phòng tối cánh của cũ nát đột nhiên đóng lại nhìn sao cũng thấy quỷ dị la giản nhữ mày lập tức đi đến mở cửa nhưng dù cố gắng thế nào cậu cũng không mở được cánh cửa gỗ được sơn một màu đỏ sởm điều này làm la giản nhớ đến lần thử thách trước cánh cửa trong mật tật đảo cũng giống thế này chúng ta bị nhốt rồi la giản nói xong n ệ n một quyền lên cửa phát ra một âm thanh nặng nề phong vũ lam cũng giật mình chưa kịp hỏi la giản nhìn ván cửa thì thào quả nhiên là thế cậu sao vậy cái gì mà quả nhiên là thế cậu xem la giảng chỉ vào cửa gỗ lấy cây lao ra sau đó đâm thật mặt ạ rư nhưng kỳ dị nhất là tuy cánh cửa nhìn cũ kỹ thế này nhưng chẳng để lại chút dấu vết nào ván cửa chân nhẵn chỉ có rêu xanh mọc bên trên trở nên r i n h r í n h cái gì kia thật thân kỳ phong vũ lam hứng thú đến gần tò mò vươn tay lên cửa nói la giảng cậu làm thế nào vậy tớ thấy cậu dùng rất nhiều sức m à sao chẳng có dấu vết nào thế này la giản thật chẳng còn lời gần nói làm cậu diễn tả này giờ người ta lại cho rằng cậu đảng si h i ế p la giản gõ vào đầu a lam nhét đao vào tay cậu ấy để cậu ấy tự thử nghiệm phong vũ lam không hiểu cầm đao của la giản khoa tay đến múa chân đi nhưng chẳng thể để lại dấu vết trên cánh cửa phong vũ lam bực bội trong đó còn kèm theo một chút kích động quay đầu nhìn la giản đây là loại cửa gì vậy chứ chúng ta còn ra ngoài được không để t ô i nói một quy định trong mật thất cho cậu biết la giản nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ nói với phong vũ lam mật thất sẽ chọn một vật phẩm đặc biệt và đặt ra quy luật dù có làm gì cũng không bị phá hư tựa như cánh cửa này chúng ta chỉ có thể tìm được chìa khóa của nó hoặc giết chết người đ ã n nốt chúng ta phong vũ lam hiểu ý la giản nhìn cánh cửa cuối cùng rời mắt về trên thi thể người phụ nữ trong căn phòng nhỏ nói có lẽ chúng ta có thể thử tìm manh mối trên người bà ấy la giản lấy mảnh giấy trên váy xuống d ơ cao đèn phong vũ lam cũng đến gần xem chỉ thấy bên t r ê n viết chúc mừng hai người mạo hiểm dũng cảm khi các bạn nhìn thấy mảnh giấy này hành trình mạo hiểm của các bạn đã sắp kết thúc nhưng bạn đừng thẳng lầm vì sợi vết các bạn phải đối mặt k i a tỉ hiệp khả khăn nhất tờ trực đến nay muốn biết cánh cửa cuối cùng nào mất đúng không nhờ vợ ý các bạn phải hỏi cô gái xinh đẹp phía trước và chúc các bạn may mắn la giản lập tức lật sang mặt sau quả nhiên ở đó cũng có một dòng chữ khiến ta phải giận người linh hồn của tổ ý m à ái mại không thể ền dù lì ạ la giản nhịn không được đọc lên nhưng cảm giác lại càng thêm kỳ quái khiến cậu run rẩy phong vũ lam thì càng tệ hơn hắn chỉ thấy ớn lạnh chạy dọc sóng lưng tội nghiệp kéo quần áo la giản n h á t gan n u ố t phía sau cậu làm sao đây phong vũ lam nhìn người phụ nữ treo cổ kia có khi nào nó sẽ sống lại đuổi g i ế t bọn họ không với lại đó là một sắc chết bọn họ phải làm sao mới hỏi được cửa ra từ miệng bà ta còn sao nữa phải làm theo mảnh giấy thôi la giản nuốt một ngụm nước bọt kéo phong vũ lam đến trước nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ ấy gương mặt bà ta chỉ còn lại xương trắng hai hốc mắt tôi hom khiến la giản và phong vũ lam r ù n g mình cái xác này cũng giống như những thi thể bên ngoài trên mùa chỉ còn vài miếng thị t thưa thớt câu hỏi của la giản không được trả lời phong vũ lam cảm thấy điều này rất bình thường một cái sát sao có thể mở miệng nói chuyện cho dù thi thể này có thể cử động nhưng bà ta chỉ còn lại một bộ xương không có cổ họng không có thanh quản không thể nọ phạt ra âm thẳm được nhưng la giản không bỏ cuộc nâng giọng lập lại một lần phong vũ lam cảm thấy nói chuyện với một cái xác thật sự rất quỷ dị nhưng lại không nhịn được mở to mắt nhìn chằm chằm vào bà ta không gian nơi đây rất yên tĩnh ngay lúc la giản và phong vũ lam nghĩ bản thân đã làm chuyện vô ích thì một việc thật sự đáng sợ đã xảy ra cái xác đột nhiên động đậy bà ta xoay cổ hơi n g h i ê n g mặt hai hốc mắt tối nhìn thẳng vào la giản và phong vũ lam bạn có thể tưởng tượng ra cảm giác khi bị một cái đầu lâu nhìn chằm chằm mình không la giản và phong vũ lam đứng hình không thể nhúc ních phong vũ lam gần như muốn hét t o á n lên càng khiến hai người kinh ngạc k h u n g miệng bà ta nhấp nháy dùng giọng nói mờ ảo trả lời câu hỏi của la giản âm thanh ấy thật đáng sợ tựa như đó không phải là tiếng nói của con người con thuyền này không có đường thoát bà ta nói xong lại lập lại một lần con thuyền này không có đường ra tuy không rõ vì sao đối phương lại phải trả lời hai lần nhưng la giản vẫn thay đổi cách hỏi cậu đưa chiếc chìa khóa khó khăn lắm mới có được ra dùng giọng điệu lễ phép tiếp tục hỏi vậy người biết chiếc chìa khóa này mở được cánh cửa nào không bà ta im lặng một lúc lâu khi la giản và phong vũ l à m cho rằng bà sẽ không trả lời bà nói đó là chìa khóa của chồng tôi chỉ có ông ấy mới biết đó là chìa khóa của cánh cửa nào người phụ nữ nói xong la giản và phong vũ lam nhìn nhau trong lòng cảm thấy kinh hãi chồng của bà ta không phải là người chết đầu tiên sao chẳng lẽ bọn họ phải chạy về bong tàu hỏi cái xác kia cho rõ đột nhiên la giản có một suy đoán chẳng lành khiến cậu không thể không hỏi bà ấy tôi muốn hỏi người lần nữa du lì ạ phu nhân chồng người còn sống không du lì ạ người phụ nữ này đột nhiên cười lên răng lanh đánh vào nhau phát ra tiếng canh cách rùng rợn la giản căng thẳng đến toàn thân cứng đờ phong vũ lam gần như bám lên người la giản sau đó bọn họ nghe thấy bà ấy trả lời chồng tôi ông ta đương nhiên còn sống chính ông ấy t r e o tôi ở đây cậu trả lời này khiến la giản kinh ngạc không thôi cậu hoảng sợ đến quên đi cái gì là lễ phép lớn tiếng hỏi chẳng lẽ cái xác trên bong tàu không phải là chồng bà cậu nói kẻ chết thay đáng thương đó sao ha đương nhiên không phải rồi hắn chỉ là một người nhập cư trái phép bị chồng tôi bắt làm người thế thân tất cả mọi người đều cho rằng đó là chồng tôi mình đoán sai mình đã đoán sai ngay từ lúc đầu la giản mở trứng mắt lòng dạ dối bời cậu hoảng loạn lấy cuốn nhật ký tiếng anh và c h i ế c huân chương hình t h à n h giá ra gấp gáp đặt cậu hỏi vậy những thứ này là gì không phải của chồng bà sao bà ta cười đến khớp hàm run dữ dội những thứ đó đều là những thứ đồ ông ấy không cần nữa ông ta buông thả bản thân lấy một bộ mặt khác để sống sót vậy tôi có thể hỏi bà la giản cảm thấy toàn thân mình đổ đầy mồ hôi lạnh sắc mặt cậu tái nhợt gần như là hoảng loạn chồng bà đang ở đâu bà ta ngừng cười hai hốc mắt t ố i đen nhìn thẳng vào la giản chồng tôi đang ở phía sau c ậ u những lời này khiến la giản và phong vũ lam phản xạ có điều kiện quay đầu cánh cửa đã đóng chặt sau lưng bọn họ không biết từ khi nào đã hé mở tiếng keo kẹt vang lên chậm mở rãi ra. người đứng ngoài cửa la giản và phong vũ lam đều quen đó chính là kẻ truy sát lúc nãy người đàn ông mang đôi mắt của máu nét mặt như đang mỉm cười rất đẹp trên người anh ta vẫn mặc bộ quần áo lần đầu la giản gặp bộ chiến phục đen tuyến đó thật chẳng hợp với hoàn cảnh xung quanh chút nào trong tay anh ta là một cây đao giống ý ỉa như của la giản la giản hoảng sợ lùi về sau một bước khiến phong vũ lam cũng phải lùi về sau nhưng bọn họ không thể như vậy vì sau lưng là cái sắc của người phụ nữ bị chồng sát hại đang không ngừng cười thi thể bà treo trên sợi dây khẽ lung lay vặt váy cũng theo đó tung bay lớp bụi trên quần áo khẽ rơi xuống người đàn ông này chính là chồng bà tình cảnh này khiến phong vũ làm sợ hãi cực độ nhịn không được hỏi bà ta người phụ nữ này vẫn cười không ngừng đức q u a n g đáp ha tôi cũng không biết hắn không giống chồng tôi nhưng hắn chính là chồng tôi là sao phong vũ lam nghe xong chỉ thấy rối bời la giản cắt ngang anh ta không phải chồng bà ấy nhưng vai diễn của anh ta chính là chồng bà ấy vai diễn kẻ truy sát sẽ thay thế một nhân vật trong m ậ t thất xuất hiện trước người chơi la giản lập lại lời b u ộ c nói cho phong vũ lam nghe cậu cắn răng dơ cao vũ khí giảng co với người đàn ông kia kẻ truy sát là gì là kẻ đuổi giết chúng ta trong m ậ t thất la g ả n nói xong thì đẩy phong vũ lam qua một bên nói a lam cậu đứng xa một chút tìm được cơ hội thì hãy bỏ chạy đừng quan mở điện tớ nhưng mà phong vũ lam định nói gì đó la giản đã cắt ngang tớ sẽ nghĩ cách hỏi anh ta cánh cửa nằm ở đâu nhưng cậu không được ở lại đây cậu không đối phó được anh ta một khi xảy ra bất chắc nào đó tớ sẽ không thể bảo vệ cậu được phong vũ lam không phải người quả quyết hắn biết việc này rất nghiêm trọng nên đành phải đồng ý được rồi tớ sẽ đi nhưng la giản cậu nhất định phải theo kịp tớ sẽ chờ cậu la giản gật đầu a lam bên ngoài vẫn còn một con quái vật dù thế nào cậu cũng phải hết sức cẩn thận sống sót mới là quan trọng kẻ truy sát trước mắt tựa như không có kiên nhẫn để nghe hết anh ta lao về phía la giản anh ta có vẻ rất có hứng thú với cậu đôi mắt đỏ tươi khi nhìn la giản như đang phát sáng la giản sợ hãi run lên vòng qua thi thể người phụ nữ kia lùi ra sau kẻ truy sát cũng chầm chậm đến gần cầu la giản để đao ngang trước ngực như đã lấy đủ can đảm mạnh mẽ chém về phía kẻ truy sát cùng lúc đó la giản hét lớn một tiếng chạy phong vũ lam lập tức quay đầu đá bay cửa phòng chạy ra ngoài chương mười chín trốn khỏi thuyền ma sáu kẻ truy sát chẳng màn đến việc phong vũ lam chạy trốn chỉ quay đầu liếc mắt nhìn rồi thôi nhát chém của la giản anh ta cũng không để vào mắt đánh mạnh vào cổ tay la giản ngón tay cậu tê dần cây đao dễ dàng bị đối phương cướp đi vũ khí bị mất la giản cũng thấy rất bình thường đối với việc này cậu chỉ thấy tiếc m à thôi sau đó tính tìm cơ hội chạy trốn la giản cũng biết mình không thể chiến thắng kẻ truy sát sức mạnh và độ khủng bố của kẻ truy sát có quan hệ trực tiếp với nhau không chỉ sức mạnh đến kinh nghiệm cũng hơn la giản mấy chục lần đối với người đàn ông này la giản chỉ thấy tuyệt vọng chỉ cần một cái nhìn can đảm đứng trước mặt đối phương cũng không có mình phải chạy phải mau chóng chạy khỏi đây la giản tự nói với mình thật ra cậu nói đã nói dối phong vũ lam cậu chẳng có cách nào để cậy miệng kẻ truy sát để biết cánh cửa ở nơi nào việc này la giản không thể nào thực hiện được chưa kể cái mật thất này sẽ không dễ dàng thả cậu đi kẻ truy sát trước mặt lại càng khó nguyên nhân cậu để phong vũ lam chạy trước là vì la giản sợ mình sẽ liên lụy đến cậu ấy thái độ của kẻ truy sát đối với cậu rất lạ la giản không đoán được đối phương đang nghĩ gì trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy kẻ truy sát không muốn giết chết cậu nhưng đó cũng chỉ là suy đoán la giản chỉ có thể tùy cơ ưng biến nhưng với tốc độ của la giản dễ dàng bị kẻ truy sát bắt được tay chân bị trói chặt d â y r ù a cũng không được người đàn ông này rất mạnh nên la giản rất khôn khoan không phản kháng nữa mở to mắt nhìn chằm chằm vào kẻ truy sát khoảng cách của bọn họ rất gần đầu m ú i gần như chạm vào nhau thấy la giản nhìn mình kẻ truy sát cười lên để lộ hàm răng trắng nụ cười này rất quen thuộc trước kia la giản cũng đã từng thấy ở hiện thực cậu đã thấy nó từ một kẻ sát nhân cho dù bị đã bị bắt ngồi lên xe giải đến pháp trường kẻ phạm tội này vẫn giữ nụ cười đáng sợ ấy nụ cười khiến ta phải dùng mình giống như nụ cười của anh ta lúc này anh ta nhất định lớn lên giữa máu tươi và chết chóc la giả ngơ ngác nhìn anh ta nghĩ như thế nếu không sao anh ta lại cười thế này và cậu có thể cảm giác gác ý và sát khí từ đối phương thèm thuồng như d ã thu ẩn nấp trong bóng tối không bắt được sẽ không bỏ qua khi nó há miệng bạn chỉ kịp nhìn thấy hàm răng sắc nhọn của nó tựa như muốn nuốt bạn vào bụng nhìn thôi cũng khó có thể thừa nhận nhưng người đàn ông này có gương mặt rất đẹp dù nụ cười có khát máu vẫn đẹp như vậy la giả ngây ngốc nhìn chằm chằm vào kẻ truy sát tựa như thở không được cậu cũng biết mình thật ngu ngốc tại sao lại có thể rung động với kẻ được chứ kẻ truy sát chỉ ôm la giản thật lâu cũng không làm ra động tác gì khác la giản suy nghĩ đ ố n g nhiên cảm thấy có lẽ giữa bọn họ có thể giao tiếp với nhau nên thật cẩn thận hỏi anh anh muốn làm gì kẻ truy sát không trả lời tựa như không hiểu cậu đang nói gì nghiêng đầu chớp chớp mắt động tác này khiến anh ta trở nên cực kỳ đáng yêu la giản cảm thấy tim mình đập càng nhanh lại hỏi anh tên gì đáng tiếc kẻ truy sát vẫn không trả lời anh ta tựa như rất có hứng thú với cái miệng không ngừng nhấp nháy của cậu đôi mắt nhìn thẳng vào cuối cùng nhịn không được đến gần nhẹ nhàng cắn môi la giản còn dùng lưỡi liếm động tác này khiến cả người la giản cứng đờ mặt đỏ d ầ n đột nhiên nhúc nhích muốn thoát khỏi giam cầm của kẻ truy sát kẻ truy sát vươn tay bắt cậu về ôm vào lòng anh cuối cùng anh muốn gì la giản nổi giận thứ này rốt cuộc muốn làm gì vừa hôn vừa ôm vừa không cho cậu đi quả thật giống như mặt la giản càng đỏ hơn trong lòng lại nghĩ điều này không khoa học bên trong nhất định có trá cậu tuyệt đối không thể mắc bẫy nhất định phải nghĩ cách chạy khỏi đây ngay lúc đó thi thể của người phụ nữ kia đột nhiên hét tầm lên âm thanh vang vọng trói thai đến mức màng thai la giản muốn nước ra thân thể bà ta lung lay dữ dội xương cốt toàn thân run rẩy kịch liệt kẻ truy sát n g n g đầu sắc mặt không thay đổi nhìn bà ta chỉ một giây đến la giản cũng không thấy anh ta ra tay như thế nào cậu chỉ thấy hoa mắt thi thể người phụ nữ ấy đã chia năm xẻ bảy biến thành một đống xương vụn từng mảnh vải bay khắp nơi cảnh tượng này khiến la giản như bị xối một gáo nước lạnh cơ thể trở lên lạnh toát sao cậu lại quên người này là một kẻ truy sát đáng sợ chứ bột đã t ừ n g dặn khi gặp phải kẻ truy sát thì phải nghĩ mọi cách để chạy trốn tuyệt đối không thể đến gần cũng đừng tự đại cho rằng mình có thể đánh bại bọn họ đến nay những người chơi ngu ngốc tưởng mình mạnh đến khiêu chiến những kẻ truy s á t chưa có một hai có thể sống sót trở về mặt la giản trắng bệnh run rẩy nhìn kẻ truy s á t đối phương cũng rời tầm mắt từ thi thể người phụ nữ kia trở về túi đầu nhìn la giản thấy con người trong lòng mình run rẩy còn tưởng cậu lạnh nên càng siết chặt nhưng la giản vẫn run cậu sợ sợ muốn chết kẻ truy sát không hiểu suy nghĩ con người nhưng anh ta biết đối phương đang sợ hãi đột nhiên từ đâu đó lấy ra một món đồ dài mềm vòng quanh cổ tay trái cậu la giản c ú i nhìn sắc mặt còn trắng hơn mẹ nó đó là một con rắn một con rắn đen và n trắng to khoảng một l ò n g tay dài bằng cánh tay la giản có thể quấn mấy vòng lên cổ tay cậu con rắn này rất hiền tín tử thẹ ra quấn lên tay cậu la giản giật nhẹ đôi nó con rắn nhỏ cũng chỉ xoay người không chịu thả tay cậu ra địch vụ án gì đây cho mình một con rắn để làm gì chứ n h ô i có độc thì sao cắn một cái là chết luôn trong nháy mắt la giản thật sự cảm thấy tối tăm tội nghiệp nhìn kẻ truy sát cầu xin anh trai em không biết nuôi rắn anh lấy nó về dùm em được không kẻ truy sát không hiểu la giản nói gì ôm cậu lên la giản rơi lệ đ ầ y mặt một người đàn ông cao một m bảy mươi tám nặng bảy mươi kg mà bị nâng lên dễ dàng như vậy dẫn cái kiểu gì thế kẻ truy sát ôm la giản ra khỏi căn phòng còn không quên mang theo chiếc đèn dầu đã gần tắt kia sau đó anh ta đi lên bong tàu sương mù lúc này thật sự rất dày mặt trời tựa như không còn xuất hiện nữa tôi đến mức nhìn không thấy đầu ngón tay cho dù có đèn cũng khó nhìn rõ năm mét xung quanh nhưng may là trời không còn mưa nữa a lam đang ở đâu la giản nhìn xung quanh trong lòng có hơi hối hận có lẽ cậu không nên để phong vũ lam chạy trốn một mình thật là một quyết định sai lầm để một mình cậu ấy trên con thuyền âm u này la giản có thể tưởng tượng ra a lam run rẩy trốn ở một nơi nào đó mình phải nghĩ cách trốn khỏi kẻ truy sát sau đó tìm a lam nhưng trước đó mình phải biết được cánh cửa nằm ở đâu đã la giản vuốt cằm suy tư động tác này khiến con rắn kia không thoải mái nó xoay người cảm giác lạnh lẽo này khiến sóng lưng cậu lạnh toát anh có thể thả tôi xuống không la giản vẫn không thể chịu nổi khi bản thân bị một người đàn ông khác ôm theo kiểu công chúa thiện loại c h ờ mong nhìn kẻ truy sát nhưng điều kỳ lạ hơn là từ đầu đến giờ kẻ truy sát chưa từng nói gì với cậu ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không có yên lặng tựa như một người cơm la giản quan sát một lúc mới cảm thấy chẳng lẽ thứ này không biết nói không không không hoặc là không biết dùng ngôn ngữ của con người la giản nhớ đến lời bột nói ông ta bảo la giản đừng nghĩ kẻ truy sát là con người đó chẳng qua chỉ là một đám quái vật không có nhân tính đ ổ i lốt con người mà thôi lúc la giản nghe còn tưởng bột đang hình dung kẻ truy sát tàn nhẫn như thế nào nhưng xem ra lời bột nói chỉ là đang trần thuật sự thật ông ấy nói đúng bọn họ là quái vật không phải con người thậm chí còn không biết ngôn ngữ của chúng ta hoặc bọn họ chẳng muốn biết con người trong mắt bọn họ chỉ là con mồi san lùng bắt g i ế t cũng chỉ là thú vui nho nhỏ khi nghĩ đến đây tim la giản trở nên lạnh lẽo dù sao những kẻ truy sát này không phải dễ chọc nhưng tên trước mắt cậu lại hơi kỳ lạ la giản tưởng rằng lần thứ hai gặp lại anh ta cũng sẽ đâm mình một dao như lần trước không chết cũng mất nửa cái mạng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này quả thật khiến la giản cực kỳ xấu hổ không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ nhưng nhìn dáng vẻ của kẻ truy sát có lẽ không tính thả cậu xuống la giản cũng mặc kệ anh ta muốn đi đâu thì đi đến đâu tính đến đó kẻ truy sát ôm la giản chậm rãi đi vào khoang thuyền từng bước chân dẫm lên sàn phát ra tiếng động nặng nề trái tim của la giản cũng theo đó run lên anh ta sẽ mang mình đi đâu la giản suy đoán đầu óc có hơi hỗn loạn áp lực lại tăng lên lúc này la giản suy nghĩ rất nhiều điều nghĩ đến mảnh giấy của mất thất suy đoán a lam sẽ trốn ở đâu nghĩ đến chiếc chìa khóa trong túi á o nghĩ đến con đường thoát khỏi đây rất nhiều rất nhiều cuối cùng nghĩ đến kẻ truy sát trước mặt vừa vặn anh ta cũng túi đầu nhìn la giản trong đôi mắt đỏ máu ấy tựa như ẩn chứa chút dịu dàng chương 20 i m ư chỗ nở kho ý thủy hệ nma 7 cuối cùng la giản cũng tìm được phong vũ lam trong căn phòng nghỉ kia khi tìm được cậu ấy tình cảnh của phong vũ lam rất tệ cậu ấy xui xẻo gặp phải con quái vật biến dị kia con quái vật không ra kia vừa gào thét vừa nhào về phía h ắ n phong vũ lam nhặt được một cây gậy dùng sức hướng về phía đâm con quái vật khi cậu ấy sắp giữ không nổi thì kẻ truy sát ôm la giản đá cửa bước vào kẻ truy sát vừa xuất hiện quái vật lập tức rời khỏi mục tiêu giống to giận dữ lao về phía kẻ truy sát vẻ mặt anh ta chẳng thay đổi tùy tay ném la giản đi sau đó nâng chân đá vào người con quái vật con quái vật này đã mạnh hơn rất nhiều khi bị đá còn biết mượn địa hình xung quanh nhanh nhẹn xoay người tấn công kẻ truy sát lần nữa không lần này nó đã thay đổi mục tiêu lao về phía la giản đang ngồi dưới đất xoa ngông la giản chỉ kịp trấn mắt vũ khí của cậu đã bị kẻ truy sát cướp đi không có vũ khí la giản từ siêu nhân trở về người bình thường lúc ấy không biết nên làm thế nào cho phải chỉ có thể mở to mắt nhìn quái vật lao đến phong vũ lam không kịp chạy đến mà kẻ truy sát vẫn đ ứ n g im chẳng có vẻ gì là muốn giúp cậu la giản cũng không muốn để người khác cứu tính tự lập của cậu ép cậu phải cố gắng trong một khắc la giản dùng hết sức cố gắng cảm nhận cái cảm giác mình bị vũ khí thao túng cậu tự xem bản thân trở thành con n g ồ i bỏ qua hành vi và tư duy của con người hành động theo bản năng của giá thú chiến đấu la giản thành công cậu phát hiện mình thật sự có thể làm thế thân thể phục tùng theo bản năng nhưng người dùng tay chống đỡ dùng một tư thế đẹp mắt né tránh công kích của quái v ậ t quái v ậ t không hiểu vì sao la giản lại phản ứng nhanh như vậy quái v ậ t nhào qua đầu c ầ u té ngã xuống mặt đất vừa định đứng lên thì kẻ truy sát cũng có động tĩnh kẻ truy sát đột nhiên rút cây đao của mình ra ngay trước mặt la giản biểu diễn một màn tiêu chuẩn động tác vừa nhanh vừa liền mạch bước đến trước mặt quái v ậ t nhân lúc quái v ậ t ghê tởm không kịp phản ứng thì cho nó một đao đến tiếng kêu cũng không có vì đầu nó nó rời khỏi cổ tay chân tách rời góc độ và sức lực hoà n mỹ nắm chắc điểm yếu và sơ hở của kẻ địch ngay lúc quan trọng sẽ tung một đ a o cực mạnh nhanh đến mức khiến ta có thể cảm nhận rõ sự quyết đoán sự sợ hãi này cả người la giản đông cứng không chuyển mắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào từng động tác của kẻ truy s á t cậu biết mình phải học hỏi cách chiến đấu của kẻ truy s á t dù sao cả hai sử dụng cùng một loại vũ khí đến tiểu dáng cũng giống nhau nếu không phải la giản có cảm ứng đặc biệt với vũ khí của mình sẽ không nhìn ra cây đao kẻ truy sát đang cầm là của cậu kẻ truy sát tựa như muốn để la giản học hỏi biểu diễn vài loại đao chém lên người quái vật phanh thây con quái vật nhỏ đáng thương này cả căn phòng máu me ghê rợn kẻ truy sát mặt không thay đổi băng quái vật thành một đống thịt v ụ la giản đứng một bên nghiêm túc quan sát cẩn thận học tập mặt phong vũ lam trắng bệnh đến bên cạnh la giản cánh tay kéo quần áo cậu không ngừng run dậy A giản sao kẻ truy sát cũng đến đây chúng ta không cần chạy trốn nữa sao phong vũ lam đang thương mở to mắt ban đầu chỉ kéo áo la giản sau đó rất tự nhiên cầm tay cậu la giản cũng nắm chặt tay phong vũ lam sờ đầu của h ắ n đừng sợ anh nhất định sẽ bảo vệ cậu a lam ngoan ngoãn gật đầu kẻ truy sát cẩn thận hơn la giản rất nhiều gần như phanh thây nó đến miếng thịt cuối cùng sau khi thành công kẻ truy sát cảm thấy mị mãn lắc hai bàn tay dính đầy máu tươi trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn máu tươi trên người anh ta càng khiến nụ cười ấy méo mó khó coi nhưng kẻ truy sát tựa như rất vui mỉm cười nhìn hai người dưới đôi mắt đỏ máu gần như tàn khốc la giản và phong vũ lam không nhịn được mà run lên rất ăn ý lùi về sau một bước a lam sợ gần chết núp sau lưng la giản run rẩy la giản cũng không thể không cảnh giác ánh mắt tập trung lên người kẻ truy sát kẻ truy sát là kẻ địch đó là quan niệm đã ăn s â u bén dễ cậu dựng nên mặc kệ kẻ này kỳ quái thế nào vì sao làm những chuyện kỳ lạ đó với la giản nhưng cậu tự nói với mình không được xem đối phương là bạn không thể tin tưởng đối phương lúc nào cũng phải đề phòng anh ta sẽ ở phía sau đâm cậu một đao dù la giản biết mình không phải đối thủ của kẻ truy sát nhưng cũng mới vì thế la giản mới dùng hết mọi cách để mình và phong vũ lam sống sót kẻ truy sát nhìn thấu ác ý từ cậu nhưng anh ta không hề để ý tùy tay ném cây đao của la giản đi la giản vươn tay bắt lấy thuận tiện xoay một vòng để cây đao đầy máu trong tay cậu tạo thành một vòng cung đẹp mắt ngoài ý muốn kẻ truy sát không làm ra chuyện gì bất lợi với bọn họ xoay người rời khỏi phòng ngủ la giản ngừng một chút lập tức kéo phong vũ lam đi theo chỉ có kẻ truy sát mới biết cánh cửa nằm ở đâu đi theo anh ta sẽ tìm được đường ra la giản cho là như thế kẻ truy sát đi lại trong khoang thuyền tối đen có vẻ anh ta rất quen thuộc với địa hình ở đây tựa như anh ta là người của con thuyền này la giản và phong vũ lam vẫn giữ khoảng cách mấy mét với kẻ truy sát yên lặng đi theo anh ta la giản rất mệt nhưng vẫn không thể không cố gắng trạng thái của a lam rõ ràng không tốt mặt tái nhợt chảy đầy mồ hôi môi khô đến dạng nước gần như là la giản kéo cậu ấy đi a m cố c lên, n h ú giản ta thoát sắp được r ồ La giản nhỏ giọng cổ vũ phong vũ lam n g n g đầu đôi mắt đen nhìn la giản tựa như có chút t ạ m đạm a giản có phải tớ vô dụng lắm không sao lại nói vậy la giản mỉm cười tuy cậu cũng mệt mỏi như phong vũ lam lần đầu tiên tớ đến mặt thất biểu hiện so với cậu còn tệ hơn phong vũ lam túi đầu không nói cậu ấy cắn môi ép bản thân phải tỉnh táo không để la giản có thêm gánh nặng cậu ấy biết la giản chỉ đang an ủi mình thật vô dụng trái tim phong vũ lam trùng xuống tự rêu không thôi kẻ truy sát dẫn bọn họ đi xuống tầng cối khoang đáy mà bọn họ còn phát hiện một chuyện tệ hơn đó là khoang đáy đang bị nước vào bên dưới bị thủng một lỗ nước biển cuộn cuộn chảy vào trong toàn bộ khoang đáy ngập nước mực nước chưa qua đầu gối các mảnh vụn nổi lên mặt nước theo thân thuyền mà lắc lư nhìn c ả n h này chưa đến hai mươi phút cả khoang thuyền sẽ chứa lấy nước con thuyền nhất định sẽ chìm tớ nghĩ nếu chúng ta không thoát khỏi đây trong sáu giờ thì sáu giờ sau con thuyền sẽ chìm xuống đáy biển dù làm gì cũng phải chết la giản suy nghĩ lấy chiếc đồng hồ trong túi ra mười sáu giờ mười hai phút thời gian còn lại không đến một giờ la giản cẩn thận chạm vào chìa khóa vẫn còn không xuất hiện tình huống đột nhiên rơi chìa khóa phải tìm lung tung khắp nơi điều này làm cậu thoáng yên tâm theo kẻ truy sát bước vào khoang đáy đặt chân vào nước biển nước biển rất lạnh t h ấ m tận vào xương la giản có cảm giác đôi chân của mình trở nên nặng nề bị đông cứng đến chết lạng quay đầu nhìn phong vũ lam cậu ấy cũng không khá hơn cậu bao nhiêu gương mặt càng tái hơn kẻ truy sát phía trước lại như chẳng có gì nước biển lạnh băng cũng không ảnh hưởng đến hành động của anh ta la giản khó hiểu sức mạnh của kẻ truy sát phải mạnh thế nào mạnh đến mức phá vỡ cực hạn của sinh vật chẳng để tâm đến tồn tại của tự nhiên sao kẻ truy sát sẽ không giải đáp nghi vấn của la giản anh ta dẫn hai người đi vào khoang đáy tối t ă m cuối cùng dừng trước một cánh cửa la giản n g n g đầu nâng cao đèn quan sát cánh cửa phía trước la giản phát hiện những cánh cửa không thể phá hư đều cùng màu sắc và chất liệu này màu đỏ gần như đen bóng loáng không một dấu vết kẻ truy sát đứng trước cửa xoay người nhìn la giản la giản hiểu ý tiến lên lấy chìa khóa cha và ổ chuyển động sau đó cạch một tiếng cửa mở la giản có chút kích động phong vũ lam cũng thế hai người đứng trước cửa la giản đẩy cửa ra cậu theo bản năng nâng chân bước vào nhưng lại phát hiện bên trong căn phòng chẳng có gì cũng chỉ là một căn phòng kín nhỏ mà thôi cũng bị nước vào một căn phòng tối trống rỗng đầu óc la giản chẳng nghĩ được gì đ ỗ n g nhiên thoáng hiện ra lời người phụ nữ kia từng lặp lại hai lần con thuyền này không có đường thoát cậu muốn quay đầu nhìn kẻ truy sắt và phong vũ lam về phía chỗ có nước nhưng chỉ nghe a lam hét thẳng một tiếng kẻ truy sắt nâng chân đá a lam vào phòng sau đó nhanh chóng đóng cửa khóa lại la giản nhấc chân chạy đi nước bắn tung tóe đến cây đèn cũng rơi xuống may mà bên ngoài có một lớp thủy tinh che đậy nên lửa không bị tát la giản chạy đến trước cửa cánh cửa đỏ sấm này thật sự là ác mộng của cuộc đời la giản tựa như mọi hy vọng của cậu đều bị lấy mất la giản muốn mở miệng gọi kẻ truy sát nhưng rồi phát hiện cậu căn bản không biết anh ta tên là gì giữa bọn họ chẳng có gì để nói chúng ta bị nhốt lại sao cả người phong vũ la m ớ t đ ấ m lạnh đến khớp hàm đánh vào nhau mặt mang vẻ sợ h ã i rõ rệt cậu ấy nhìn quanh bốn phía bị đóng kín đây là một mật thất kín ngoài trừ cánh cửa lớn thì chẳng có cánh cửa sổ nào mực nước trong phòng đã qua đầu gối có lẽ chạy vào từ khe cửa la giản dùng sức gõ cửa tạo ra những tiếng vang nặng nề cậu đặt thai lên cửa vì cậu biết kẻ truy sát vẫn còn ở bên ngoài trực giác cậu mách bảo thế chúng ta chúng ta phải ra ngoài nước đang dâng lên rất nhanh nơi này sẽ ngập nước c ò n thuyền chưa chìm thì chúng ta đã chết đuối la giản cũng lạnh lạnh đến hơi thở đ ứ t quãng mực nước đã cao lên đến eo tớ c cảm thấy trước khi chết đuối chúng ta sẽ bị đông cứng mà chết phong vũ lam kéo tấm thân nặng nề đến bên cạnh la giản hai người sửa ấm cho nhau nhưng cũng vô ích nước rất lạnh cơ thể bọn họ nặng nề đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại không bao giờ mở ra nữa kẻ truy sát bên ngoài đột nhiên dùng tay gõ cửa phát ra tiếng cốc cốc la giản lạnh đến cả người cứng đờ tư duy chẳng thể giữ vững cậu không biết anh ta làm vậy có ý gì chỉ có thể để sát thai vào cửa nghe từng tiếng gõ thật kỳ quái rõ ràng chính kẻ truy sát đã đóng cửa lại anh ta rõ ràng muốn nhốt chết cậu và alam nhưng giờ phút này la giản chẳng thấy oán giận thậm chí không có giận dữ cậu chỉ thấy có chút thất vọng kẻ địch giữa bọn họ chỉ có thể làm kẻ địch của nhau sao a giản chúng ta sẽ chết sao phong vũ lam đức quá hỏi môi cậu ấy tím tái mặt không còn chút máu giống như một khối thi thể cứng đờ la giản biết mình mặt mình cũng chẳng hơn phong vũ lam được bao nhiêu trong lòng tràn đầy bi thương chắc có lẽ thế kẻ truy sát vẫn còn đang gõ cửa tiếng cốc cốc vang lên không ngừng phong vũ lam nhũ mày dường như anh ta đang muốn chúng ta mau mở cửa chìa khóa nằm trong tay anh ta cửa bị khóa từ bên ngoài bắt chúng ta mở cửa không phải rất la giản nói xong đ ỗ n g nhiên dừng lại bắt chúng ta mở cửa la giản đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt lắng hai nghe tiếng go từ bên ngoài của kẻ truy sát từng tiếng rất co tiết ấu không nhanh không chậm không ngừng lại lúc nào luôn luôn lặp lại la giản đột nhiên nghĩ đến gợi ý thứ ba trên mảnh giấy của cậu nếu bạn không lên được vậy thì hãy chìm xuống vẫn còn cơ hội tất cả chưa kết thúc la giản bỗng nhiên phá cười cậu đẩy phong vũ lam mực nước đã cao đến ngực hai người gần như đang trôi nổi la giản ôm phong vũ lam lớn tiếng nói chúng ta lặn xuống đi cái gì phong vũ lam không rõ lý do a lam cậu nhìn kỹ nước biển xung quanh đây đi phong vũ lam nghe theo lời la giản lần nữa quan sát căn phòng mực nước dâng rất nhanh nhanh đến khó hiểu giống như dưới sàn nhà cũng bị thủng một lỗ nước không ngừng tiến vào bên trong cái lô đó nằm trong căn phòng này phong vũ lam phát hiện điểm đó thì ra nước không phải từ bên ngoài tràn vào mà là từ căn phòng này tuôn ra tìm được cái lô đó chúng ta có thể thoát nhưng tớ không biết bơi phong vũ lam rất kích động mực nước đã lên đến cổ quá nhanh phong vũ lam không ngừng đắp nước trong lúc uống quýt uống phải vài ngụm nước biển la giản đỡ lưng phong vũ lam giúp cậu ấy giữ thăng bằng vậy ôm lấy tớ đừng buông tay la giản nói hít sâu ngừng thở cùng tớ lặn xuống bên dưới a lam rất nghe lời cậu ấy há miệng hít một hơi để không khí chứa đầy phổi la giản cũng thế cắn môi kéo phong vũ lam vào nước la giản chưa bao giờ cảm thấy không may mắn vì mình đã học bơi còn bơi rất giỏi khi còn ở trung học cậu từng tham gia giải bơi lội cấp tỉnh từ vòng loại đến chung kết đều được h ạ m nhất thầy giáo còn để cậu tham gia trận đấu toàn quốc nhưng cuối cùng la giản không đi biết bơi cho dù có kéo theo một người đàn ông cậu cũng thành thạo nếu không phải nước quá lạnh cậu còn có thể bơi nhanh hơn rất nhanh la giản đã tìm thấy nơi bị nước vào đó là một cánh cửa hình tứ giác nằm trên sàn nhà cánh cửa mở ra một cái khe nhỏ nước cũng từ đây tràn vào trong phòng nước có lực đầy la giản vũng vây thật lâu mới miễn cưỡng nắm chắc được tay nắm cửa cánh cửa rất nặng la giản kéo không ra thời gian càng ngày càng ít cảm giác hít thở không lại xuất hiện khiến la giản có cảm giác như mình sắp chết phong vũ lam càng tệ hơn cậu ấy gần như đã trợn trắng mắt nhưng cậu ấy quá tin tưởng la giản tin la giản sẽ đưa cậu ấy rời khỏi đây nên phong vũ lam chẳng hề vùng ấy yên lặng ôm la giản ý thức cậu ấy bay đi trong đầu chỉ có một ý nghĩ ôm lấy la giản không được bung ô tay la giản dùng sức từ cái hở vất vả lắm mới mở lớn hơn một chút lực đẩy của nước càng thêm mạnh mẽ la giản không để phòng nên trượt tay tim cậu lạnh đi nếu bung ô ra muốn nắm lại sẽ rất khó khăn nước quá lạnh nếu bây giờ không thoát được thì cậu chẳng còn sức lực để tiếp tục lặn nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc con rắn quấn trên tay la giản đ ỗ n g nhiên như phát điên nửa người vẫn quấn trên tay cậu nhưng cái đuôi lại quấn lấy tay nắm cửa cố định la giản và phong vũ lam mình gần như đã quên mất con rắn này la giản kinh dị nhìn con rắn nhỏ nhưng cũng không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào lần nữa nắm chặt tay nắm cửa con rắn lại chui vào tay háo la giản sau đó la giản dùng sức kéo mở ra nước biển ùa vào mạnh mẽ la giản vùng vây n ắ m chắc tay nắm cửa kéo a lam đang ôm mình ra sức bơi về phía trước thời gian như ngưng động tất cả chương 21, sách ma la giản không biết ngay lúc cậu rời khỏi mặt thất nước biển ồ ạt chảy vào khoang thuyền kẻ truy sát đứng trong nước khẽ nhắm mắt chờ đợi cảm giác khó thở bao phủ lấy anh chờ đợi bản thân sống lại lần nữa la giản bị cảm giác lạnh băng trên cổ tay kích thích tỉnh lại cậu m ờ mịt mở to mắt nâng tay nhìn lập tức nhìn thấy một con rắn nhỏ trắng vằn đen đang c u ấ n trên cổ tay còn thường xuyên nhúc nhích vây đôi vừa tỉnh lại thì thấy một con rắn c u ấ n trên người cảm giác đúng là đáng sợ la giản giật mình muốn kéo nó xuống khỏi tay nhưng vừa đụng vào đuôi của nó la giản lại bỏ ra con rắn này gần như đã cứu cậu một mạng kéo cậu từ c h ỗ chết trở về nên la giản rất biết ơn với lại khi la giản nhìn nó thì lại nhớ đến kẻ truy sát cậu nhớ đến vẻ mặt của anh ta khi đem con rắn quấn lên cổ tay cậu cực kỳ nghiêm túc trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy dịu dàng đ ỗ n g nhiên tim cậu run lên la giản đứng dậy phát hiện trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ trước khi cậu đi vào giấc ngủ cây đao vẫn còn nằm trong vọt như chưa từng đụng qua nhưng bên gối đầu xuất hiện thêm một thứ la giản nhũ mày vươn tay lấy cuốn sổ tay tiếng anh cậu tìm được trên thuyền ma cuốn sổ tay của hung thủ mặt trên cực kỳ thô giáp la giản nhớ mình luôn đặt nó ở trong áo không ngờ còn có thể mang ra khỏi mật thất bột từng nói các loại đạo cụ trong mật thất không thể mang ra ngoài trừ khi đó là vật phẩm đặc biệt đương nhiên vật phẩm đặc biệt không có gì khác với những thứ bình thường không ai nói với bạn cái nào có thể mang ra ngoài và cái nào không thể tất cả đều dựa vào vận may và trực giác vật phẩm đặc biệt có công dụng đặc biệt cụ thể là gì thì phải tự tìm ra với lại có thể trao đổi vật phẩm đặc biệt với người chơi khác có một số người không dùng có thể bán ra đổi lấy thứ mình cần đây là sàn giao dịch của mật thất la giản mở sổ tay ra bên trên vẫn dùng tiếng anh viết loạn xạ cậu bất đắc dĩ lắc đầu đành đặt sổ tay lên bàn đến phòng bếp r ó t nước sau đó nhìn thấy một mảnh giấy mới được dán trên tủ lạnh vẫn là kiểu chữ bằng bút máy đó kính chào la giản tiên sinh chúc mừng bạn đã hoàn thành a a ải thừa hải sức mạnh và trí tuệ quả bạn đã chứng minh giá trị quả bạn bạn có tờ ứ cờ á cờ hờ được gọi là người chơi lâu năm bây giờ hãy đến nhận phần thưởng của mình phần thưởng nằm trong túi quỷ náo của bạn Cái bút, chú ý trong tủ quần áo xuất hiện thêm một bộ quần áo thần kỳ hơn nữa là bộ đồ này rất giống với bộ chiến phục của kẻ truy sát chỉ là nó có màu xanh đen áo dài và quần dài thậm chí có cả giày và bao tay dây lưng có thể treo vũ khí của la giản quần áo có rất nhiều túi có thể đựng không ít đồ vật la giản sờ lên vải rất cứng không thể dễ phá hỏng hoặc nói bộ quần áo này cũng giống như cậu khi rời khỏi m ậ t thất dù có rách nát thế nào cũng trở lại như cũ la giản còn đang bồi dối về trang phục của mình thì di động trên bàn văng lên thấy phong vũ lam gọi đến cậu mới thở ra một hơi lúc cậu rời khỏi m ậ t thất cậu vẫn nhớ mình kéo a lam cùng bơi ra ngoài nhưng dù vậy la giản vẫn thấp t h ỏ g giờ khác này đã chứng minh phong vũ lam không có chuyện gì thảng đá trong lòng la giản mới bông u xuống a lam cậu không có chuyện gì chứ cậu đang ở đâu la giản nhìn sắt trời bên ngoài chỉ mới dạng sạng ngày mới vừa đến tớ còn đang ở bệnh viện phong vũ lam đầu dây bên kia bắt đầu khóc lóc kể khổ với la giản tớ phát hiện vết thương trên người mình đã quay lại đau quá đau quá à la giản cười nhẹ ngoan đi n ằ m lợi một lát tớ đến bệnh viện tìm cậu san tiện mang thức ăn sáng cho cậu muốn ăn gì a giản chúng ta thật sự trở về được sao phong vũ lam tựa như còn chưa xác định được nhiều lần hỏi la giản như thế cậu ngấp thế không phải miệng vết thương lại đau sao còn chưa đủ chứng minh cậu thoát rồi à phong vũ lam hít sâu một hơi đắp tớ cúc đây y tá kiểm tra phòng rồi cậu nhất định đến thăm tớ đó ấy khoan la giản gọi phong vũ lam nói chú ý xung quanh cậu xem có mảnh giấy nào không người qua được cải đầu tiên sẽ được tặng vũ khí cậu tìm thử đi sau khi nói điện thoại với phong vũ lam xong la giản thả lỏng nằm lên giường một lát sau lại đứng lên thử bộ quần áo kia kích cỡ vừa y thân thể của cậu mặc vào chẳng chút khó chịu la giản vui đùa m ặ t quần áo xoay mấy vòng còn tự sướng vài vô ảnh sau đó đổi một bộ quần áo thường ngày đặc biệt chọn áo có tay để che cái đuôi rắn quấn trên tay mình sau đó vui tươi rời khỏi nhà ở một nơi khác phong vũ lam cũng tìm được mảnh giấy in hoa văn tím trên giường kính chào phong vũ lam t i ế n sinh qua khỏi c á ạ khó khăn lần này bạn đã tìm được một đồng đội đáng kính và được một phần thưởng phần thưởng được đặt trên giường bạn có thích nhờ ẩn lấy hoặc tờ trộ ải nhưng nó có liên quan đến sự tồn tại của bạn sau này xin hãy lựa chọn thật cẩn thận Tái bút. cuộc hẹn sẽ đỉnh ra vào giấc mười ngày sau hãy cổ gẳng trạng thái tốt nhất nhờ trệ chúc bạn may mắn phong vũ lam xem xong xoay người kéo ngăn tủ đầu giường động tác này đánh thức bệnh nhân bên cạnh cậu ấy ông chú hay ngáy ngủ lầm bầm một câu rồi xoay người tiếp tục ngủ làm phong vũ lam sợ đến toát mồ hôi vừa thoát khỏi mật thất nên cậu ấy vẫn còn cảnh giác chỉ cần gió thổi qua cũng làm phong vũ lam có loại cảm giác trông gà h ó a q u ố c phong vũ lam run rẩy cẩn thận mở ngăn tủ đầu giường phát hiện bên trong xuất hiện một thứ không nên có là một quyển sách sao lại là sách không phải a giản nói có vũ khí sao phong vũ lam khó hiểu cầm nó lên quyển sách này rất dày tựa như lấy hai quyển từ đ i ể n ra gộp lại không chỉ dày mà còn rất lớn gần như bằng cuốn bách khoa toàn thư bản lớn theo lý mà nói quyển sách lớn thế này phải rất nặng mới đúng nhưng khi phong vũ lam cầm lên mới ngạc nhiên quyển sách cực kỳ nhẹ so với lông chim thì cũng chẳng nặng hơn là bao nhiêu quyển sách được bọc bằng ra ngoài lớp bìa xanh dính đầy bùi thì không có hình vẽ hay chữ viết gì phong vũ lam mở ra xem cậu mới bực bội vì phát hiện mình xem không hiểu nội dung bên trong thật ra không phải xem không hiểu chỉ là phong vũ lam không biết hình dung thế nào n ô n ngữ cậu chưa hề học qua nhưng cậu lại có thể hiểu những từ đơn lẻ nhưng khi ghép lại với nhau thì ngu luôn cảm giác tựa như đang đọc thiên thư vậy khiến phong vũ lam sợ h ã i không thôi nhưng miệng lại không nhìn được mắng vì cái lông gì vũ khí của mình lại là quyển sách sau đó phong vũ lam nhớ đến lần cậu dùng cuốn nhật ký biển cả đánh bay quái vật chẳng lẽ bởi vì nó nên mật thất mới tặng quyển sách này cho cậu làm vũ khí quyển sách này có khả năng gì chứ dùng n ó đánh quái vật sao chắc không phải đang chơi mình chứ phong vũ lam thật sự rất bực bội cậu xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng nội dung vẫn làm một đống chữ vặn vẹo nhìn chẳng ra hình như là viết bằng tay chứa đầy cả quyển sách không sót nơi nào phong vũ làm cứ lật cho đến trang cuối cùng mới tìm thấy một nơi khác lạ trang cuối cùng lại được viết bằng tiếng trung quyển sách này hiến tặng cho người k i a thở k i a ti hiệp của sách ma phong vũ lam tiên sinh phương thức ký kết khỉ ước cần dùng máu của ngài n h u ộ n lên là sao phong vũ lam đọc lại nhiều lần cậu đọc nhưng chẳng hiểu nổi người thừa kế sách ma là gì ký kết khế ước thì thôi còn dùng máu nhuộm chẳng lẽ đây là nhỏ máu nhận thân trong truyền thuyết từ từ lấy máu nhận thân phong vũ lam nghĩ đến gì đó lấy con dao g ọ t trái cây trên đầu tủ cắt lên đầu ngón tay một giọt máu chảy ra phong vũ lam nhịn đau nhỏ lên trang sách thật ra cậu ấy muốn dùng máu từ vết thương trên lưng dù sao cũng là hàng có sẵn không cần phải cắt ngón tay nhưng vết thương đã được băng bó nếu cậu ấy tháo băng gạc ra sẽ bị y y tá phát hiện chắc chắn sẽ bị mắng đến máu cho đầy đầu vì để y y tá không mắng phong vũ lam đành nhịn đau cắt ngón tay nhưng khi máu nhỏ xuống trang giấy cậu ấy thấy trang giấy hấp thụ giọt máu của mình nhưng mãi cũng chẳng thấy có gì xảy ra bên trong vẫn là một đống chữ vạn mẹo xem không hiểu thì vẫn là xem không hiểu chơi mình phong vũ lam giơ ngón giữa lên xách ma với t r ả quỷ nhưng ngay sau đó một chuyện kỳ lạ xảy ra cuốn sách tự động thoát khỏi tay phong vũ lam bay giữa không t r ú n g cách bàn tay cậu mấy cm e trang t sách còn tự lật phong vũ lam thấy từng con chữ như được sống dậy chúng tựa như có mạng sống không ngừng nhảy nhót cuối cùng từng chữ hợp lại với nhau tạo thành một dòng chữ không phải tiếng trung cũng không phải tiếng anh không phải loại ngôn ngữ nào cậu ấy biết nhưng cậu ấy lại hiểu nó có nghĩa gì tôi không có chơi ngài phong vũ lam nhìn những lời này vẻ mặt cứng đờ chương hai mươi hai kế thừa có phải mình đang nằm mơ không phong vũ lam xoa mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách ma kia trên mặt giấy rõ ràng có một câu tôi không coi chơi ngài giống như đang đáp trả phong vũ lam cậu ấy nghiêng đầu suy nghĩ tựa như đang muốn kiểm tra xem đó có phải là thật không nên hỏi ông là ai sách ma lại thay đổi xuất hiện một dòng chữ tôi là ngài câu nói này càng khiến phong vũ lam khó hiểu hỏi sao ông lại là tôi tôi đương nhiên có là ngài tôi là ý chí bản năng huyết thống truyền thở của ngài những gì ngài có là lý do tổ ải tồn tại phong vũ lam cảm thấy não mình không đủ dung lượng để dùng cậu ấy im lặng nhìn trang sách rất lâu nhưng vẫn xem không hiểu ý nghĩa bên trong nên phong vũ lam đổi một cách hỏi khác đừng nói những điều phức tạp như thế tôi chỉ muốn hỏi ông ông là vũ khí của tôi đúng không đúng vậy vậy ông có thể làm được gì ý tôi là vũ khí không phải dùng để tấn công sao như đao như súng nè một quyển sách sao có thể giúp tôi đuổi kẻ địch đi phong vũ lam có chút không cam lòng thật ra cậu ấy rất thích thanh đao của la giản g ở nơi nào cũng có công dụng dù chặt rau hay để giết người đương nhiên tôi có thể hụt ngài đánh lùi bất cứ k ẻ địch nào thậm chí tôi có thảng tạo kỳ tích cho ngài nói dễ nghe thật nhưng tôi phải làm cách nào mới sử dụng ông được tôi là sách ma nôn chính là sức mạnh của tôi cờ thờ ỉ cờ n ngài đọc ma chú thì có thư dùng sức mạnh của tôi đạo phúc chẳng lẽ mình sắp biến thành pháp sư phong vũ lam kích động trong đầu không ngừng tưởng tượng các loại ma pháp vô địch phong vũ lam kích động nhìn sách ma vừa định nói chuyện thì nó lại thay đổi một câu nói mới xuất hiện nhưng ngài phải chú ý ngài quá n h ư n bệ những ma chú có thư dùng chữ cáo hạn phải nói là rất ít chữ cáo một chút tác dụng chờ tôi r ư ớ c lúc ngài k h n mạnh, g t ô sẽ sẽ sẽ sẽ nào cho ngài biết lúc nào có thể dùng ma chú, cũng vẩn ngài.、Chờ、bên này, ngài cũng phải học tập ma chú. nó sẽ giúp ngài mạnh hơn, đương nhiên tôi sẽ cho ngài. cho cho cho lúc có chú, Chờ học chú, Được cách thử phải biết tôi rồi, nói tập rụt ma ma không á c trước lúc đó thì t đó i v ẫ là một phế vật phế phải h k ô n Phòng vũ lam mắt nhìn sách ma. Tôi không trận vũ lam ma. mắt Tôi đồng ý quan điểm này của ngài ma chú là một loại sức mạnh to lớn cho dù bây giờ n g à i chưa t h ử cổng kích và phòng n g i tốt nhưng nó vẫn có rất nhiều tác dụng ví nhờ thật chiếu sáng được rồi tôi hiểu rồi phong vũ lam xem thường căm giận nói ông chỉ toàn nói lời dễ nghe thật ra chỉ có chút tác dụng ông chỉ là hàng phụ trợ mà thôi sách ma không nói gì rất lâu sau mới hiện lên một dòng chữ tôi chờ là phước chờ còn không phải do ngài quá yếu phong vũ lam lập tức xù lông tôi yếu chỗ nào tôi có tay có chân so với quyển sách rách nát chẳng lết nổi tốt hơn nhiều lắm không đúng nếu tôi là cuốn sách nhở thiệt h ậ t ạ ạ tiếp theo ngài chỉ có nước đi gặp diêm vương thôi lắm cửa ải này không có ông không phải tôi vẫn thoát được đó sao nhưng ngài chơi ạ vào đồng đội của mình mới có tổ ạt khỏi m ậ t thất phong vũ lam nhìn những lời này trầm mặc không nói cậu ấy thừa nhận cuốn sách xấu xa này nói đúng không có la giản ở đó phong vũ lam đã chết từ trong cái dương có thể nhìn thấy mặt trời ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào người anh em không tiếc cả mạng sống giúp cậu ấy vậy tôi phải làm gì mới có thể mạnh hơn phong vũ lam không giây phút nào không hy vọng mình có thể mạnh mẽ hơn nhất là lúc này hy vọng của cậu ấy đột nhiên trở nên cần thiết không thể chờ đợi được nữa phong vũ lam không muốn bản thân bị trói buộc hay trở thành gánh nặng phong vũ lam biết định luật của thế giới này cá lớn nuốt cá bé chiến đấu để sống sót không có sức mạnh cậu ấy chẳng là gì cả sách ma trả lời phong vũ lam sức chiến đấu của ngài rất yếu thật cũng không tính là tốt sức mạnh của ngài n à mời tinh thần học ma chú cũng là một loại rèn luyện tinh thần cũng rất thích hợp với ngài khi sức mạnh tinh thần của ngài càng mạnh mẽ thì những chú văn ngài sử dụng cũng càng nhiều đến lúc đó cho dù hủy chợp phá đất giết thần diệt ma đều có thể phong vũ lam n h ả m chán ngoáy l ô thai bật ra hai chữ thúi lắm t r ơ i vừa sáng y tá đến kiểm tra phòng thay băng và đổi kim cho phong vũ lam cuốn sách kia được đặt trên đầu giường lướt qua cũng không ai chú ý người bệnh cùng phòng bên cạnh còn đang khò khẽ ngủ ngon phong vũ lam sờ bụng cảm thấy có chút đói cũng ngay lúc đó la giản bước vào phòng mang bữa sáng cho cậu này la giản lấy ít cháo bánh bao không nhân đặt trước mặt phong vũ lam a lam đáng thương nhìn bữa sáng rồi lại nhìn la giản nói nửa tháng nay ngày nào cũng ăn cháo rồi có thể ăn món khác được không không được bây giờ cậu chỉ có thể ăn những thứ này thôi miệng vết thương còn chưa lành m à la giản hợp tình hợp lý nói nên phong vũ lam đành phải nuốt nước mắt gằm bánh bao ăn được một nửa phong vũ lam đột nhiên hỏi la giản a giản vũ khí của cậu thế nào ý tớ là nó có nói chuyện với cậu không nói chuyện la giản khó hiểu rút cây đao của mình ra tốc độ của cậu rất nhanh hiển nhiên đã rất quen với nó phong vũ lam chỉ thấy xoẹt một cái cây đao đã xuất hiện trên tay la giản phong vũ lam cực kỳ hâm mộ tư thế cầm đao của la giản so với việc ôm một cuốn sách nát thì đẹp hơn nhiều vũ khí cũng có thể nói chuyện sao sao tớ không biết la giản nói nhưng có đôi khi nó sẽ không chế tớ Tớ phải nói là chỉ dẫn tớ chiến đấu mật thất cho tớ một cuốn sách chỉ biết khoác lác phong vũ lam bắt đầu mắng đưa cuốn sách trên bàn cho la giản xem la giản cầm lấy xem qua nói vừa lớn vừa nặng dùng nó làm gì cho được phong vũ lam dừng lại nghe thấy chỗ kỳ lạ trong lời nói của la giản nói nặng hả nhưng tớ cầm lên rất là nhẹ mà khác nhau chứ cậu là chủ nhân của c u ố n sách vũ khí sẽ tự động thích ứng với thể chất và sức mạnh của cậu giống như thanh đao của tớ nếu cậu cầm tuyệt đối không thể nhanh nhẹn như tớ la giản vừa giải thích với phong vũ lam vừa mở sách ma ra nhữ n g mày nói sao bên trong không có gì hết vậy trống phong vũ lam giật mình lấy cuốn sách trong tay la giản về xem đâu có bên trong có rất nhiều chữ mà lúc này trên sách ma đột nhiên xuất hiện một dòng chữ người không được kìa thở sức mạnh của sách ma thì không nhờ ảnh thấy nội dung đồng thời la giản cũng nói nếu quyển sách này thật sự là vũ khí của cậu thì nội dung bên trên là bí mật của d h ình cậu món đồ chỉ thuộc về cậu tớ không thấy cũng rất bình thường la giản và phong vũ lam ăn sáng xong la giản nghĩ đến một vấn đề cần phải nói với phong vũ lam nên hỏi a lam trước đây cậu làm thế nào để đi vào mật thất làm thế nào hả? phong vũ lam nghĩ nghĩ nghĩ đến mảnh giấy in hoa văn tím kia không phải cậu mời tớ sao la giản nhũ mày trong lòng có một dự cảm chẳng lành nhưng tớ đâu có mời cậu cậu không nhớ à cậu đặt một mảnh giấy lên bàn bên trên viết cái gì mà mời tớ gia nhập trở thành đồng đội với cậu còn bảo tớ ký tên ở mặt sau nên tớ mới ký la giản đau đầu xoa h u y ệ t thái dương bất đắc di nói ngu ngốc về sau những thứ không phải chính miệng tớ bảo cậu thì cậu đừng ký bậy bạn dùm tớ được không phong vũ lam bíu môi đáng thương khều ngón tay nhưng mảnh giấy đó do cậu lấy ra mà tớ còn tưởng cậu để tớ ký la giản bất đắc dĩ sờ đầu a lam phong vũ lam lạc là quan tuyệt đối không để ý đến loại chuyện này nằm trên giường bệnh lăn đi lăn lại đòi ra ngoài chơi la giản không vui cậu luôn cảm thấy mảnh giấy tự mời đồng đội cho cậu rất có vấn đề hay có người đang nhắm vào a lam không hoặc là có người đang nhắm vào cậu mảnh giấy đó là do bột đưa có nên đến quán rượu tìm ông ta hỏi không la giản d ố i bời hãy náy nhìn la giản trong lúc vô ý liên lụy đến a lam là lỗi của cậu những thứ của mật thất không nên để bậy bạ trước mặt người khác là la giản cậu sơ xuất phong vũ lam b ồn ào đòi ra ngoài nằm trong phòng bệnh đến sắp m ố c m è o luôn rồi nhất là vừa trải qua khảo nghiệm của mật thất phong vũ lam muốn ra ngoài đến nơi có thật nhiều người chứ không phải chỉ đứng trong một căn phòng nhỏ hẹp phong kín đầy tối tăm hôm nay la giản không có ca trực nên đồng ý đủ loại yêu cầu vô lý của phong vũ lam còn chưa kịp di chuyển thì một đám người lạ mặt đột nhiên xuất hiện bảo mình là cảnh sát vừa đi vào phòng bệnh liền vây quanh phong vũ lam làm cậu ấy ngớ cả người la giản cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cậu lùi vào góc phòng một tay chạm vào thanh đao ở sau lưng phong vũ lam nhìn bọn họ sợ đến mức rút vào giường bệnh một trong số cảnh sát mở miệng phong vũ lam thiên sinh đúng không đúng đúng vậy có người tố cáo anh tội mưu sát Cái heo gì? một câu nói đã khiến phong vũ lam gần như nhảy dựng lên suýt chút rơi khỏi giường bệnh đùa kiểu mèo kiểu chó gì vậy phong vũ lam tôi lớn thế này đến cổ ga còn không dám cát làm sao dám giết người đừng căng thẳng người cảnh sát đó lại nói chứng cứ không đủ đến điều kiện tạm giam cũng không có vậy chuyện gì đang xảy ra d ạ n g sáng nay có người bị giết sau đó vứt s á c ở nơi hoang vắng dựa theo cách giết người thì thú tên đã tấn hung vả đã chương ô n cùng một người. Nói g cậu c c là một á khác, kẻ hắn chính là kẻ sát nhân sát án trong n là giết g vụ ờ i liên hoàn gần、đây. nhưng h đây, tệ hơn là, nạn nhân lần này nạn nhân n đã t ừ bị h ắ n t a tấn công. c h ư ơ n i b 3 tái phạm ý của cảnh sát đã rất rõ ràng kẻ sát nhân liên hoàn lại bắt đầu hành động những người may mắn sống sót sẽ gặp nguy hiểm lần nữa nên nạn nhân cần phải được bảo vệ trong đó bao gồm cả phong vũ lam số người may mắn sống sót tổng cộng có ba một người đã chết như vậy chỉ còn lại phong vũ lam và một nạn nhân khác lúc nào bọn họ cũng có thể gặp nguy hiểm nếu đã thế tại sao các người lại nói tôi bị tố cáo tội mưu sát phong vũ lam biết ý đồ của bọn họ rồi lá gan cũng lớn hơn hỏi ra vấn đề trong lòng mình nãy giờ nói ra cũng rất kỳ lạ trước khi nạn nhân chết có gọi một cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máu sai khi điều tra chúng tôi phát hiện cuộc điện thoại đó gọi cho anh cảnh sát nói người nhà nạn nhân quá mức kích động cho rằng anh là hung thủ giết người muốn tố cáo anh tội mưu sát lời nói của cảnh sát khiến phong vũ lam hoảng sợ theo bản năng sờ lên chiếc điện thoại nằm dưới gối phản ứng đầu tiên khi cậu ấy tỉnh dậy là cầm di động xem đồng hả quả thật trên điện thoại có một cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ phong vũ lam tưởng người đó gọi nhầm hoặc chỉ là cuộc gọi quáy phá m à thôi lúc đó không để ý mà gọi cho la giản cảnh sát cầm điện thoại phong vũ lam kiểm tra qua một lần lại nói rõ tình trạng cho phong vũ lam biết tuy bởi vì cuộc điện thoại này mà phong vũ lam bị nghi ngờ nhưng cảnh sát cũng đã kiểm tra băng ghi hình của bệnh viện cả đêm phong vũ lam đều ở trong phòng không hề ra ngoài y tá trực ca cũng đến kiểm tra phòng xác nhận lúc ấy phong vũ lam đang ngủ với lại bệnh viện cách hiện trường án mạng rất xa đường đi đường về cũng không đủ thời gian nên có thể chứng minh phong vũ lam luôn ở bệnh viện cậu ấy không phải là hung thủ phong vũ lam không còn bị nghi ngờ thì chuyện kế tiếp đã dễ dàng hơn cảnh sát cho rằng kẻ sát nhân sẽ lại đến tấn công phong vũ lam nên sắp xếp cho cậu ấy bởi vì tình trạng của anh rất đặc biệt nên chúng tôi sẽ chuyển anh đến phòng riêng vì an toàn của anh trong khoảng thời gian anh nằm viện sẽ được cảnh sát bảo vệ trong lòng phong vũ lam thầm mắng còn không phải theo giám sát tôi ư bảo vệ dễ nghe quá nhỉ nhưng cậu ấy chỉ dám nghĩ trong lòng cuối cùng cũng phải chấp nhận vết thương trên lưng còn chưa khỏi cậu ấy không muốn lại bị đâm thêm mấy nhát rồi toi mạng la giản cũng được cảnh sát mời ra ngoài uống t r à vốn chuyện này không có liên quan đến cậu nên chỉ hỏi mấy câu rồi thả đi la giản có hơi lo luôn cảm thấy mình đã xem nhẹ chuyện gì đó nên trước khi đi dặn dò phong vũ lam phải tự chăm sóc cho bản thân sau đó một mình đi đến quán rượu hoa mạn châu xa có một số việc bột vẫn chưa giải thích rõ ràng chuyện la giản khó hiểu nhất là vì sao phong vũ lam không phải người chơi lại được mời tham gia rõ ràng cậu chưa từng viết thư mời mảnh giấy kia lại có thể tự động viết những câu hỏi la giản muốn đáp án lúc này chỉ có mình bột mới có thể trả lời khó lường chính là khi cậu vừa bước vào mạn c h â u xa noa h đã chào đón nói với la giản cậu đến tìm bột đúng không ông ấy chờ cậu đã lâu rồi đấy ông ấy biết tôi sẽ đến tất nhiên noa h mỉm cười nhìn la giản dẫn cậu đến văn phòng ở lầu hai quả nhiên nhìn thấy ông chú râu mép tự xưng mình là bột mặt mày đỏ bừng nằm trên sổ phạ giả chết loa đi đến chẳng chút kính trọng dùng chân đá đá buốt ông chú say xỉn ngẩng mặt nhìn la giản sau đó nớp cục một cái ông ấy nói cậu đến rồi ả ở tôi chờ cậu rất lâu có phải lần trước ông vẫn chưa nói rõ một số việc cho tôi biết đúng không la giản nhữ mày nghiêm túc hỏi a đúng vậy tôi uống nhiều nên quên mất một số chuyện nhưng có lẽ cậu cũng thấy một số việc không được bình thường bột đặt bình rượu sang nơi khác ngồi thẳng dậy cào cào mái tóc đã rối bời tựa như nghĩ đến điều gì đó sắc mặt có chút nghiêm trọng nói với la giản trước khi trả lời câu hỏi của tôi tôi muốn nói điều tôi đã quên nói cho cậu một chuyện cực kỳ quan trọng có liên quan đến mảnh giấy trong mặt thất chính là mảnh giấy in hoa bị ngạn màu tím tác dụng của nó không chỉ cho cậu gợi ý khi đang tiến hành trò chơi nó còn có một số công dụng khác nếu cậu cầm trên tay hỏi một số vấn đề về mật thất bên trên sẽ tự động hiện ra đáp án nói đơn giản mảnh giấy này tựa như có trí tuệ có thể đối thoại với câu và quan trọng nhất những gợi ý trên mảnh giấy tượng trưng cho suy nghĩ của mật thất cậu phải thích ứng với những biến hóa của nó lời nói của bột khiến la giản giật mình cậu nhớ đến mật thất đầu tiên của mình lúc đó mảnh giấy ấy cũng từng đáp lại câu hỏi của la giản không khỏi khiến cậu nhớ đến giấy mời phong vũ lam hỏi mảnh giấy lần trước ông đưa cho tôi vào lúc tôi không chú ý tự động biến thành giấy mời còn mời người bạn của tôi đó cũng là suy nghĩ của mật thất à. mật thất sẽ không mời người thường bột lắc đầu suy nghĩ một lát rồi trả lời l à giảng bạn của cậu được mời có lẽ cậu ta cũng giống cậu cậu ta là người được chọn còn chưa thông qua cửa ải đầu tiên được mật thất ngẩm thừa nhận nhưng nếu cậu ta đã nhận thư mời vậy các cậu là đồng đội của nhau rồi độ khó nhân đôi thật khổ cho cậu bây giờ còn có thể xuất hiện trước mặt tôi nhưng tôi vẫn thấy có chỗ lạ lắm la giảng cười gượng nhưng vẫn không thể bỏ được tảng đá trong lòng xuống chọn từ để nói trước kia bạn tôi bị một kẻ sát nhân tấn công không biết ông có xem báo hay không có khi nào việc này có liên quan đến mật thất không bột phiền muộn cào tóc làm mái tóc của mình dối tung thật giống với đám d â u dơ bẩn của ông ấy ông ấy nói việc này tôi không rõ lắm tuy tôi là người dẫn đường cho người mới ở thành phố này nhưng tôi cũng không phải toàn năng nhưng kẻ sát nhân kia có lẽ những người chơi lâu năm sẽ biết được gì đó cậu có thể đi hỏi bọn họ bột nói những người chơi lâu năm tối nay sẽ đến quán rượu nhưng bây giờ đang là buổi sáng khoảng cách còn rất xa bột bảo la giản tìm một nơi nào đó giết thời gian nhưng cậu không biết mình nên đi đâu rời khỏi hoàn cảnh căng thẳng của mật thất nhiều khi cũng khiến la giản phát sầu đến bây giờ tôi chưa từng cùng người khác tiến vào mật thất cũng có một phần là do tôi không dám bột tựa như rất muốn trò chuyện cùng la giản hưng phấn nói độ khó nhân đôi thế nào la giản nhớ đến tình cảnh trên thuyền ma cả người không khỏi run rẩy trả lời ờm chúng tôi bị đưa đến một con thuyền ma bị sương mù bao phủ ở đó có một con quái vật đánh mãi cũng không chết mà những cái xác chết vực dậy b ộ t đồng cảm nhìn la giản nói theo kinh nghiệm của tôi độ khó của các cậu thật sự đã được nâng cao theo lẽ t h ư ờ n g một người chơi chỉ mới qua cửa ải thứ nhất thì không gặp mật thất đáng sợ thế đâu như vậy la giản lại nghĩ đến kẻ truy sát trên thuyền ma cậu nhìn buốt thử thăm dò ông còn nhớ kẻ truy sát tôi gặp ở mật thất tôi đã nói không đương nhiên nhớ sao thế cậu lại gặp gã la giản dừng một chút không thừa nhận cũng không phủ nhận nếu hai lần đều gặp phải kẻ truy sát vậy đó là tình huống gì đừng nói cậu xui xẻo đến mức bị khắc dấu ấn lên nhé một câu nói của bột thôi đã khiến tim la giản run lên từng đợt cậu gần như muốn đưa tay chạm vào hình xăm trên cổ bột không để ý đến la giản ông cầm lấy bình rượu ở trên bàn nốc vào miệng khi ông đặt bình rượu xuống lại ợ một cái nói nhưng khả năng này không l ớn vì sao kẻ truy sát chỉ khắc dấu ấn lên những con mồi mạnh mẽ có thể thoát khỏi bọn họ còn cậu yếu thế này thì sao được chứ vậy ông gặp ai được khắc dấu ấn chưa la giản nóng lòng muốn xác nhận cậu quả thật không an tâm về hình xăm kẻ truy sát để lại trên của mình càng đừng nói đến con rắn đang quấn trên tay cậu lúc nào cậu cũng cảm thấy làn da lạnh lẽo của nó trườn trên tay mình tựa như luôn nhắc nhở la giản một việc những người ở giai đoạn này không tìm thấy kẻ mạnh thật sự bột nói có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ không còn thấy tôi ở quán rượu này nữa chào đón cậu là một người dẫn đường khác cái chết rất bình thường những người từng d â y rủa trong mật thất đều thông suốt cả rồi đáp án của bột không khiến la giản vừa lòng lúc cậu rời khỏi quán rượu đã là buổi trưa lúc này cậu chuẩn bị trở về bệnh viện thăm a lam phong vũ lam được đưa đến phòng riêng một mình nằm trên giường bệnh xem đi xem lại cuốn sách ma kia muốn học loại ngôn ngữ mới lạ này dù phong vũ lam chẳng muốn nói chuyện với một cuốn sách ngúng ốc trên tv luôn nói về kẻ sát nhân liên hoàn kia nghe nói đây là vụ án lớn nhất thành phố đến nay đã có năm người bị giết nửa đêm thức giấc luôn nghe thấy tiếng còi cảnh sát reo inh ỏi cấp cao rất coi trọng việc này bên trên và dân chúng tạo áp lực rất lớn cho cảnh sát vẻ mặt của hai người cảnh sát canh giữ bên ngoài phòng bệnh lúc nào cũng nghiêm trọng hai cảnh sát được lệnh phải giám sát và bảo vệ phong vũ lam 24 giờ đây cũng không phải chuyện xấu gì bọn họ chỉ hay đẩy cửa q u á i dày phong vũ lam dù cậu ấy làm gì cũng phải đi theo phong vũ lam đi vệ sinh cũng muốn vào cùng không chỉ phong vũ lam thấy phiền hai cảnh sát cũng phát mệnh nên bọn họ đứng trước cửa phòng bệnh nói chuyện phiếm nội dung từ bạn gái của nhau kéo đến kẻ giết người liên hoàn cuối cùng nói đến phong vũ lam một trong số họ nói cậu nói cái tên thiểu năng bên trong lẩm ba lẩm bẩm gì với quyển sách đó vậy chúng ta đứng đây một tiếng lúc nào cũng nghe phong vũ lam không biết người ta hình dung mình là thiểu năng ngồi trên giường nghiêm túc học tập lúc này một cảnh sát khác nói có lẽ cậu ta bị kẻ sát nhân hủ cho khùng luôn rồi nhưng ngay khi cảnh sát nói xong câu đó đột nhiên cảm thấy sau gáy đau đớn tựa như ai đập mạnh vào khi anh ta chưa kịp phản ứng trước mắt đã tối đen ý thức không rõ chương 2 a i hóa ma phong vũ lam ngồi trong phòng bệnh nghe thấy tiếng kêu rên ngoài cửa đ ỗ n g nhiên cả người lạnh toát cảm giác này rất kỳ quái sách ma đột nhiên rung động mạnh mẽ xuất hiện một câu cháy mau có sắc khí tuy phong vũ lam luôn cảm thấy quyển sách này rất ngu ngốc nhưng cậu ấy không phủ nhận đây là vũ khí là đồng đội của mình dù khi nào hay ở đâu phong vũ lam luôn tin tưởng nó nên khi vừa nhìn thấy dòng chữ phong vũ lam lập tức đứng dậy vết thương trên lưng cậu ấy chưa lành vẫn còn đau đớn nhưng cậu ấy không lo được nhiều như vậy phong vũ lam ôm sách ma vội vàng chạy vào phòng vệ sinh khóa trái cửa ngay lúc đóng cửa cậu ấy nghe thấy tiếng kéo kẹt từ bên ngoài tựa như có người đẩy nhẹ cửa ra phong vũ lam không dám nhìn đóng chặt cửa nhà vệ sinh run lẩy bảy ôm sách ma thấp giọng hỏi ý kiến của nó ngài phải chạy khỏi nơi này chạy thật xa hay trốn bằng cửa sổ phong vũ lam nhìn cửa sổ trong nhà vệ sinh phòng bệnh của cậu ấy nằm ở tầng bốn nhảy xuống cũng chưa chắc đã an toàn nhưng nếu không nhảy phong vũ lam sẽ bị vị khách không mời kia nghiền thành cho mất mẹ nó sao mình xui dữ vậy ba ngày bị đuổi g i ế t hai lần phong vũ lam bực bội lầm bầm nhưng không dám nán lại lâu dùng cả tay chân bỏ lên cửa sổ chỉ vừa nhìn xuống bên dưới thôi đã chóng mặt hoa mắt lúc này sách ma lại thay đổi bây giờ t ô i sẽ duy ngài câu ma chú t h ư a n h ờ ật có khi hiển thân t h o à i n h ờ ẹ tê n h ờ nhưng do ngài không được sực nên chúc cảo tùy trì trong ba phút ngài phải chú ý đừng lờ lạ câu ma chú rất ngắn phong vũ lam nhìn sách ma đó là một đoạn văn khó đọc gâm tiết kỳ lạ phong vũ lam không biết nó có nghĩa gì nhưng một chuyện thần kỳ đã xảy ra cậu ấy cảm thấy thân thể mình nhẹ hơn mười ký lại tựa như lực hấp dẫn của trái đất không còn mạnh nữa tóm lại thân thể trở nên nhẹ ẵng nhẹ đến gió thổi qua phong vũ lam cũng muốn bay đi phong vũ lam k i ế p sợ sau đó vội vàng nhảy lên cửa sổ bỏ đến ống nước bên cạnh cậu ấy thấy tay chân mình không được nhanh nhẹn lệ mề leo xuống vừa đến tầng ba thì nghe thấy tiếng cửa mở của nhà vệ sinh tiếng bước chân đang đến gần cửa sổ mau lên g ã đến rồi sách ma không để phong vũ lam cầm tự bay ở bên cạnh không ngừng lật sang trang t ừ n g dòng chữ giữ t ậ n thu vào mắt phong vũ lam phong vũ lam cũng gấp gáp nhanh chân leo xuống phía dưới lúc này người đó đã đứng trước cửa sổ trong lúc lơ đãng cậu ấy đã ngẩng đầu lên chỉ vừa liếc qua lập tức sợ đến mặt mũi trắng bệnh người kia mặc một bộ đồ đen từ thân hình thì có lẽ là đàn ông mái tóc đen dài đến vai gió thổi khiến nó trở nên lộn xộn phong vũ lam không nhìn thấy mặt đối phương là vì người kia đeo một chiếc mặt nạ quỷ cực kỳ dữ tợn phong vũ lam bị hù đến suýt thả tay trang sách chờ mình sách ma bay đến trước mặt phong vũ lam chặn trước mặt của cậu ấy từng con chữ to hiện ra thất thần cái gì chạy nhanh lên ngài muốn bị d i ệ t sao phong vũ lam tỉnh táo lại vội vàng leo xuống dưới nhưng gã đàn ông mang mặt nạ kia lại làm một chuyện khiến phong vũ lam nghẹn họng gã leo lên cửa sổ nhảy xuống ma nó phong vũ lam kinh ngạc thốt lên trong chốc lát đã ngang tầm với phong vũ lam ngay khoảnh khắc đó gã túm lấy quần áo của phong vũ lam kéo cậu ấy cùng rơi xuống cảm giác mất đi trọng lực khiến đầu góc cậu ấy trống rỗng sự việc chỉ diễn ra trong vài giây đột nhiên phong vũ lam nghĩ đến la giản khi la giản từ cột b ù m rơi xuống chắc có lẽ cậu cũng có cảm giác này nhưng khi đó đã xảy ra chuyện gì la giản chẳng bị thương gì cả người đeo mặt nạ rơi xuống trước phong vũ lam nhưng người đàn ông này thật sự quá mạnh mẽ ngay lúc tiếp đất thì xoay người hai tay mở rộng đón lấy phong vũ lam phong vũ lam không thấy đau trong lúc nhất thời không rõ chuyện gì đang xảy ra chỉ ngây ngốc nhìn người đàn ông đeo mặt nạ a thì ra là thế phong vũ lam thầm nghĩ khó trách la giản ngã từ trên cao xuống cũng không bị gì thì ra là vậy bởi vì la giản cũng giống cậu ấy lúc này nhưng người đeo mặt nạ không phải kẻ truy sát phong vũ lam cũng không phải la giản phong vũ lam nghe thấy tiếng cười khe quái dị phát ra từ phía sau mặt nạ âm thanh quái dị đến mực khiến tóc gáy dựng đứng phối hợp với cái mặt nạ giữ tận kia cậu ấy gần như chẳng dám nhìn cảnh tượng này thật giống như trở về hành trình trên con thuyền ma phong vũ lam vùng vây đứng dậy định thoát khỏi lòng ngực của người đàn ông kia để chạy trốn nhưng ngay sau đó gã đạp cậu ấy xuống đất người đàn ông này mang một đôi giày thể thao hàng hiệu màu đen giữ t ậ n đạp lên lưng phong vũ lam còn rất may mắn đạp gần miệng vết thương trên lưng phong vũ lam kêu t h ả m một tiếng con mẹ nó sao mình thảm thương quá vậy miệng vết thương muốn nứt ra rồi đau quá phong vũ lam đột nhiên n h ớ đến vết thương trên lưng cậu là do tên sát nhân gây ra không biết có phải là người đàn ông đeo mặt nạ này không lúc cậu ấy bị tấn công trên đường phong vũ lam quay lưng về phía kẻ sát nhân nên không nhìn thấy hình dáng của người kia thế nào chỉ cảm thấy lưng đau đớn sau đó chìm và o hôn mê trước khi ngất đi phong vũ lam đã nghe thấy tiếng cười quái dị của tên giết người trói thai quái đản điên cuồng có thể nghe thấy trong âm thanh đó tràn đầy ác ý và n g u y ề n rủa người đàn ông đeo mặt nạ rút đao ra phong vũ lam mới phát hiện gã có hai thanh đao một dài một ngắn phong vũ lam có nghiên cứu về đao nên nhận ra đao dài là chính đao ngắn là phụ là một kẻ biết dùng đao nhưng hai loại đao khác nhau sẽ có những hình thức tấn công khác nhau dao đài dùng để bổ chém chọc đâm khắp toàn thân khí thế b ứ c người đao ngắn linh hoạt như rắn tìm điểm yếu để tấn công một nhát là mất mạng vô cùng gian trá người mang mặt nạ trước mắt dùng đao dài tấn công phong vũ lam không nhanh nhẹn như la giản lúc đầu còn có thể trốn nhưng sau đó thì mất đi sức lực lui lao gần chạm đến cậu ấy phong vũ lam sợ đến mức bình tĩnh trở lại khi cậu ấy tỉnh táo thì tự nhiên nhớ đến câu thần chú ngăn kia mặc kệ có, có tác dụng hay không phong vũ lam cũng phải đọc thân thể lại nhẹ tên mới một mặt người có được của tác dụng của nó thể tránh nhát Nhưng không đàn ông nạ. dụng đeo lâu, phong vũ lam bị dồn đến chỗ chết bọn họ từ cửa sổ bệnh viện nhảy xuống con hẻm nhỏ bị bỏ đi sau bệnh viện xung quanh nơi này chẳng có ai khắp nơi chất đầy rác không ai đến cứu phong vũ lam mệt đến thở hừng hục sách ma trôi nổi bên cạnh cậu ấy trang sách liên tục lật sang trang nhưng trên đó viết gì phong vũ lam chẳng còn sức đâu mà nhìn cậu ấy có cảm giác gã mang mặt nạ đang đùa dẫn mình không vội g i ế t mà đẩy cậu ấy vào tuyệt vọng phong vũ lam đành tựa vào tường không chống cự nữa anh muốn g i ế t tôi à mặc dù đã rõ ràng nhưng phong vũ lam không hết hy vọng thật tệ hại mình không chết trong mật thất mà chết ở thế giới thật như vậy cũng tốt không có mình la giản sẽ thoải mái hơn nghĩ đến la giản phong vũ lam chỉ cảm thấy đau đớn bạn thân tớ phải đi rồi nhớ thay tớ nhắn nhủ với ba mẹ rằng tớ có lỗi với họ phong vũ lam không sợ chết có lẽ nhìn cậu ấy trông nhát gan nhưng cậu ấy biết la giản cũng hiểu lá gan của phong vũ lam còn lớn hơn la giản tính cách lạc quan chẳng có hoàn cảnh nào có thể đẩy cậu ấy vào tuyệt vọng nếu phong vũ lam có sức mạnh như la giản có lẽ cậu ấy cũng chẳng kém gì cậu nhưng trời cao luôn công bằng thể chất của phong vũ lam rất kém khi sinh ra cậu ấy không được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác tuổi nhỏ nhưng bệnh nặng vô số lần gần như đã chết non sau khi lớn lên thì khá hơn nhiều nhưng so với những người đàn ông trưởng thành vẫn kém phong vũ lam luôn đoán hận vì sao mình lại yêu ớt như con gái thế này cũng là bởi vì quá gầy yếu nên khi cậu ấy và la giản ở cùng nhau dù gặp chuyện gì dù la giản sợ hơn cả cậu ấy la giản cũng nhất định đứng ra mẹ nó bởi vì đoán giận về mình phong vũ lam đột nhiên chụp lấy cuốn sách ma bên cạnh thấp giọng giống tôi muốn sống sót hãy cho tôi biết tất cả những câu thần chú có thể cứu sống tôi cho dù nó sẽ khi yên ngài phải trả di a đắc dù nó mang tôi xuống địa ngục cũng được cần sức mạnh cần mạnh mẽ để chiến thắng tất cả cậu ấy muốn trở thành người hùng mạnh không để kẻ nào dẫm lên mình dù có hy sinh bất cứ thứ gì dù nó có biến cậu ấy thành ác ma đẩy cậu ấy xuống địa ngục phong vũ lam cũng không hối hận vậy biến thành ma quân n à i trên trang sách xuất hiện một dãy thần chú rất dài phong vũ lam xem qua ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt gã nghiêng cổ cây đao dài quét trên mặt đất phát ra tiếng ma sát trói thai tựa như không còn hứng thú đùa giỡn con n g ồ i của mình nữa s á t khí tỏa ra khắp nơi từng bước từng bước đến gần phong vũ lam phong vũ lam thấp giọng lẩm nhẩm đoạn chú ngữ khó đ ọ c này gương mặt ngây ngô trắng b ệ ậ h câu ma chú trong miệng cậu ấy gần như chẳng phát ra âm thanh tựa như một điệu nhạc tạ ác cười nạo thiện lương và tội ác trên thế gian này xin thánh tha thửa cổ tội ác của tôi và ngài lúc phong vũ lam túi đầu niệm thần chú trên trang sách hiện lên một dòng chữ như thế chương hai mươi lăm điểm giữ nắm chặt cây đao đang nóng lên trong tay độ nóng gần như làm bỏng tay la giản la giản nhìn cây đao trong lòng bàn tay của mình cảm giác nóng rực ấy thật rõ ràng nhưng mặt ngoài lại lạnh leo tận xương nóng lạnh đối lập với nhau phòng bệnh vip ở lầu bốn có rất ít người nằm lúc la giản đi lên chẳng gặp mấy ai nhưng khi đi đến phòng bệnh của phong vũ lam nhìn hai cảnh sát nằm dưới đất trên người không có vết thương nên chắc chắn đã ngất xỉu y tá đi theo la giản lập tức kêu lên la giản rất bình tĩnh để y y tá chạy xuống tìm bác sĩ đến chờ cô ấy đi rồi la giản lướt qua hai cảnh sát tiến vào phòng quả nhiên bên trong không có ai nhưng la giản bây giờ không phải la giản ngày xưa những dấu vết trên giường dưới đất khiến la giản có rất nhiều suy đoán cậu không ngừng chân bước vào nhà vệ sinh cửa sổ bên trong mở toang để gió thổi vào khiến ta lạnh run đến gần nhìn xuống trong con hẻm nhỏ có hai bóng người đang chạy đi a lam la giản lớn tiếng gọi cậu ấy cậu thấy bên dưới còn có một người khác nhưng bị kiến trúc và cây cối xung quanh che khuất nên không nhìn rõ la giản cảm thấy tim mình đập thật mạnh điều này làm cậu khẩn trương hơn không chút do dự leo lên cửa sổ tính độ cao ở tầng bốn sau đó hít sâu một hơi nhảy xuống nếu là trước kia có lẽ la giản sẽ không dám làm thế cho dù xung quanh cậu l à lửa ngoại trừ việc nhảy lầu thì chẳng còn lựa chọn nào khác la giản cũng sẽ tìm đường ra từ trong biển lửa chứ không phải giao sống chết của mình cho lực hút của trái đất đó là trước kia bây giờ la giản có cảm giác rất kỳ lạ cậu cảm thấy sức mạnh của mình như tăng lên theo từng giây từng khắc nhất là khi thoát khỏi thuyền ma vũ khí trong tay cho cậu dũng cảm cho cậu lòng tin gần như khiến la giản mù quáng tin mình thật sự rất mạnh mẽ bản năng chiến đấu của la giản được phát huy đến trình độ cao nhất ngay lúc rơi xuống mặt đất la giản cũng như người đàn ông mang mặt nạ trước đó khéo léo xoay một vòng giảm lực va chạm sau đó lảo đảo đứng lên la giản vội vàng đi theo dấu vết tìm hai người nhưng tình hình có vẻ kỳ lạ la giản xoa m ắ t hoài nghi là bản thân nhìn lầm nếu không phải do quá mức mệt mỏi nên mới xuất hiện ảo giác thì hình như cậu thấy a lam nhà mình đang ôm một người đàn ông khác quần áo hai người lộn xộn a lam bị đặt giữa gã ta và v ế t tướng cánh tay vòng qua cổ người đàn ông gã đưa lưng về phía la giản nên không thấy rõ mặt la giản chỉ nhìn thấy gương mặt trắng bệnh của phong vũ lam vẻ mặt của cậu ấy hoảng hốt khoe miệng còn có một vết máu tình cảnh này khiến la giản s ư n g sở đứng tại chỗ không n ú c đ í c h cho đến khi phong vũ lam phát ra một tiếng rên đau đớn la giản mới lấy lại ý thức vội vàng chạy lên trước vừa định hành động thì người đàn ông đang ôm a lam đ ỗ n g nhiên xoay tay đâm một đao về phía la giản la giản nhanh chóng tạo ra khoảng cách ngẩng đầu nhìn gã đàn ông quái dị kia ôm a lam xoay người lại toàn thân gã đồng một màu đen tóc dài đến vai trên mặt đeo một cái mặt nạ dữ t ợ t nó hơi lệch đi để lộ nửa gương mặt của gã tóc đen mắt đen ngược lại có một gương mặt tiêu chuẩn nhưng từ khỏe mắt có một vết sẹo dài khó coi đông dưng ơ mất đi vẻ đẹp vốn có phong vũ lam hấp hối nằm trong lòng gã lúc này la giản mới phát hiện tình trạng của a lam rất tệ một tay gã cầm đao một tay vòng qua thắt lưng a lam bàn tay t r ụ mạnh vào vết thương trên lưng phong vũ lam ngón tay xé rách miệng vết thương máu đỏ chảy đầy người phong vũ lam mặt phong vũ lam đầy vẻ đau đớn ý thức không rõ ô n cổ g ã cũng chỉ là bản năng tìm một vật để mình có thể dựa vào cậu ấy luôn run rẩy trên môi đều là vết máu cuốn sách ma nằm im lìm dưới đất trang sách mở ra dính đầy màu tươi la giản thấy phong vũ lam thế này rất sốt ruột cũng chẳng muốn để tâm gã đàn ông trước mắt mạnh đến đâu cầm đao nhào đến động tác của la giản rất nhanh nhẹn ngay lúc né một nhát dao của đối phương thì đưa tay chém gã nhưng chẳng ngờ gã không né cười lạnh một tiếng đột nhiên đẩy phong vũ lam về phía trước la giản không thể không rút dao về mở hai tay đón phong vũ lam gã mặt nạ chẳng có hứng thú với la giản vươn lưới liếm đi máu tươi trên ngón tay tựa như cảm thấy mùi vị rất ngon trên mặt lộ ra một nụ cười dị hợm la giản nhìn chỉ thấy dạ dày quặn đau la giản nhìn a lam đang hấp hối đau lòng không thôi a lam nhà cậu là để cho người khác khi dễ sao từ nhỏ đến giờ la giản xem phong vũ làm nhờ đưa em quý báu của mình mà che chở la giản giận dữ thề phải giết chết gã mặt nạ ghê tầm này nhưng hướng đi quá xa so với tưởng tượng của la giản cậu đặt a lam xuống dùng quần áo bọc miệng vết thương lại khi cậu chuẩn bị cầm đao chiến đấu với gã mang mặt nạ kia a lam tựa như tỉnh lại bắt lấy tay la giản a lam la giản khẩn trương nhìn phong vũ lam mặt phong vũ lam chẳng có biểu tình gì chỉ có sắc mặt tái nhợt do mất nhiều máu ánh mắt trống rỗng như chưa tỉnh táo thật sự nhưng phong vũ lam đột nhiên há miệng nói gì đó rất lạ la giản nghe không hiểu một đoạn ngôn ngữ kỳ quái âm tiết lạ lùng không giống tiếng trung cũng không phải tiếng anh theo những gì la giản biết tiếng mẹ đẻ của phong vũ lam là tiếng trung giỏi nhất là tiếng anh cậu ấy cũng biết một chút tiếng đức và tiếng pháp tốt nhất nên bảo cậu ta ngừng đọc cái ngôn ngữ ghê tởm đó đi cùng lúc gã đeo mặt nạ đứng bên kia đột nhiên nói chuyện gã làm la giản giật mình từ khi gặp kẻ truy sát la giản đều xem những người có khí chất đó thành bọn họ mà bọn họ không biết nói rõ ràng kẻ đeo mặt nạ này không phải là kẻ truy s á t cũng không có dấu hiệu đặc trưng của bọn họ đôi mắt đỏ tươi anh là ai la giản cảnh giác nhìn kẻ mang mặt nạ tỏa ra sát khí của bản thân nhưng gã chẳng để ý gì vẫn cười như thế tôi là đoạn ly vì sao lại tấn công cậu ấy bởi vì đoạn ly đặt đ a o lên vai nụ cười trở nên dữ tợn tôi chỉ thích chém người mà thôi anh chính kẻ sát nhân liên hoàn hình như vậy bọn họ gọi tôi như thế la giản hít sâu một hơi cố để bản thân bình tĩnh thế giới này chính là kỳ lạ như thế có rất nhiều kẻ điên khủng vì những nguyên nhân không đâu mà đi giết người và rõ ràng là tên trước mắt cũng như thế cùng những kẻ này nói đạo lý chẳng có tác dụng bạn phải hiểu có rất nhiều người thích xem thế giới bị hủy diệt đe dọa hay r ụ dỗ cũng không được bọn họ chẳng có ràng buộc hay vướng bận gì xem tiền như rắc r ư ỡ i xem quyền thế như c ó bệnh chỉ vì bản thân cảm thấy hứng thú mà giết người la giản ghét người như thế la giản cũng không phải người tốt gì cậu cũng sẽ vì lợi ích riêng cũng sẽ hy sinh người khác để đạt được thứ mình muốn nhưng la giản sẽ không chọn làm kẻ ác cho dù thế giới thật sự bị diệt vong cho dù bóng tối có bao phủ dù tất cả mọi người chìm vào đáy vực của tội ác la giản cũng không vì thế mà hãm hại người khác cũng không vì vậy mà tổn thương tính mạng của ai bởi vì la giản là con người chứ không phải cầm thú cầm thú và con người khác nhau như thế về phần kẻ mang mặt nạ phía trước hoàn toàn xứng với cầm thú chết tiệt nếu tôi giết anh không biết có được xem là giết người tự vệ không la giản thả tay phong vũ lam ra cầm vũ khi rằng c ó cùng kẻ mang mặt nạ đây là lần đầu tiên cậu muốn giết một người như thế không chỉ vì a lam còn vì những người đã chết trong lòng la giản lúc này chỉ còn một ý nghĩ không giết gã thế không làm người ha ha kẻ mang mặt nạ mỉm cười h i ế p mắt nhìn la giản thật sự rất đẹp khi la giản và đoạn ly chiến đấu cuốn sách ma dưới đất tự động mở ra vết máu bên trên đã biến mất sau đó cuốn sách run lên nhẹ nhàng trôi nổi đến trước mặt phong vũ lam một câu nói hiện ra chuẩn bị trạ phong vũ lam luôn luôn nhớ kỹ chú văn cho dù ý thức không rõ nhưng trí nhớ của cậu ấy rất tốt không sai một chữ đây là công chú với sức lực của ngài bây giờ không đưa s ử d ụ n g có lẽ lời nguyền sẽ p h ả n thệ nhưng ngài cũng có được sức mạnh không gì sánh được sách ma cũng chẳng để tâm phong vũ lam có nhìn thấy hay không tự động xuất hiện những lời này từng con chữ vặn vẹo như điềm báo phá bỏ thế giới của phong vũ lam truyền của tôi ngài đã đệ nén tâm ma lâu rồi đã đến lúc giải thoát nó